nơi này rốt cuộc là tuân đại sư địa phương là tuân đại sư nhà ở chỗ này giết người tuân đại sư chẳng lẽ một điểm ý nghĩ cũng sẽ không có huống chi tuân đại sư đối với thân phận của cố nam thiên cũng có hiểu biết nếu là hạng hương hiện tại làm thị t đối phương trời mới biết có thể hay không ảnh hưởng chế tạo hộp đao một chuyện cho nên tạm thời nhẫn lại mấy ngày chờ hộp đao một thành thiên địa to lớn hắn còn có thể đi được giết một cái cố nam thiên chẳng qua nghiền chết một con kiến vì hết không có bao nhiêu công phu chương sáu trăm năm mươi chín hộp đao chấn ma thời gian chờ đợi cũng không dài dằn dặc thời gian năm ngày thoáng một cái trôi qua Tuân đại sư cùng mình một đám học đồ đệ tử cũng rốt cuộc chế tạo tốt hộp đao bây giờ liền hiện ra ở trước mắt hạ ương dài bốn thước nửa thước chiều rộng nắp hộp trắng như tuyết ngọn nguồn vàng nhạt đầu chân hai đầu có dây nhỏ hình dáng lối nhỏ lộ ra cả hộp đao liền thành một khối chút nào nhìn không ra cưỡng ép chắp v à dấu vết quả nhiên là hào thủ nghệ song v ẹ ngoài n chẳng qua là v ẹ ngoài n hạ ương coi trọng nhất vẫn là hộp đao chấn ma hiệu quả đây cũng là trước mắt hắn cấp thiết nhất cần không phải vậy mỗi ngày hao phí công lực cùng tinh thần áp chế khất tả bây giờ tổn thương nguyên khí làm cho người mệt mỏi trên đời vạn sự v Khước thứ à c í n h yếu khước ta lúc này còn trúc ma đao ma tính khó khăn thuần huyền băng trầm mục quá tốt có chấn ma hiệu quả dựa vào hoàn mị trong đá ngọc áp chế ma tính không thương tổn linh tính tuân đại sư tay vớt tròm râu mặt lộ vẽ tự mãn lai lịch của hộp đao chấn ma này có lẽ không phải hắn chế tạo lợi hại nhất binh khí lại là phối trí cao nhất một loại không chỉ chất liệu càng n hạ i ề ương ánh mắt sáng lên cái này tuân đại sư lúc thành h ộ đao chấn ma còn ở trên dự đoán của hắn không thể không xuất thân khen thật tâm thật ý nguyên bản lo lắng cũng tận số bông xuống Trong đại tâm sư kỹ nghệ đem ư cao tà t siêu quả nhiên lợi hại hạng mộ đối với hộp đao này rất hài lòng không biết còn có cái gì kiên kỹ chỗ hạng ương nói ngón trò tay phải đầu ngón tay bắn trụm ra một đầu vàng nóng ánh vừa mịn nếu không có vật tơ tàm từ hộp hai đao đầu đôi hai đầu nhìn ỏ bé bóng kéo kéo trống một phát một tại tơ tầm trói gớp, gần sát sau lưng, trong thanh lương tinh rông xuyên nhấc lên liền gần lưng, lương loáng. n gớp, qua, sau, sau đao phía hơi hộp h cái, đem mỉ để tế tỉ mỉ bóng loáng. Nhìn thấy một màn này tuân đại sư mặt lộ kinh dị hắn trừ là đại sư chế tạo cũng là lợi hại võ giả mặc dù không vào tiên tiên nhưng thấy nhiều biết rộng hạ ư ơ n g chiêu này quả thực khiến người n g o ạ i ý tơ tằm kia không sai không phải giống càng không phải là chân khí ngưng tụ phản phất đích thật là trong cơ thể hạ ư ơ n g một loại bãi tích vật kỳ quá thay quái có ta chỗ này quả thực có mấy câu muốn dặn dò mà nói hy vọng ngươi có thể tham khảo đẻ xuống trong lòng đối với hạ ương võ công tò mò tuân đại sư gật đầu đem mình mấy ngày nay suy tư có liên quan khước tà chuyện nói ra khước tà lúc trước ra đời quá trình ta nhớ ngươi lắm đã rất rõ ràng nó vốn là tuyệt thế thần binh chẳng qua gặp ư ớ c nếu như ngươi nghĩ muốn để nó sớm ngày khôi phục tài năng tuyệt thế liền tẫn lực nhiều lấy tự thân đao đạo tẩy luyện ma luyện ít dùng nó giết người thấy máu cái này nhất định là một cái dài rằng giặc mà khô khan quá trình nếu như ngươi tự nhận là thần binh đầy đủ như vậy cũng có thể không cố kỵ gì chẳng qua là mỗi giết một cao thủ khước t à tà tính cùng ma tính liền sẽ nặng hơn một phần nhất là hơn ba trăm năm tới ma tính đã từ thân đao xông vào đao linh tương lai muốn hoàn toàn khu trừ ma tính càng khó càng thêm khó nếu như tương lai có một ngày tu vi của ngươi không đủ để áp chế khước t à như vậy cố ý đao phệ chính là tất nhiên đối với điểm này hạ ương cũng là chưa từng dự liệu n h n g mày đao có thể dùng nhưng không thể giết người càng cần hơn ngày ngày tinh luyện ma luyện đối với bình thường đao khách mà nói đơn giản một loại thiên đại hành hạ chỉ có thân binh lợi khí nơi tay lại không thể đem lâm ly phát huy loại này thể nghiệm bây giờ quá hoan hồng hắn thậm chí không rõ ràng quá trình này muốn kéo dài đã bao nhiêu năm trên đời không có bữa trưa miễn phí nếu như là bình thường thần binh hoặc là ma binh tự nhiên không gì kiến kỵ nhưng c ư ớ c tả là khác biệt nó có tư cách cũng có nội t ì n h trở thành tuyệt thế thần binh đặc thù binh khi tự nhiên muốn đặc thù đối đãi tuân đại sư cũng chú ý tới trong lòng hạ ương do dự có chút bận tâm chỉ vì cái trước mắt hắn hủy như vậy một thanh thần binh bởi vậy mở miệng thuyết phục chịu được nhàm chán sớm muộn cũng sẽ khổ tận cam lai hắn nhìn thấu hạ ương vo công cao cường khả năng đã tiến quân tiên tiên bằng c h ư n g ấy tuổi càng lộ vẻ tiềm lực mười phần lúc có một ngày hắn đạt đến khước t a đợi thứ nhất chủ nhân độ cao khước t a lại lột sắc thành một thanh tuyệt thế thần đao chắc chắn hoành hành thiên hạ đỉnh cao nhất mười chín châu so với khi đó rộng rãi vinh dự trước mặt gian nan hiểm trở liền không coi vào đâu ta đã hiểu chuyện tương lai tương lai lại nói ta sẽ tẫn lực tránh khỏi khiến khước t a thấy máu hạ ương cùng đao khách bình thường nhất không giống nhau một điểm chính là hắn không đơn giản chỉ hiểu đao không có khước t a hắn còn có thiên tàm kiểu biến có quyền trưởng chân tam tuyệt các loại thần công hộ đạo sát phạt thậm chí thật đến thời khắc mấu chốt h ắ người c ũ n sẽ là cao hơn xem sa trúc đối với tương lai có một cái quy hoạch lâu dài nhưng tuyệt không thể mơ tưởng xa vời thậm chí không thiết thực nếu chỉ đơn là cái gọi là tuyệt thế thần minh sắp chết đến nơi còn không dám dùng cái tia thật đúng là đáng chết về điểm này hạ gương chưa từng h ậ m hồ đối với tuân đại sư liên tục càng tạng hạ gương lúc náy cáo từ rời đi một mực co đầu rút cổ không ra cố nam thiên biết được hộp đao chấn ma tạo tốt hạng ương đã rời s â n cốc cũng có động tác đem cái này hai phong thư mang đi ra ngoài một phong đưa về gia tộc do lão tổ hương khải tuyệt không cho phép có sai lầm một phong này đưa đến ung thành thần bộ môn giao cho hồng y danh bộ chu quế thanh đại nhân tốc độ đồng dạng phải nhanh trên người hạng ương truy hồn hương chỉ có thể duy trì nửa tháng nếu như ra thời gian này trời đất bao la lại nghĩ tìm được hắn liền khó khăn trong căn phòng cố nam thiên đối với hai cái võ nghệ cao siêu tôi tớ lời nhắn n ủ trong mắt hàn mang lấp lóe thay đổi trước kia ôn tồn lễ độ trước mắt hắn muốn đối phó hạng ương cùng n h ì nữ n tư tình không quan hệ hắn càng coi trọng chính là hạng ương thần đao trong tay nếu có thần đao nơi tay lấy lao tổ nhà mình võ công nói không chừng có thể cùng thủy vô ngân phân cao thấp cái này đem phá vỡ u n g châu người thứ nhất bất bại thần thoại lao tổ hưng gia tộc hưng hắn cũng được lợi hắn lại là hiện nay gia tộc tiềm lực cao nhất có hy vọng nhất tiến vào người tiên tiên nếu có một ngày lao tổ không được thần đao vẫn là do hắn tới kế thừa cũng không thua lỗ đối với những này cố nam thiên có thể nói tính kế rõ ràng sở dĩ muốn thông chi thần bộ môn là hắn hấp thụ lần trước thiết kế vây giết hạ ương lại thất bại dạy dỗ bởi vì cái gọi là đánh rắn không chết phản di hại lần này cần phải một kích phải chúng không cho nửa điểm sai lầm nhất là hạ ương có thể chấn áp thần binh cấp một ma đao cộng thêm hắn trong linh giác đối với người này có chút cảm xúc đối phương tám chín phần mười đã tấn thăng tiên thiên đây cũng không phải là huyên nào chơi thuộc hạ tuân mệnh hai người nhìn nhau không người trả lời lĩnh mệnh đi chương sáu trăm sáu mươi chặt đánh tuân đại sư ẩn cư ở móp méo miệng tuyệt bích bên trong cửa ra con một đầu chính là dọc theo tuyệt bích đối diện cao phong trèo đi hạng ương từ rời móc méo miệng vẫn canh giữ ở cao phong một mảnh bí ẩn trong tiểu lâm xếp bằng ở một viên cao lớn cây cối thân cây chặt cây mượn ú lâm mật lá che giấu bộ dạng cũng âm thầm chú ý xuống mới móc méo khẩu bình trên đất tình hình bởi vì không cần tự thân áp chế k h ư c tà ma tính đang chậm rãi điều lý nội thức khôi phục tinh thần đồng thời nhận lấy nhiệm vụ ban thưởng cũng là phải nạo hàn lục quyết đao pháp ở phong vân thế giới đao khách mặc dù không như kiếm khách sáng c ó i nhưng cũng không ít đao pháp mạnh mẽ như đệ nhất tà hoàng ma đao vân đỉnh ngày tả vương mười kiếp vũ ra không hai đao、pháp. hoàng ảnh bảy thức đao ý cùng kinh ngạc t ì n h thất biến v â n v â n n ạ o hàn lục quyết lại là nhiếp ra tổ truyền phối hợp bạch lộ đúc thành tuyết t ổ m g cùng đao uy lực không tầm thường mặc dù không phải tuyệt đỉnh nhưng cũng là đủ để dẫn động thiên địa chi lực tăng thêm đao pháp đao này sáu quyết theo thứ tự là kinh hàn nhất miết băng phong tam xích tuyết trung hương hạnh đào chi yêu yêu đạp tuyết tầm ai lãnh nhận băng tâm nếu lâm trận biến hóa tăng thêm tổ hợp uy lực vô tận đối với thường nhân mà nói bộ đao pháp này khó khăn nhất luyện chính là lĩnh nộ một viên băng tâm nhưng đối với hạ ương mà nói dễ dàng nhất cũng là lĩnh nộ một viên băng tâm bởi băng vì vốn là cùng là trong khi lĩnh ngộ đột nhiên động tác trong tay đem tâm thần toàn bộ bỏ vào phía dưới móc méo cốc đất bằng giữa hai thân ảnh như mũi tên rời cung bình thường từ phòng bậy ở giữa nhảy ra chạy cướp leo lên đỉnh cao một cái c o n g đao một cái đeo kiếm đều là bên người cố nam thiên tôi tớ hoặc l à nhưng nói là hộ vệ một loại nhân vật quả nhiên ta cái này đi vẫn chưa tới nửa canh giờ hắn lập tức có động tác cái thai họa này giữ lại không được hạ gương từ thân cây chạc cây đứng lên dưới chân bay đạp lá xanh hai ba bước ngăn ở muốn r a ưu lâm hai người trước dưới chân kình phong một đá mười mấy cây đại thụ lá cây bị một c ô mánh l ệ t kình phong kéo theo xoay tròn phiêu đãng phụ theo thiên địa tri phong bắt đầu mỗi một lá đã có hạ gương chân khí cẳng có hơn thiên địa linh khí gia trì uy mánh bá đạo cực kỳ kinh người một chiêu này là phong thần thối gió xoáy lẩu nát có thể kéo theo quanh mình vật thể hướng về đối phương công kích hạ ư ơ n g chỉ xuất hai điểm lực không tới vì chính là khống chế sức mạnh để tránh đem hai người sinh sinh đ ã chết đao này kiếm nhị ngã đều là cố già chiêu mộ giang hồ hảo thủ đã từng cũng là tiếng t â m lừng l ấ y một phương hắc đạo cừng giả phản ứng nhanh chóng vượt qua người ta một bậc cùng nhau rút đao xuất kiếm giao kích tương phản người thiện dùng đao dùng là phích lịch đao pháp đao như thiên quân lôi đình lấy thế đ ạ người khói đao tuyệt luân k i m thả bá đạo át liệt là hậu thiên đáng a o k h c h b ê t r o n n h ấ tiếc lưu bên chiêu pháp an ý hai người này mặc dù không thể bắt vẻ cực kỳ khó khăn nhưng ở trực quan nghiền ép trên lực lượng hai người bây giờ kèm qua xa loại tranh lệch này giống như nuôi trong nhà nhỏ b ẹ kỉnh dễ xê ở gấu ngựa mánh hổ các loại g i a thú bản chất t r ê n h lệch một viên một phần ba lớn chừng bàn tay lá xanh ở hạ gương phong thần thối chi phong c u ố n lầu nát khu động dưới đã v i ệ n siêu phi hoa trích diệp cảnh d ư ớ i tan gió vào trong ra tức giận bay c ố lực lượng này đủ để chặt đứt k i m thiết phá vỡ nội ra cơ khí h u n g h ổ là ngàn ngàn vặn vạn đến mại không hết lá xanh hai người đao kiếm gần như trong nháy mắt mà đứt tiếp lấy cùng nhau bị một l u ồ n sức mạnh mạnh mẽ ném đi giữa không chúng y phục lít nha lít nhít bị lá xanh phá vỡ có trả sát cọ sát ra lộ ra huyết c h â u cùng đao kiếm cắt bình thường vết thương trong lòng hai người sợ hãi biết đến gặp trong cuộc đời thời khắc nguy hiểm nhất biết võ công của hạ ương đã không phải hậu thiên có thể biết tưởng tượng càng đáng sợ chính là hắn giấu ở đây tất nhiên là suy nghĩ bất lợi cho cố nam thiên bởi vậy đ è xuống thương thế tức giận sâu đan đ i ể n muốn thét dài cảnh báo lại đ ố n g nhiên phát hiện hai nhân khẩu không thể nói tay không thể động nội khí bị phong lại lúc đầu chẳng biết lúc nào cái kia ngàn vạn phi diệp đã đem bọn họ một thân huyệt đạo phá vỡ cũng có một cỗ chân khí phong tồn bọn hắn hiện tại so với thường nhân còn không bằng chỉ có thể phẫn hận cùng tuyệt vọng rơi xuống trên mặt đất thùng thùng rơi xuống đất tiếng vang lên hạ ư ơ n g có o hộp đao c h ấ n ma bước tăng hải dẫm đạp ướt thổ đến gần nhìn toàn thân không một chỗ hoàn hảo hai người mặt không thay đổi túi người ở trên thân hai người lục lọi rất mau tìm đến cố nam thiên thư tay hai phong thư phân biệt mở ra đến xem hạ ư ơ n g nguyên bản sắc mặt nghiêm nghị sau khi xem xong lại là cười lạnh một tiếng muốn báo cho cố thần thông cùng chu quế thanh đối phó hán cố thần thông từ không cần phải nói chính là đã từng cùng hồng lâu nhất mậu t ú xuân thu bảy đại tiên thiên tranh phong tiêu bá nhân vật tư lịch rất giả thực lực cường đại vô luận đánh khắp hung châu chưa từng bại một lần long vương vẫn là hai độ đơn giết cường giả tiên thiên quách thái sơn ở trước mặt hắn đều chỉ là văn bối tiểu bối trước k i a đem hạ ương đổi như chó nhà có tang bạch kiếm đào chính là thâm niên tiên thiên nguyên thần có thành tựu nhưng so sánh cố thần thông nhiều năm qua chiến tích cùng danh tiếng liền không lộ vẻ lợi hại cỡ nào dù sao cao thấp mạnh yếu bực này đồ vật đều là dựa vào so sánh được đi ra về phần chu quế thanh hạ ương hiểu mặc dù không nhiều lắm nhưng cũng có chút nghe thấy đây là thần bộ môn nội bộ bồi dưỡng ra được hồng ý danh bộ cường giả tiên thiên hạng ế t thể trì t h lấy duy ương lắc đầu hắn tính tình kiên định đối với quách tuệ ngọc nếu đoạn mất gia tình liền tuyệt sẽ không ôm lấy thiện ý ở chung được giữa có nhiều cẩn thận đề phòng nàng muốn cho mình đuồng nghịch thủ đoạn còn chưa đủ tư cách khẳng định không phải đối phương k i a rốt cuộc là nơi nào xảy ra vấn đề quan hệ này đến hắn sẽ hay không bị người đổi u kịp không thể không cẩn thận rất nhanh hạng ương nghĩ tới điều gì trở tay vô u hộp đao c h ấ n ma đặt nằm ngang trước người nhẹ nhàng hít h à quả nhiên có một cỗ mùi thơm nhàn nhạt quanh quần ở phía trên lúc trước hắn cũng chú ý tới điểm này lại chỉ cho là làm ộ t ít chất liệu nguyên nhân dù sao ngươi làm giá sách vật liệu gỗ cũng có mùi truyền ra không phải tuân đại sư chỉ sợ chẳng qua là cái nào đó bị thu mua học đồ làm loại ngươi này rất khá đón mua cũng không cần ngươi phản bội sư môn chương ũ n g k ô n n g g cho sáu trăm sáu mươi một tàn nhẫn trên tay một chút dùng sức đem hai phong thư nghiền thành mảnh vỡ bột phấn phất tay dương lên theo xoay mà qua du gió đổ hướng về phía cả rừng cây một màn này để dưới đất không thể không động được có thể nói hai người trong mắt càng như rơi xuống địa ngục hoàn toàn xong hạ ư ơ n g một tay đẩy ra dùng miệng người dùng kiếm kia hiểu huyệt công của hắn mở miệng hỏi truy hồn hương là như thế nào truy lùng thì có biện pháp gì rửa đi có thể duy trì bao nhiêu thời gian nói ra ta cho ngươi một người thông khoái mạnh miệng s u n g ngành hán ta để ngươi sống không bằng chết tạo cái săn sát t ầ n g t ầ n g tán cây dao trồng chất chung vào một chỗ trên trời mặt trời xuyên tấu qua lá cây giữa khe hở ngẫu nhiên tiết xuống pha tạm điểm sáng càng nhiều hơn là ám trầm chi sắc hơn nữa hạ gương lúc này trên mặt mỉm cười nói ra h uy hiếp lời nói nhiều hơn mấy phần kinh khủng thứ mạng của lão tử chính là cố g a cứu khiến ta phản bội chủ gia ngươi cho rằng ta là tham sống sợ chết tiểu nhân ta cái gì cũng không biết nói ngươi liền chết cái ý niệm này đi ửng người này chữ đi vừa ra khỏi miệng ngay sau đó là một tiếng trầm thấp lại giống lên không lên tiếng kêu rên răng cắn được kẹt kẹt rung động bên môi bị cắn nát dịn ra máu đỏ trên mặt trong nháy mắt toát ra một tầng mồ hôi to như hạt đậu lan xuống huyệt thái dương cùng trên c h á n nổi gân xanh con mắt càng làm lộ đột xuất một khối dày đặc tơ máu trong đó lộ ra giang hải chi thủy khó mà rửa sạch x ỉ nhục cùng tuyệt vọng hắn không sợ chết hạ ư ơ n cũng đã nói khiến hắn sống không bằng chết cho nên không giết hắn mà là trực tiếp đâm thùng đàn điền của hắn phế đi hắn một thân một thân vất vả tu chỉ chân khí. lại tiện tay đánh ra một đạo kinh phong đem hắn đun g quần đã bị đánh vỡ vụn huyết dịch c h ả y sôi thành thái giám đối với một ít nam nhân mà nói tử vong có lúc thật không bằng thái giám đáng sợ đại trượng phu chết thì chết vậy đầu rớt xuống chẳng qua bắt lớn bị mẹ nếu là luân lạc tới t r ứ n g nát kết cục cái kia so với chết còn không bằng hạ gương chiêu này nhìn bên cạnh người đàn ông dùng đao kia một mặt hoảng sợ lần đầu lộ ra e ngại thần s á c hốt hoảng nhất là ánh mắt nhìn hạ gương tràn đầy cầu khẩn hình như một con bị thợ săn đuổi kịp vô tội giả thỏ sám tử tha thứ dùng hết thỏ sám tử cái này h ì dung Bé t h ỏ trắng bình thường đều là hình dung mỹ mạo thanh thuần thiếu nữ ta đã cho hắn cơ hội đáng tiếc hắn không nắm chắc được chẳng qua cái này cũng ở trong dự liệu của ta vì chính là cho ngươi cây một cái tiền lệ biết đến tại sao hỏi trước hắn bỏ qua ngươi bởi vì ngươi cùng hắn không giống nhau là dùng đao vừa lúc ta cũng là dùng đao đối với ngươi còn có một phần thân cận cho nên lưu lại ngươi ở phía sau hỏi vẫn là vấn đề mới vừa nghĩ thông suốt nói nữa cơ hội chỉ có một lần nắm chắc tốt hạ ương biểu lộ rất ôn hòa phối hợp đầu chọc tăng ý ý tựa như hiểu được t i ề n ý phật pháp tăng nhân truy hồn mà mà, ta nói, ta nói, ta hương mắt mắt chính là cố gia cố gia đại ân cũng không phải hạng người ham sống sợ chết nhưng hắn không nghĩ rơi vào như vậy kết cục nếu thật là chết tốt xấu cũng lưu lại toàn thây truy hồn hương chính là cố gia cố ý nghiên chế một loại hương liệu trình chất lòng hình bôi lên về sau mùi hương phai nhạc không phải dày đặc đã có thể dùng ở truy lùng định nhân khiến đối phương lên trời xuống đất cũng khó khăn chạy trốn truy hồn hương dẫn dắt mà đến truy m i n h cũng có thể dùng tới ở lạc đường hoặc là nguy hiểm lúc làm địa điểm toa độ chờ đợi người khác tìm kiếm hỏi thăm tới cứu có thể nói vật này công dụng rộng khắp cố nam thiên cũng khá quách da tỉ mội cũng khá trên người đều có cái này mùi thơm v ề phấn hiệu lực và tác dụng trên thân người có thể cầm tục thời gian nửa năm đồ vật bên trên liền ngắn đến nhiều chỉ có nửa tháng cho nên h ạ ư ơ n g chỉ cần qua nửa tháng liền có thể gối cao không lo đương nhiên thời gian này vẫn là quá dài cho nên cũng có một loại phương pháp khác khu trừ loại này mùi hương đó chính là dùng cực hẳn hoặc là cực n h i ệ t chân khí phong tồn cùng tiêu đốt như lúc này giờ có thể đem này hương tàn đi không lưu dấu vết hạ hương nghe xong hiểu lai lịch của truy hồn hương này tới rồng từ đầu đến cuối không thể không cũng tán thưởng nghiên cứu ra này hương người đồng thời vận khởi thiên x ư ơ n g quyền quyền k ì n h một cỗ xương trận nhìn chi khí trong nháy mắt bao t r ù m cả hộp đao chân ma bạch khí lợn lờ trên đất cũng bị đóng một tầng xương lạnh lanh ý b ư ớ người so với dùng giá y thần công t i ê u đốt hộp đao đương nhiên lấy h ẳ n kình bọc đông hộp đao càng có thể để cho hạ hương tiếp nhận thậm chí bởi vì thiền sương quyền bên trong có thiên địa x ư ơ n g khí tăng thêm không tới nửa khác cái kia bôi ở trong hộp đao chấn ma truy hồn hương đã bị đều xóa đi giờ này khác này hạ hương đi ở tùy tâm cho dù tiên thiên đuổi bắt không có tương tự truy hồn hương truy lùng thủ đoạn cũng khó có thể làm gì được hắn càng không nói đến đem hắn đẩy vào hiểm cảnh làm tốt nắm chắc cơ hội ta thuận lợi cho các ngươi một cái thông khoái hạ hương nhô ra ngón giữa và ngón trỏ điểm ra chỉ mang xuyên thùng hai người cổ họng chấm dứt bọc cái kia dùng đao đao đại hắm tràn đầy ăn tưởng cũng là đích thật là cái không sợ sinh tử người đàn ông nhắc lên hai cỗ thi thể ném tới một cái chỗ bí ẩn lại dọn dẹp sạch sẽ trên đất dấu vết lưu lại hạ ương tiếp tục nhập định nghiên cứu võ học đồng thời chờ cố nam thiên xuất gốc từ hạ ương tiến quân tiên tiên luyện khí còn thần đối với võ đạo càng phát kính sợ chưa từng dám có lòng lười biếng bỏ qua một bên căn bản võ học thiên tàm c ử u biến không nói quyền trưởng chân tam tuyệt không phải sớm chiều có thể thành tấn h công cần lĩnh nộ tương ứng ý cảnh mới có thể hạ độ lớn nhất thúc đẩy thiên địa trí lực hơn nữa đại thành tam phân quy nguyên khí cũng cần tam tuyệt hiệu được mới có thể rất có t trên đao đạo mới được ngạo hàn lục quyết đồng dạng cần chuyên cần khổ luyện còn có đạt được đã lâu điểm thạch thành kim chỉ pháp tầng cảnh giới thứ ba ở cảnh giới tiên thiên cũng là rất c o i triển vọng thuần lấy uy lực mà nói cũng không ở đơn nhất tam tuyệt phía dưới thậm chí hạ ương cũng sinh ra giả vọng muốn dùng cái này chỉ pháp làm căn cơ sơn trại ra một môn tam phân thần chỉ, dù sao tam phân quy nguyên khí tam tuyệt thần công hắn tất cả đều nơi tay không tin hùng bá có thể sang cho ra hạn chế không được mặt khác thiên ma sách luyện máu một quyền hắn con ngộ ra được một phần ba nội dung đồng dạng có tiềm lực rất lớn nào móc có thể nói trước mắt hắn không thiếu võ công chỉ thiếu thiếu nghiên cứu lĩnh nộ g thời gian chỉ cần cho hắn thời gian một chút tích lũy v õ công của hắn có thể vững bước tăng lên sẽ không xuất hiện cái gọi là bình cảnh mà nói ở tiên thiên con đường này hắn mới vừa vặn khởi hành một bên khác móc m è o trong cốc quách tuệ ngọc đang cực kỳ tức giận chất vấn cố nam thiên nôn tử giữa không có gì hơn hai người họ cái đao kiếm tôi tớ rơi xuống cùng có phải hay không muốn đối phó hạng ương có liên quan cố nam thiên tự nhiên đánh chết không thừa nhận lúc trước quách tuệ ngọc chạy đến tìm hắn chất vấn thiết kế vây giết h ạ ương một chuyện nếu không phải khi đó đang đổi kịp hắn bị cố thần thông trọng kích nhìn rất thế lương nói không chừng hai người quan hệ liền đoán mất từ cái này cũng nhìn thấu quách tuệ ngọc đối với hạ ương vẫn là rất coi trọng cho nên cố nam thiên kiên trì cũng không dám thừa nhận chỉ nói để cho hai người là quách tuệ tuyết đi tìm đúc kiếm chủ tài chẳng qua quách tuệ tuyết cũng không c n g kích ngược lại mặt như s ư ơ n g lạnh nói với giọng lạnh lùng ngươi là đang tìm cái chết ta đều có thể lấy d i ệ t tình tuyệt tâm nhìn lén ra ngươi hiện tại trộn dạng làm ngươi đối với tâm hắn sinh ra không phải quỹ sắc ý hắn há có thể nhìn không ra hạ ương bây giờ k ô n g tham gia thiên thiên không phải chúng ta có thể ngăn cản ngươi có chủ tâm đối phó hắn hắn chắc chắn sẽ không lưu thủ chương sáu trăm sáu mươi hai tuệ tuyết luận chân khí thâm hậu quách tuệ tuyết cùng cố nam thiên chẳng qua sấp xỉ như nhau có lẽ còn muốn thoáng kém nửa phần nhưng luận đến tinh thần võ đạo tâm linh tu vi cố nam thiên thúc ngựa cũng không kịp nổi tu luyện d i ệ t tình đạo quách tuệ tuyết hắn có thể nhìn thấu hạ hương đã vượt ra khỏi hậu thiên tiến quân tiên thiên muốn tìm đám người cố thần thông hỗ trợ quách tuệ tuyết lại há có thể nhìn không ra chỉ sợ ngươi động sát tâm một khắc này hắn cũng động sát tâm chẳng qua cô kỵ nơi này là tuân đại sư nơi ở còn có hộp đao chế tạo tình hình lúc này mới không có ngay tại chỗ phát tác hiện tại muốn xuống mạng chỉ có hai cái khả năng thứ nhất là ngươi hiện tại đi cầu tuân đại sư khiến hắn bảo vệ tính mạng của ngươi xem ở mặt mũi của hộp đao chấn ma hạ ương có lẽ sẽ tha cho ngươi một cái mạng nhưng khả năng này cứ thấp chứ không đề cập nữa tuân đại sư có thể đáp ứng hay không coi như hắn đã đáp ứng hạ ương cụ thể sẽ làm sao làm cũng chưa biết chừng thứ hai chính là lao tổ cố ra các ngươi đích thân đến cứu ngươi hoặc là ta cùng tuệ ngọc phụ thân đến tìm chúng ta nhưng khả năng này cũng rất thấp quách tuệ tuyết mặt như phủ băng cố nam thiên sắc mặt đồng dạng khá là khó coi nếu quả như thật như q u á c tuệ tuyết lời nói hiện tại tình cảnh của hắn cực kỳ nguy hiểm nếu không suy nghĩ cái đối sách sớm tối khó giữ được tính mạng thật ra thì còn có một biện pháp ta trong cốc mạo hiểm đột phá vào tiên thiên đến lúc đó lập tức có cùng hạ gương đối kháng khả năng do ta chặn hạ gương ngươi cùng tuệ ngọc rời khỏi hẳn là cũng có mấy phần chắc chắn không được quách tuệ ngọc và cố nam thiên chăm miệng một lời phương pháp này trước mắt xem ra là có khả năng nhất thành công nhưng đối với quách tuệ tuyết mà nói thật sự quá mạo hiểm chứ không đề cập nữa cùng cầm trong tay ma đao hạ gương đối chiến phần thắng có bao nhiêu vẹn vẹn đột phá tiên tiên h đầu này chính là cựu tử nhất sinh đây là quách tuệ tuyết tu luyện diệt tình đạo tinh thần võ đạo rất là kỳ lạ nguyên do không phải mỗi người đều có hạ n gương loại đó nội tình quách tuệ tuyết so sánh hậu thiên đỉnh phong thời kỳ hạ n gương trên lệnh càng khó mà đền bù tình huống như vậy đánh sâu vào thiên tiên h cùng ở trước quỷ môn quan du đã không có khác nhau cho dù cố nam thiên cũng không muốn quách tuệ tuyết mạo hiểm lúc trước hắn muốn tỉ m ộ i cùng thu cũng không đại biểu hắn chẳng qua là ham sắc đẹp từ nhỏ cùng nhau lớn lên giữa ba người tình cảm thâm hậu hắn cũng không hy vọng bởi vì mình mà làm cho quách tuệ tuyết lâm vào hiểm cảnh thật ra thì cũng là không cần bi quan như vậy ta có lao tổ chuyển xuống hàm sa xạ ảnh này ám khí chuyên phá khổ luyện nhục thân cùng hộ thân cơ ư n g khí nếu như vận dụng thỏa đáng chúng ta chưa chắc sẽ thua ghê gớm chúng ta vẫn chờ đợi ở trong sơn cốc này sớm muộn cũng sẽ có người đến tìm chúng ta hạ ương cũng không thấy có cái này tính kiên nhẫn một mực chờ đi xuống trong mắt cố nam tiên lóe lên một tia âm lệ hàm sa xạ ảnh chính là rèn luyện chín mươi chín trồng kịch độc chi vật rèn luyện mà thành ám khí châm thể do đặc thù chất liệu đốc thành vô kiên bất tội so với thần bộ môn phi vũ quồng trâm còn muốn lợi hại hơn gấp mười 10 gấp trăm lần ba người liên thủ Có cho được cho chuột có còn này lợi hại ám khí bản thân, cho dù không hạng hương, phương sợ ném chuột vỡ bình, có lẽ còn là làm làm làm lợi lẽ lá sợ hại đối khí ám dù gì đến. vỡ quách tuệ tuyết lắc đầu cố nam thiên n g h ĩ quá đơn giản hàm xa xạ ảnh là lợi hại nhưng tử vật chúng quy là tử vật đối mặt một cái tinh tu thần nghiệm trong ngoài thiên địa lẫn nhau liên cao thủ thiên thiên chưa chắc có thể tạo được tác dụng uy lực lớn hơn nữa đánh không chúng đó cũng là không tốt quách tuệ tuyết cũng không cho rằng cố nam thiên có cơ hội ám toán đến hạc ương chẳng qua nàng cũng không có tiếp tục thuyết phục trước mắt vẫn là gió êm sóng lặng nàng cũng không cần lo lắng chỉ cần yên lặng tích lũy sức mạnh không bằng như vậy ta xuất cốc tìm cứu binh hạ ương cùng ta quen biết một trận hẳn là sẽ không làm khó ta các ngươi nói thế nào mặc dù tức giận cố nam thiên lại nhiều lần nhằm vào hạ ương còn muốn đối phó hắn nhưng rốt cuộc mềm lòng quách tuệ ngọc cũng không muốn cô nam thiên chết ở trên tay hạ ương nếu như hắn thật đối với ngươi nhớ tình cũ cũng sẽ không đối với nam thiên động sắc cơ ta khẳng định nếu như ngươi xuất cốc hoặc là bị hạ ương cản lại hoặc là hắn thả ngươi rời khỏi mình lập tức vào cốc giết chết nam thiên ba người đắn đo suy nghĩ cũng không có gì tốt biện pháp trừ quách tuệ、Tuyết. quách tuệ ngọc củng cố nam thiên tất cả đều sắc mặt buồn b ự c chờ trời tối trở về phòng của mình suy tư đối sách trời tối người yên ngồi một mình đỉnh đối nguyệt ngồi xếp bằng trùng chim cùng vang lên mi tâm điểm điểm đỏ thám du t h o á n giữa ôn dưỡng tinh thần thân thể tứ phương thiên địa b ắ t cực r u n g động dày như mưa sương mù linh khí mây mù lượn lờ ở giữa bị thu hút trong cơ thể khí lãng p h i ê n trào hạ ương n g ư y i quả nhiên công hạnh thiên thiên lưu tại nơi này là muốn đối phó cố nam thiên dưới ánh trăng một cái áo trắng đung đưa tóc xanh bay lên luyện chuyển bóng người lâm phong mạ đứng dung nhan tú mỹ k h u n h thành tri tư cho dù hạ hương trải qua nhiều cái mỹ nữ t ẩ y lễ nhưng cũng có kinh diễm cảm giác từ hắn tu hành băng tâm quyết đến nay băng tâm trong suốt như tinh như tuyết song đây chỉ là một loại tâm cảnh hắn vẫn có thất tình lục d ụ không quá mức nào trước nay chưa từng có thanh tình mà thôi nữ nhân này khác biệt hạ hương cảm thấy lòng của nàng là giống phản p h ấ t bị người xé toan một nửa không có yêu hận chỉ có một loại đối với thiên đạo theo đuổi tu vi tinh thần thậm chí so với hắn lúc ở hậu thiên còn muốn càng hơn một bậc quách tuệ tuyết tu luyện võ công hình như tới gần ở hoàng hệ đình phong võ học cảm nộ thiên đạo Có lẽ ở hậu h t i ê nói thời thậm thủ thường tiên thiên trải không hiện lợi hại, thậm chí cùng cao thủ bình thường cũng kéo không ra khoảng cách, nhưng chờ đến tiên thiên về sau, chắc chắn h người điểm lợi lại ngoài, biến đến còn cùng cao cũng bên kéo ra sau, xa xa người bên ngoài, trải qua bỏ về a a thoát t h hoàng c ố theo Nói t một ý nghĩa nào đó hoàng hệ võ công là thuộc về cao võ dù sao đã dính đến vỡ vụn chi bí mà ở một ít trình độ hắn lại kém xa rất nhiều cường hiệu võ công uy lực tới lớn có thể nói ai cũng có sở trường riêng một cái am hiểu lĩnh mộ một cái am hiểu phát huy nếu là có thể kết hợp cả hai sở trường mới là thật chân chính đang tiền đồ tươi sáng không những sức chiến đấu tuyệt thế tốc độ tu hành cùng cảnh giới cũng là báo táp tiến mạnh không phải người thường có thể so sánh chẳng qua là hạ h ư ơ n g cũng nhìn không ra quách tuệ tuyết luyện võ đạo ở tiên thiên về sau cụ thể biểu hiện nếu như chẳng qua là cái chức còn tốt nếu như cả hai hợp nhất đó mới là nhân vật lợi hại hắn cũng không thể không ghé mắt coi trọng quách cô nương đã tới là cố nam thiên xin tha sao hắn người này đến chết không đổi trước một lần nhận lấy dạy dỗ lần này vẫn muốn đối phó ta ta sẽ không n u ô i hổ gây h o ạ n về phần quách cô nương cùng lệnh muội ta với các ngươi cũng không ân đoán cũng sẽ không tổn thương các ngươi cứ yên tâm đi hạng ương thu công thổ khí cũng không quay đầu lại nói coi như đối phương tiềm lực vô hạn vậy cũng chẳng qua là tiềm lực hiện tại hắn muốn giết nữ nhân này cũng không phế đi quá lớn công phu thế giới này trung quy là cường giả sưng hùng không có võ công có quyền thế chính là cường giả có võ công tự nhiên dùng võ học được luận cao thấp nếu như nói ta và ngươi làm một cái giao dịch quách tuệ tuyết có thể học song diện tình đạo đương nhiên là có tạo hóa cùng kinh ngộ có thể lấy ra không ít đ ồ tốt đối với điểm này hạng ư n cũng không kinh ngạc giao dịch ta không phải tham tiền không háo sắc không thích quyền thế giàu sang chuyên tâm võ học ta hiện tại không hề thiếu võ học lại có thần binh nơi tay mỗi ngày vững bước tăng lên ngươi lại có thể lấy cái gì giao dịch với ta chúng ta lập trường khác biệt nói nhiều hơn nữa cũng chỉ phí lời nếu không phải xem ở mặt mũi của tuân đại sư hôm nay lúc rời đi ta liền giết cố nam thiên hiện tại ta cũng sẽ không nhiều các loại hôm nay là ngày thứ nhất còn có thời gian hai ngày cố nam thiên mạng ta là chắc chắn phải có được mời ngươi trở về đi nếu như cố nam thiên không nghĩ đối phó hắn hắn cũng sẽ không truy cứu chuyện lúc trước hiện tại là đối phương mình muốn đối phó hắn động thủ chức cũng là đối phương t chương sáu trăm sáu mươi ba d i ệ t tình trường pháp một ngày hai ngày thời gian như c á t bay trước mắt là qua rất nhanh hạng ương lại ở đỉnh ở lại ba ngày thời gian đây cũng là hắn cho cố nam thiên kỳ hạng chót trong sơ â cốc tuân đại sư mặc tay háo trường sam đem mình ăn mặc sạch sẽ cỏ dại đồng dạng sợi dâu cũng tu bổ chỉnh chỉnh tề tề bên cạnh là cố nam thiên ba người cố công tử quét cô nương ta cũng không biết hạng ương sẽ cho ta lớn bao nhiêu mặt mũi được hay không được tuân mô cũng coi là lấy hết trái tim tự nhiên ngày quét tuệ tuyết cùng h ạ ương ở cao phong chi đỉnh gặp mặt Thuận biết lợi đa ế tạ c m tuân bọn họ hy vọng y nhất chính là mượn t là u đại sư đại ân đại đức nếu có cơ hội cố mộ tương lai tất có hậu báo nếu cố mộ kiện nạn này thời cũng là mệnh số chỗ ở cùng người không càng cố nam thiên ôm quyền thi lễ mặt mỉm cười cho nói với giọng trịnh trọng sắp đến quan khẩu này ngược lại nhiều chút ít ung dung chi khí trong lòng e ngại cũng khá sợ h ã i cũng được từ nhỏ đến lớn nhận lấy giáo dục cùng ở hai nữ trước mặt tự tôn không cho phép hắn như cái bại khuyển đồng dạng ủ rũ cúi đầu từ một điểm này nhìn lại hắn vẫn còn có chút khí độ không lạ lúc trước quách tuệ tuyết tỉ mội đều cảm mến với hắn trong rừng cửa vào hạ ương có hộp đao nhìn tuân đại sư mang theo quách tuệ tuyết ba người trèo núi mà đến k h ẽ lắc đầu đối phương con đường không sai trước kia hắn chính là xem ở mặt mũi của tuân đại sư mới vừa không có động thủ song cũng vẹn vẹn như thế hắn không muốn để cho cố nam thiên chết dơ bẩn đáy cốc phong mạo nhưng không có nghĩa là hắn sẽ không d a n h giới cuối cùng nội bộ thấy được dừng lại trong rừng cửa vào hạ hương tuân đại sư thở ra một hơi thật sâu ra hiệu mấy người cố nam thiên chức không nên động mình nên đón tiếp lấy hạng công tử chuyện của ngươi và cố công tử ta cũng nghe nói hắn là không nên nhưng cũng tội không đáng chết còn xin ngươi xem ở tuân mỗ mặt mũi thả hắn một con đường sống sau này hắn cũng sẽ không lại đối địch với ngươi một vị quanh co qua lòng vòng không phải tiến vào chính đề thường thường sẽ tiêu ma người tính kiên nhẫn cho nên tuân đại sư khai môn kiến sơn thẳng vào chính đề dừng một chút tiếp tục nói hơn nữa ta đây cũng là vì muốn tốt cho ngươi cố nam thiên chính là cố thần thông coi trọng nhất hậu bối nếu hôm nay chết trên tay ngươi sợ là sẽ không dễ dàng bỏ qua huống hầu ngươi hiện tại đúng là thời kỳ nhạy cảm không nên gây thù hẳn nghe hắn lời này ý tứ hẳn là cũng biết đến hạ hương bây giờ tỉnh cảnh cùng với thần bộ môn chuyện giữa tuân đại sư hữu lễ lời này thứ cho hạ n g mộ không dám l ặ p bừa cái gì gọi là mặc dù không nên nhưng tội không đáng chết chuyện quá khứ ta đã không truy cứu chẳng qua lần này cùng hắn ở ngài nơi này gặp lại hắn lại khắc mang thai làm loạn ta rời khỏi không tới nửa canh giờ liền để hai cái tôi tớ mang theo hắn thân bút thư tay đến cố ra cùng thần bộ môn viện binh tới đối phó ta càng trên hộp đao chấn ma động tay chân lao truy h ồ n hương đây là ở muốn mạng của ta nếu như không phải ta sớm có dự liệu đem hai người kêu bắt được trần tướng nói không chừng hiện tại còn bị hai đại tiên tiên thậm chí càng nhiều cường giả truy sát cái này kêu tội không đáng chết hạ ư ơ n g mắt nhìn thẳng lấp lánh giữa cho tuân đại sư mang đến áp lực t h ự c lớn bảo cậu thả sửa lại không phải cậu thả chẳng lẽ lại cố nam thiên đối phó hạ ư n g là cần phải hạ ư n g bị người đối phó là đáng lời phản kháng chính là không nên về phần tình cảnh của ta nói thật bằng vào ta võ công lại có khước ta nơi tay cho dù không phải cố thần thông mấy chục năm hỏa hầu đối thủ hắn muốn giết ta cũng là khó càng thêm khó hắn đã mặt trời sắp lặn thời gian dần trôi qua già đi ta lại húc nhật đông thăng ngươi nói ta sẽ sợ hắn thực lực chính là phấn khích hạ ư ơ n g ở cảnh giới hậu thiên cũng dám trực tiếp làm t h ị n bạch kiếm đào con ruột hiện tại nếu như đến tiên tiên h ngược lại sợ đầu sợ đôi vậy thì không phải là hắn ta chưa từng là hơn một cái nói người nói nhiều như vậy là xem ở tuân đại sư trước kia phí tâm phí sức là ta tạo hộp đao tình cảm hạng mũ cũng không phải một cái lấy o á n trả ơn bạch nhãn lang ngươi cũng chỉ là một cái đơn thuần đại sư chế tạo ta không muốn cùng ngươi đọc thủ xin tránh hình ra cuối cùng hạng ương nghiêng người bỏ qua t u ầ n đại sư t u ầ n đại sư cũng chỉ là thở dài một tiếng lắc đầu không nói gì thêm hạng ương thái độ quyết tuyệt như vậy nếu là hắn lại không biết tốt xấu mang theo ân báo đáp vẫn là vì người khác liều mạng đó mới là đại ngốc hắn đã tận lực không tiếp tục quản t u ầ n đại sư hạng ương đem ánh mắt đặt ở như lâm đại địch cố nam thiên ba người trên người nhất là cố nam thiên gánh chịu hơn phân nửa hạng ư n tản ra như biện áp lực ta diện tình đạo võ học có ba trưởng ba ngón ba thần kiếm mà nói ba trưởng diện tình yêu ba ngón diện thân tình ba thần kiếm diện hữu nghị đã là luật pháp cũng là sắp phạt cựu môn võ học đại thành cũng là phải diện tình đạo võ công đạt đến sáng tạo công pháp tổ sư siêu phạm tri cảnh đến lúc đó nguyên thần đại thành khoảng cách nghiên cứu thiên n h â n dòm nhập đạo đồ cũng chỉ kém một bước bây giờ q u á c h tuệ tuyết dùng chính là d i ệ t tình trường pháp thức thứ ba rất buồn chiêu ý là chủ trong lúc nhất thời phối hợp d i ệ t tình đạo tu thành tinh thần đại pháp cùng tự thân tinh tu d i ệ t chân tình tức giận quả thực u y lực kinh người d i ệ t tình đầu tiên phải có t ì n h d i ệ t tình trường pháp thức thứ nhất là thể non hẹn b i ể n ngọt ngào sau khi đều là mỹ hảo trường pháp l u hòa không phải trải qua ngọt ngào yêu thương không thể tu có tạo thành thức thứ hai là sấm xét giữa trời quang trường pháp dùng cương chiêu ý là xuất kỳ bất ý luận y lực thuộc về ba trường đứng đầu kinh lực như lũ quét c h ú t xuống đã xảy ra là không thể ngăn cản thức thứ ba cũng là phải hiện tại q u é t tuệ tuyết sử dụng rất buồn đau mất ta yêu tâm tình cỡ nào bi thương khó nhịn chiêu này vừa ra bình thường hậu thiên tâm thần lâm vào bi thương c h i cảnh khó mà tự chế c à n g sinh lòng qua đời b i quan trán đời chi niệm làm sao phản kháng thậm chí có tình tiên thiên cũng đều vì này thần thương uy lực đủ để khóa cảnh giới đánh một trận nói đến một chiêu này cùng dương quá sáng tạo ả m nhiên tiêu hồn trường rất là giống như đó cũng là kim hệ ít có do tình nhập đạo cực kỳ thượng thừa trường pháp so với cương mánh ra sức là chủ hàng lòng trường pháp không mảy may yếu s o n g này trưởng về sau càng diễn sinh một đạo diện tình trưởng lực chính là ba thức diện tình trưởng pháp tinh túy cùng thăng hoa t ừ thế non hẹn biển đến sấm sét giữa trời quang lại đến rất buồn n g ọ t khổ tự biết trải qua thống khổ qua tuyệt vọng qua dứt khoát bỏ tình tuyệt yêu một t r ư ở n g đánh ra không những tự thân yêu hận đều không chính là địch nhân tâm tình đủ loại cũng trừ khử vô tung một t r ư ở n g này đánh ra hạng ương bảo vệ chặt tinh thần thượng đan điền bằng trùng thả ra một cỗ thanh lương chi khí đi khắp toàn thân kinh ngạc giữa rất là ngoài ý muốn không chịu được khen tiếng khỏe quách tuệ tuyết tuyệt không phải hắn thấy qua hậu thiên người mạnh nhất nhưng tuyệt đối là nhất có linh tính một cái càng có thể có thể là tiền thiên về sau vô cùng có uy hiếp một cái cảm động lòng người một trưởng đáng tiếc còn chưa đủ hạ gương không phải rung bất động mặc cho này trưởng đánh ra tới người trước một thước bị một tầng nhộn nhạo cương khí trở về đánh bay đi quách tuệ tuyết người giữa không trung nhẹ nhàng như bay phất phơ trở lại tá lực tấn thăng tiên thiên thu nạp mặt trời tinh thái âm tiết điểm cùng mặt trời tiết điểm đà thông âm dương lưu chuyển sinh sôi không ngừng lúc này t i ê n tinh hộ thân cương khí dùng để phòng ngự quách tuệ tuyết một trưởng quả thật là đại pháo đánh con môi、ối. liền cái bọt nước cũng bị mất nhấc lên chương sáu trăm sáu mươi bốn chết quách tuệ tuyết h cơ hội hạ ương lấy phong thần thối bộ phong chóc ảnh trước mắt chạy tới trước người quách tuệ ngọc và cố nam thiên một trưởng vô đánh chân khí tuân ra linh khí chấn động trong lòng bàn tay có một t ầ n g vân khí lan tràn ra bao trùm ba mươi mét phương viên vân giả vụ nhiễu nhìn chẳng qua trong một tấc vông càng có hơn một cố làm cho người sợ hãi lực lượng ở trong lây ẩn giấu đi quách tuệ ngọc và cố nam thiên đồng thời lâm vào trong ảo cảnh phảng phất thấy được mình sợ hãi nhất sợ hãi cảnh tượng tu vi cố nam thiên thâm hậu tinh thần cũng có chút không tầm thường từng có trong một chớp mắt vùng ấy song trung quy khó mà tránh thoát rất nhanh đắm chìm ảo cảnh ở trong hoàn toàn không có đề phòng quách tuệ tuyết trong nội tâm q u ý n lên trưởng phong kích đống đánh vào mây mù đồng thời réo rắt t h é t dài như hoàng anh giòn gáy muốn đánh tan trong mây bên ngoài hạ ư ơ n g thả lực lượng tinh thần song căn bản là chuyện vô bổ hạ ư ơ n g từng ở thiên huyễn bí cảnh vân vụ sơn trang ở qua thời gian một năm ở diên hy hà đông thấy qua phi tiên trong cốc cảnh tượng lại ở trèo quỳnh sơn thời điểm thấy được mây tụ mây tạnh mây c u ố n mây bay trí tướng đối với bài vân trưởng một thức vân lai tiên cảnh này lĩnh hội cực sâu cũng không phải là quách tuệ tuyết có thể phá hết chớ đừng nói chi là dấu ở trong mây kỳ thực là sát chiêu bài sơn đào hải một thức này lấy trưởng thế xưng hùng lực sâu thiên quân dưới một kích hung hăng khắc ở còn lâm vào trong ảo cảnh mà không biết c ô nam thiên tim dưới một trường mây trắng nồng vụ tán đi c ô nam thiên tim vỡ vụn liền cái di ngôn cũng không có ngay tại chỗ chết đi ở thực lực tuyệt đối trên lệnh dưới hắn liền mình khổ tâm g i ấ u kín hàm xa xạ ảnh cũng không kịp b á n bị tại chỗ miệu s á t nam thiên hạ ương tán đi bên ngoài vân lai tiên cảnh thả mây mù cùng tinh thần hoàn cảnh quách tuệ ngọc tỉnh dậy mở ra con mắt thứ nhất nhìn thấy được c ô nam thiên bỏ mình con mắt chừng lớn chính là chết không nhắm mắt tri tướng bi hô một tiếng quách tuệ tuyết thấy thế nguyên bản không chứa tình cảm hai con ngươi cũng hiện lên có chút buồn cố chấp không có tình yêu còn có thân tình còn có hữu nghị nàng cùng cố nam thiên quen biết mười năm có thửa tình cảm xen lẫn không phải thật đơn giản một câu nói có thể nói rõ được suy nghĩ thông suốt cố nam thiên mặc dù là tiểu nhân vật nhưng làm người tổn âm đức thiện mượn lực dùng s ứ c nói không chừng có một ngày liền cắm ở trên người hắn hạ ương khăng khăng muốn giết cố nam thiên đầu tiên là người này hai lần muốn đối phó hắn lần này vẫn làm nên tỉnh động hai đại tiên thiên đối với hắn bỏ đá x u n g giếng cướp đoạt h ư tả không giết hắn trong lòng một hơi khó mà bình tĩnh thứ hai chính là người này đối với hắn ác ý tràn đầy cho dù buông tha hắn lần này cũng đừng hòng đạt được cảm kích c à n g có thể có thể là thả cọp về núi cho tương lai mình gây ra phiền t h á i lớn hắn sẽ không phạm loại này cấp thấp sai lầm v ề phần giết cố nam thiên về sau tạo thành ảnh hưởng đơn giản là cố ra dốc sức m à động dầu gì khả năng thần bộ môn cũng xong toàn buông xuống cố kỵ đem hắn hoàn toàn đánh vào phản đồ một hàng sẽ không đi đem hắn đặt vào môn tưởng đỉnh thiên liền như vậy cho dù đối với loại sau có chút đáng tiếc nhưng cái này xấu nhất hai loại kết quả cũng đều nằm trong dự đoán của hắn cũng đều có thể tiếp、nhận. một trận cùng liệt vang lên tiếng gió hạ ương tiêu thất vô t ù n g quách tuệ tuyết nhìn hạ ương biến mất phương hướng lại nhìn một chút khí tức hoàn toàn không có cố nam thiên lắc đầu thở dài một tiếng hai người hết thể ân đoán mở đầu chẳng qua cố nam thiên ghen ghét lần này vẫn là cố nam thiên tham lam bởi vậy đã dẫn phát đối với hạ ương ác ý suy bụng ta ra bụng người hạ ương làm không sai chẳng qua là cùng nàng quen thuộc hơn chính là cố nam thiên mà không phải hạ ương a trên đời này có thể làm được trong bang không giúp hôn có mấy người hiểu rõ đại nghĩa lại có mấy người sau gia chủ cố chung mất con cực kỳ bi thương phát động cả lực lượng của cố gia truy tầm hạ gương tung tích cũng hướng về phía thần bộ môn tạo áp lực cùng nhau đuổi bắt hạ gương chẳng qua thần bộ môn biết được hạ gương tiến quân tiên thiên thái độ có chút mập mờ chẳng qua là tượng trưng phái một cái kim trương bộ khoái phụ trách làm chuyện này liền không lại hỏi tới cố gia cũng không thể tránh được u n g thành bên ngoại ô trên hồng m ộ t lĩnh một toa ngọn núi nhỏ ngoài sơn động một người đàn ông trung niên hai đầu gối quỳ xuống đất đầu chống đỡ đất khô không n ú c ních tình huống như vậy đã kéo dài ba canh giờ ở bên cạnh hắn còn có năm cái tuổi tắc không giống nhau đầy mặt bi thương ở bốn mươi năm trước cố gia chẳng qua là bình thường tiểu gia tộc làm chút kinh doanh có chút tiền tài chỉ thế thôi song bởi vì một người cố gia nghiêng trời lệch đất địa vị đường thẳng bay vụt vượt qua uy tín lâu năm hào môn bốn mươi năm đứng xứng xử người n g này dĩ nhiên chính là võ học kỳ tài cố thần thông hán bảy tuổi luyện võ mười ba tuổi đã vượt qua gia tộc trưởng bối phận bởi vậy đi ra ngoài bái phòng danh sư cho đến hai mươi tuổi võ công đã luyện thành hậu thiên viên mãn chân k h í sinh sôi không ngừng lại có bảy năm lúc này đem một thân sở học dung hội q u a n thông cũng từ khởi cách cũ sáng chế ra bản m ệ n h võ học thiên cương chỉ tiến quân tiên thiên cũng lấy lực lượng một người độc đấu hồng lâu nhất mộng t ú y xuân thu bảy đại tiên thiên ngạnh sinh sinh ở bảy người kêu h à n h hành không sợ thời điểm đã phổ ra xuống mình chuyển kỳ thiên trương có thể nói người này thiên tư cao võ học mạnh đều là một châu đứng đầu nếu cùng long vương cùng thế hệ tranh trước chưa chắc cũng sẽ yếu đi chẳng qua là sinh không gặp thời dù sao niên đại đó vẫn là linh cơ xa vào nhập đạo không cửa thời đại từ long vương hoành không ra chiến lấy hết tung châu chưa gặp được bại một lần cố thần thông thuận lợi tự phong hồng mục lĩnh dốc lòng t u võ muốn càng lên hơn một tầng theo dõi thiên nhiên tiến vào con đường đến nay cũng có mười lăm năm trước mắt cố trung chính là khẩn cầu cố thần thông rời núi là cố g i a thế hệ tuổi trẻ có tiềm lực nhất cố nam thiên b á thủ đương nhiên cũng thuận tiện nói ra hạ ương người mang thần bình một chuyện hy vọng cố thần thông có thể vì đó động tâm x o n g ba canh giờ trôi qua trong sơn động cố thần thông như cũ không hề có động t í n h gì khiến cho cố t r u n g trái tim càng ngày càng nặng bên cạnh cái k i a năm người trẻ tuổi thì tại trong bóng tối châm chọc cố chúng không thiết thực không để ý đại cục ở cố nam thiên khi còn sống hắn là gia tộc ngôi sao mới thậm chí được vinh dự l a o tổ người nối nghiệp hết thể trôi chảy không có không theo nhưng bây giờ chết liền chẳng phải là cái gì l a o tổ sao lại là một tên tiểu bối bước ra mười lăm năm đều chưa từng đi ra hầm mục lĩnh cố nam thiên cũng là khôi hải bị thần binh che đậy tâm trí Lão Tổ tiến quân c n g t h ư ợ n g tầm cảnh giới q u a n t r ọ n vẫn g là m ộ t t h a n sáu mươi năm h ẩn tư r n g Cho dù lá thư này đưa về gia tiềm ộ c cũng Lão Tổ sợ cũng sẽ không động tu tốc thúc l ã o tổ hiện tại đang ở tại luyện công ngàn cân treo sợi tóc là sẽ không dễ dàng xuất quan ta nhìn ngươi vẫn là trở về đi đúng vậy à trước mắt gia tộc còn cần tộc thúc chủ trì đại cục ta không thể làm nam thiên cái chết lầm đại sự tộc thúc muốn lấy đại cục làm trọng à, không bằng như vậy chờ lao tổ rảnh rỗi chúng ta sẽ hướng về phía ngươi là lao tổ chờ lệnh ngươi xem coi thế nào năm người này mồm năm miệng mười cố chung trong nội tâm thê lương một mảnh hán tư chất bình thường nhưng cần cụ chăm chỉ vì gia tộc làm việc vốn cho rằng con trai có thể thừa kế vị trí của hán lại thanh x u ấ t vu l à m không nghĩ tới nửa đường tốt ở trong tay hạ hương hiện tại đám người này chỉ biết là đặt ở trên người bọn họ cố nam thiên chết lại không biết thông cảm mình mất con thống khổ còn có lao tổ xuất sắc nhất gia tộc tử đệ chết trên tay người khác lại chẳng quan tâm bây giờ khiến người ta lòng lạnh hồi lâu cố trung không nói đứng dậy có chút xào sạc trở lại xuống núi từ đầu đến cuối cố thần thùng cũng không phát một lời một bên khác hạ ương từ rời l ư ợ n g dưới sơn con hộp đao một đường du lịch nhiều đi núi non sông ngòi nhìn thấy tự nhiên mỹ lệ thần kỳ thiên địa tạo hóa vĩ lực đối với quyền trưởng chân tam tuyệt lĩnh hội càng phát khắc sâu giơ tay nhấc chân uy lực vô cùng ngay hôm đó hạ hương đi ngang qua thượng quận mật huyện kế tiếp thôn nhỏ trái dựa vào là đâm mây núi cao phải phút cuối cùng lao nhanh dòng sông trên núi cao còn có đầu gió băng động loại hình kỳ dị cảnh quan trong nội tâm đại hỷ dứt khoát thần cư ở đây là che giấu hai mắt người hạ hương không còn lấy đầu chọc tăng nhân diện mục kỳ nhân vận chuyển khí huyết không bao lâu đỉnh đầu sinh ra vàng óng ánh tóc áo t r ò n lớn mấy vị tiên thần thủ đoạn người có bốn sao đóng phát là máu sao tay chân móng tay là gần sao giang vi cốt sao lưới là thịt sao hạ hương lúc này luyện máu rất có tạo thành khí huyết thành tương vận chuyển phía dưới lông tóc phát sinh dài không quá là tự nhiên nhất hiện tượng thôn này kêu minh ra thôn chủ yếu một c h i tộc nhân họ sáng tỏ thôn trưởng kêu sáng tỏ động là một chừng ba mươi tuổi xấu xí người t h a g của thu hạng ương hai mảnh vàng lá tại chỗ đem một chỗ phế đi phòng sắp xếp cho hạng ương sống chẳng qua không giống ghi danh thân p h ậ n xem như ở nhờ nơi này phế đi phòng cùng trong thôn phòng bọn khạc tử cấu tạo giống nhau một gian tiểu viện hai tường phong cách cửa chính đối với chính là ba gian dính liền nhau gian phòng hai bên rừng chân ở giữa là phòng bếp chỗ ăn cơm cái nhà này trước kia là hai cái lão nhân trụ sở mấy năm trước hai người bệnh qua đời không có con cái, phòng con có cái, r tam tuyệt n nạp g dưới, n tu c luyện trừ thu nạp giữa thiên địa sương vân phong tam khí nhập thể còn muốn cảm nộ g ẩn chứa trong đó tự nhiên tinh yếu cùng ạ o diệu cái này không chết luyện khổ tu có thể thành nộp tính yếu đi một chút cũng là không tốt cho nên mỗi qua ba ngày hạ ương muốn vào núi một chuyến đến đỉnh núi ngồi xem tụ giải tán vô tường h mây đi đầu gió cảm thụ vô hình vô tường gió vào hầm băng tuyết động lĩnh hội cưng cõi lạnh leo xương đây là một cái được trời y ê u ái c h i địa hạ ương gọi là tam tuyệt núi có thể ở một núi giữa theo dõi tam tuyệt tần áo biến hóa thực chí danh quy hạ ương từ đó cũng là có đại thu hoạch về tới dưới núi hạ ương cường địa ở lĩnh hội thiên ma sách luyện huyết quyển còn lại hai phần ba nội dung khoan hay nói cũng là nghiên cứu không ra được thiếu đông tây tích huyết kình cuối cùng chẳng qua là thủ đoạn của hậu t i ê n một môn thực máu sức lực hấp lực thấu thể có thể dùng cái này hút nhiếp thân thể người khác tinh huyết bổ túc nguyên khí khôi phục thương thế dùng cho duy nhất một lần tiêu hao cùng ma môn thực nguyên nhất mạch có chút tương cận phổ biến mà nói hút máu phương pháp có căn cơ không thuần thai hoàng ẩm hạ ương lúc trước đã luyện tích huyết kình ngọn nguồn vừa vặn có thể đền bù cái này khuyết điểm liên tiếp ở cùng một chỗ tạo thành một cái hoàn chỉnh p h á p môn cực kỳ cao thâm chỉ cần không phải vết thương trí mạng coi như tay chân bị người chặt đứt cũng có thể dùng cái này nhanh chóng khôi phục thương thế gây chi tiếp tục sống lại chẳng qua vậy cần nguyên khí quá mức khổng lồ tùy tiện không thể vận dụng không phải vậy sẽ tổn thương tự thân căn cơ vết thương trí mạng hạ ương còn có thiên tàm tái biến trải qua tân sinh có thể nói đem bảo vệ tính mạng một đạo làm được cực hạ n cái này cũng thật sâu để lộ ra hạ ương gian nan khổ cực ý thức mạng chỉ có một mất liền mất cần phải chân quý còn có một môn hóa huyết nguyên khí đây là lấy tự thân khí huyết làm dẫn luyện được một môn đặc biệt chân khí có thể trừ khử huyết khí cắt đứt sinh cơ nhưng cùng bất kỳ một môn võ học kết hợp sử dụng uy lực đại tăng lại quỷ dị vô cùng khó tìm tung tích môn võ công này thâm thụ thiên huyễn bí cảnh đại lương độc cô kiếm thánh ảnh hưởng lúc trước tiệt thiên c ử u thức không thể tưởng tượng nổi uy năng hạ ương chưa hề quên đi cắt huyết chi nói cũng là bởi vậy mà đến thiên tinh hộ thân cương khí lại là ở buổi chiều vận dụng tâm pháp thu nạp trên trời cao mênh mông tinh tức dẫn luyện công đây là một cái mài nước công phu gấp không được cũng không có đường tắt có thể đi ngạo hàn lục huyết xem như hạ ương luyện được so sánh nhanh một môn từ thần đao c h ạ m đại thành hắn tu tập đao pháp cũng là như có thần trợ bên trong quân hải trong đao c h â n ý đều vận chuyển tự nhiên nếu phối hợp k h ư c tà sử dụng uy lực vô tận trừ đó ra hạ ương thu hoạch lớn nhất thuộc về điểm thạch thành kim chỉ pháp trí cương c h i đạo trí n u c h i đạo thời gian dần trôi qua dung hợp là một tham gia đến đây chỉ pháp tầng thứ ba cũng là cảnh giới tối cao động huyền cảnh một chỉ ra cương n u cùng cũng phong vân hội tụ mang theo đại thế có xuyên thủng hư không uy năng lại phối hợp hóa huyết nguyên khí cũng là một môn cực kỳ lợi hại thủ đoạn đây là mặt ngoài hạ ương bây giờ tu hành võ công trên thực tế hắn còn đang làm càng nhiều ví dụ như đem trôi qua mình sở tu cầm hậu thiên võ học nhấn át đều biến thành trên tiên thiên võ đạo tư lương giống như bài vân trưởng t thiên bài vân một chiều hạ ương trôi qua sở tu hàng lòng trường pháp đại phách quan trường đảng đảng cương manh trường pháp có thật nhiều khiếu môn vận kính phương pháp tới hỗ trợ lẫn nhau lại như vân hải ba đảo một thức đã có miên trưởng công phu lại có v ừ a trưởng công phu người bình thường tu luyện đối với bên trong biến hóa phải tính năm thậm chí mấy chục năm mới có thể lục lọi có thành cựu muốn chở phát thích làm gì thì làm càng không biết năm nào tháng nào được thành hạ ương lại là như có thần trợ tương đu chi đạo hắn rõ ràng trong lòng một học được tức thông vừa thông suốt tức tinh chính là trôi qua sở tu nội tỉnh chỗ ở cái này còn bao gồm quyền pháp chỉ pháp thối pháp nội công các loại hậu thiên võ học lấy một loại khác loại phương thức tiếp tục là hạ ương góp một viên lệch phát huy nhiệt lượng thừa như vậy thời gian ngày lại ngày trôi qua hạ ương hoàn toàn bình tĩnh lại cũng không thèm quan tâm ngoại giới thương tang biến hóa chuyên tâm tu chỉ tự thân luyện võ thời gian dần trôi qua nhập thần nhất cử nhất động tràn ngập không tên vận bị đó là võ công luyện đến trong xương cốt chương ũ n g là p ả i sáu trăm sáu mươi sáu ngày hôm đó hạ ương đang ở trong tiểu viện nhà mình ngồi ở trên một cái ghế gỗ nhỏ bựa tuổi đỉnh đầu bọc lấy cái đầu khăn bao lại vàng óng ánh tóc mặc trên người màu nâu nhà táo gai diện mục cấm phai nhạt liền giống cái bình thường sơn giã tiểu dân trong tay đao bổ tuổi dai nhỏ chẳng qua độn có thửa bén không đủ ở đao bổ t u ổ i bên trong cũng là hạ phẩm vừa vặn ở trong tay hạ gương r u ệ không thể đỡ dọc theo t u ổ i hoa văn đánh xuống vừa đánh trúng điểm lại đánh b ố n p h ầ n nhìn t h ư ờ n g tâm duyệt mục song t u ổ i con chặt tới một nửa hạ gương thuận lợi động tắc trong tay hai lỗ thai rung động lông mày níu lên ngược lại đứng dậy đi về phía ngoài cửa lúc này đầu thôn đã tụ tập không ít người lớn hơn nơp m n ớ lo sợ cặp chân run lập cập nhất là minh ra thôn thôn trường diện mục nịnh mọt thái độ hèn mọt đối với ba người so với mình cha ruột còn muốn cung kính hữu lễ không thấy chút nào lúc trước cùng hạ ương gặp mặt lúc bộ kia tham tiền dáng vẻ hóa ra tới ba cái người ngoài một trung niên hai thanh niên hình như sư đồ tất cả đều mặc đạo b à o song ở trong mắt hạ ương chẳng qua là treo đầu dê bán thịt chó n ô nhất tịch loại kia trong lúc vô tình luyện thành đạo môn chân pháp người đều so với bọn hắn càng giống hơn đạo môn đệ tử không có nửa p h ầ n k i ê m tốn thái độ ác liệt ngôn ngữ thô bỉ trong mắt nhiều quét về trong thôn rất có sắc đẹp phụ nhân háo xác thái độ hiển thị rõ hạ ương rất khó đem bọn họ hòa thanh mới lạnh nhạt đạo ra người lăn lộn làm một thể hạ ương lúc này che giấu tự thân không tầm thường chỉ cần công lực không tới hỏa hậu liền khó mà xem thấu trà trộn ở thôn dân bên trong lộ ra rất tự nhiên cũng là hiểu có chút tình hình ba người này là trên đường đi qua minh ra thôn muốn tá túc người nghe nói hình như muốn đuổi đến ngoài trăm dặm một cái gọi hắc như lĩnh địa phương nguyên bản thôn trưởng không nghị chứa chấp ba người này bên trong một cái nhỏ tuổi một tay đánh nát cửa thôn tảng đá xanh lúc này mới có vừa rồi hạ n gương thấy được cành kia cái này cách xa huyện thành sơn thôn nhỏ lực lượng bây giờ yếu kém cho dù chẳng qua là luyện khí có một chút thành t h u thông hiệu mấy môn sát phạt võ học yếu gà cũng có thể làm mưa làm gió hơn nữa nơi này chỗ vắng vẻ quan phủ thế lực cũng khó có thể gắn bó chỉ có ngoài mười dặm tiểu đỉnh bên trong có hai cái hồi hương tuần b ổ q u ả n sự nếu là thật sự có cao thủ gì làm ác cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo cũng may ba người này mặc dù không phải đứng đắn gì con đường nhưng cũng không có quá phận chẳng qua là làm mưa làm gió la lối bom s ò m thôn nhân cũng đều quen thuộc hạ ương cũng không có sen vào nữa chờ đến mọi người tắn đi người trung niên đạo sĩ kia giả bộ như vô ý thức mắt nhìn hạ ư ơ n g lúc này đối với bên cạnh thôn trưởng mở miệng trong mắt tinh quang lấp lóe hỏi vậy người là ai nhìn khí độ phi phạm không giống như là sơn dạ thôn phu bẩm đạo trưởng người kia không phải chúng ta buồn thôn người hơn một năm trước tới chúng ta cái này ở bình thường rất ít cùng người trong thôn trao đổi ta hoài nghi hắn là trọc lợi hại cựu r a cho nên núp ở trong thôn tị nạn lai lịch của thôn trưởng minh ra thôn này cúi đầu không lưng đem hạ gương lai lịch cùng mình đoán nói ra nhường đường người trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ cười khiến thôn trưởng dẫn đường chờ đến đi tới một gian thu thập trình trình t ề t ề quét dọn sạch sẽ gian phòng thôn trưởng lui xuống đạo nhân bên người hai người đệ tử lúc này lộ ra vẻ không hiểu sư phụ vừa rồi ta thấy được thôn cô bên trong có mấy cái thật tốt đỉnh lô đang thích hợp sư đ ổ chúng ta thải bổ như thế nào bông tha bọn họ nói chuyện tiểu t ử này đạo sĩ hơi lớn tuổi c h ú t ít hai mươi năm hai sáu mặt trắng không râu sắc có màu hồng trên cằm một điểm nốt ruồi nhìn tốn u tiếu nhưng khí chất dâm hòa hải tả không phải người tốt đúng đấy là được vãng thường chúng ta đến loại này thôn nhỏ vậy cũng phải gầy ra một tầng chất béo đi ra hôm nay cứ tính như vậy sư phụ ngươi cũng không giống như là của ngài tác phong a một cái khác tiểu đạo sĩ trẻ tuổi chúc ít cũng có hơn hai mươi dáng dấp không nói anh tuấn nhưng cũng là ngũ quan đoan chính cùng cái trước khác biệt toàn cảnh là tham lam trong mắt phảng phất tất cả đều là kim nguyên bảo trung niên khởi g i à y xếp bằng ở chuẩn bị tốt mềm n h ú n g trên giường nhìn hai người đệ tử của mình tràn đầy thất vọng ánh mắt tiên cận đơn giản ngu xuẩn chẳng lẽ các ngươi sẽ không có nhìn thấu thôn này chỗ khác biệt ta vì sao vẹn vẹn nói tới người kia đạo nhân này võ công cao cường xưa nay lòng dạ đ ộ c á c hai người đệ tử đối với hắn rất sợ hãi nghe nói như vậy cũng có chút kỳ quái sư phụ từ trước đến nay tự cư tà đạo một phương cường giả ngày thường tự cao tự đại ở thượng quận hoành hành ít có để mắt tới người người kia có năng lực gì dĩ nhiên khiến sư phụ như vậy để ý đây là lớn tuổi đạo sĩ kia suy nghĩ trong lòng hắn là đại đệ tử đi theo đạo nhân tuổi tác lớn hiểu rõ hơn sư phụ một chút vậy cái sơn giã thôn phu gân cốt suốt khí tức r ồ n r ậ p chẳng qua t h ư ờ n g nhân sư phụ vì sao coi trọng như thế chẳng lẽ lại là ta xem nhìn nhầm tuổi trẻ đạo sĩ theo đạo nhân tu hành thải bổ phương pháp nội công nóng này t ế n vào hỏa hầu cũng rất không tầm thường tự hỏi nhãn lực hơn người bây giờ nhìn không ra hạ gương có gì chỗ thần kỳ hai người lúc trước tản mạng lúc này bị đạo nhân chỉ điểm d i ê n phần mình nghĩ ra chỗ không ổn rất nghiêm trọng nhìn nhau hướng phía đạo nhân cùng nhau không người tham viếng chăm miệng một lời mời được sư phụ vì đệ tử giải h o ạ c xem ra năm gần đây các ngươi thật là càng phát lười biếng thần bộ môn rộng dán lệnh truy nã cố ra càng mời màu vẽ bút pháp thần kỳ đem hạ ương hình dáng tướng mạo vẽ lên sinh động như thật rộng gắn bậy quận các ngươi vậy mà không nhìn ra là hắn hạ ương hai cái đạo sĩ kinh hô một tiếng lập tức đệ xuống kinh ngạc trong lòng ở trước mặt không quen biết nhưng đối phương đại danh bọn họ thế nhưng là nghe qua có thể nói mặc dù hạng ương lâu không giao thiệp với giang hồ nhưng giang hồ như cũ lưu truyền sự tích của hắn cùng truyền thuyết không tệ hơn nữa cho đến thấy được hắn ta mới biết thịnh giành chi hạ vô hư sĩ hắn quả nhiên đã công hạnh tiên tiên chính là vì sư ở trước mặt hắn sợ cũng đi không được ra ba năm chiêu đạo nhân giọng nói khó lường mang theo nhẹ nhẹ cảm thán năm nào lớn hạ gương hai mươi năm có thửa thành cựu lại không kịp đối phương một phần mười há có thể không phải cảm giác không phải hít thậm chí đã có không ít người lớn tiếng lấy hạ gương bây giờ tinh tu tốc độ tương lai nói không chừng có thể chịu được đánh với long vương một trận vậy sư phụ chúng ta muốn thế nào chẳng lẽ muốn giành hạ gương ma đao hoặc l à giết hắn hướng về phía cố ra cùng thần bộ môn thành công tiểu đệ tử con mắt sáng lên chẳng qua lập tức có chút chủ trừ, người tên cây có bóng chuyện hạ ương và cố gia bạo phát kinh nghiệm của hắn lúc nãy làm người quen thuộc như vậy chuyển kỳ cao thủ trẻ tuổi bọn họ sư đồ ba cái sợ không phải đối thủ thứ lắm sư phụ ngươi ta là người như thế nào sẽ hướng về phía cố gia cùng thần bộ môn tranh công xin thưởng chẳng qua là ta muốn cùng vị này cao thủ trẻ tuổi làm quen một phen dù sao tất cả mọi người là người trong tà đạo cần phải cùng nhau trông coi mới đúng huống hồ mang lưu lĩnh một chuyện hung hiểm khó giò chúng ta nếu kéo đến cái này cường viện k i a thật là an toàn không lo được hạ ương chẳng biết lúc nào bị đạo nhân trở thành tà đạo cao thủ dù sao mặc kệ tà đạo h chương đạo, đạo, vẫn là ma ạ bây giờ sáu trăm sáu mươi bảy mời làm quen h ạ ư ơ n g đạo nhân hai cái đồ đệ đưa mắt nhìn nhau có chút không quay được đến nơi con g chờ nghe được hắc như lĩnh một chuyện lúc nãy hiểu do gật đầu liền nói đi sư phụ thế nhưng là không thấy thỏ không thả chim ứng chủ không tệ lần này lục âm thượng nhân triệu tập thượng quận tà ma hai đạo cùng hắc đạo cao thủ đã tụ tập hắc như lĩnh tất nhiên toàn tính không nhỏ sư đổ chúng ta ba cái mặc dù ngày thường uy phúc vô lượng nhưng chúng quy chẳng qua là hậu tiên đặt ở bực này đại nhân vật trước mặt cũng chỉ là lớn một chút sâu kiến đang cần hạ gương cho chúng ta hậu thuẫn đạo nhân nói đến đây chân bóng khuôn mặt bỗng nhiên sinh ra có chút ưu ám không vào tiên thiên c h u n g vi sâu kiến có thể tiên tiên như thế nào như vậy mà đơn giản có thể tu thành bước này chẳng lẽ bao nhiêu giống như hắn cao thủ a chẳng qua không quan hệ gần đây hắn đã mơ hồ có chút ít xúc động từ cảm giác giữa á c g i thiên địa linh cơ phong đại tiên thiên có lẽ cũng không phải xa không thể chạm chạm vào tối hạ ương ăn xong cơm tối về tới đông phòng ngồi xếp bằng luyện công trong cảm giác thượng đan điền nguyên bản vô hình vô chất tinh thần đã thời gian dần trôi qua có mông lung hình người cày bóng nhìn cùng thường nhân lớn nhỏ tiên tiên tu hành không ở tức giận ở thần từ tinh thần ngưng luyện là nguyên thần đây là một nấc thang hạ ương gặp đao ma một mạch kiểu chăn phải là nguyên thần đại thành cao thủ đáng tiếc năm tháng mà qua phụ thân vỏ đao nguyên thần tán loạn thậm chí đã khó mà hoàn chỉnh ngưng tụ thành hình người công hạnh lớn lui cũng chỉ cùng hiện tại hạ ư ơ n tương đương thậm chí coi như hạ ư ơ n không xuất thủ chưa tới mấy năm hắn vẫn không tránh khỏi nguyên thần băng tán kết còn có bạch kiếm đạo hắn bản thân cùng hạ ương giao thủ qua nguyên thần có thành tựu xem như thâm niên tiên tiên bàn về tu vi còn tại hiện tại trên hạ ương tinh thần hóa ảnh ngưng thần hóa thể đây là hai cái quan hải ta tu thành tinh thần hóa ảnh đã bước qua tiên thiên quan khẩu thứ nhất tiến độ kinh người bước kế tiếp chính là áp suất tinh thần hoàn toàn đem hư vô tinh thần biến thành có hình có chất nguyên thần lại lấy mài nước công phu hoặc là kỳ nộ lớn mạnh nguyên thần cho đến nguyên thần đại thành hạ ương đánh sâu vào tiên thiên không cao hơn hai năm liền có thể vượt qua quan khẩu thứ nhất bàn về tốc độ tu hành cho dù không phải có một không hai tiên thiên cũng là ít có người cùng nói cho cùng vẫn là hậu thiên hắn nội tình q u á sâu q u á dày bởi vậy thành t i ể u tiên thiên nhất phi trùng thiên đột nhiên tăng mạnh có thể nói có hậu thiên tri nhân mới có tiên thiên quả đang tu hành hạ ương bỗng nhiên mở ra hai mắt ở hát cám trong phòng lóe lên một đạo bạch quang vầng sáng ngưng nhiên vượt qua thời gian ba cái hô hấp lúc này tàn đi không có không phải kiện mà vào nghĩ đến là bằng hữu mời vào đi hạ ương âm thanh n u n u ở giữa xuyên qua cửa phòng sân nhỏ đẩy vào ngoài cửa lớn chủ trừ đang ở suy tư như thế nào leo lên hạ ương đạo nhân trong thai làm hắn trong nội tâm vui mừng ban ầ n đạo m i hoa a q u q u á ngày chủ lúc hắn có thể nhận ra hạ hương không phải thật sự nhìn thấu đối phương người mang võ học cùng người thường khác biệt mà là nhận ra hạ hương mang tính tiêu chí tóc vàng cùng diện mạo của hắn vóc người đây là cố ra bỏ ra đại lực khí khiến người ta tản chỉ cần có trái tim người đều có thể nhận ra cái tám mươi chín phần một mươi mà bây giờ coi lại huyền thanh tử là cùng không thừa nhận lúc này hạng ương mới có một đời tiên t i ê n nên có khí thế cùng vĩ ngạ ngưỡng mộ núi cao khí tức như biển vô ý thức ở giữa mang cho hắn không có vô tận áp lực ban ngày hắn cho rằng mình có thể bằng vào nhiều năm khổ tu cùng hạng ương đối mặt ba năm chiêu hiện tại xem ra còn đánh giá thấp hạng ương huyền t h a n h tử đạo trưởng có chuyện gì tìm đến hạng mẫu hạng ương kinh ngạc nhìn mắt cái này tự xưng mai hoa quan quán chủ đạo nhân ban ngày hắn đã nhìn thấu đối phương cùng hai cái đồ đệ tâm thuật bất chính hình như không phải chính đạo nhưng bọn họ không có làm quá phận hắn liền buồn sôi bỏ mặt không nghĩ tới huyền thanh tử này ở ngoài sáng biết thân phận của mình điều kiện tiên quyết còn tới tìm mình là tự đại vô c h i hay là có mưu đồ khác đệ xuống nghi hoặc hạ ương xuống đất cho huyền thanh tử rót chen t r à mời hắn ngồi xuống bắt đầu bắt đầu giao lưu huyền thanh tử là một trải qua giang hồ lao nhân cũng là sờ soạn lần mò đi lên đối mặt hạ ương bực này cao thủ chú ý cẩn thận sau khi lại không thiếu thổi phồng giao tế năng lực hơn người hạ ương cũng không phải thích nghe người ta thổi phồng chỉ là muốn nhờ vào đó người h i ể u một phen tình huống ngoại giới dựa theo huyền thanh tử lời nói hán châu không biết nhưng ung châu bây giờ là trời yên biển lặng thiên hạ thái bình ít có cỡ lớn phạm pháp chuyện phát sinh rất nhiều tà ma hai đạo cùng hắc đạo cao thủ đều thu nạp tâm tính không dám tùy ý vào vi nguyên nhân căn bản chính là tà sinh cốc bạch kiếm đạo bị thần bộ môn tam đại hồng y đánh phế đi khiến cho thần bộ môn uy thế phóng đại quét qua quá khứ sụt tức giận có tin tức liên quan tới hắn cũng không ít ví dụ như bởi vì cố ra một chuyện thanh danh của hắn chân chính đi ra diên hy là một châu giang hồ võ lâm biết thần bộ môn khi biết hắn tiến quân tiên tiên tin tức hình như cũng không muốn toàn lực đuổi bắt hắn từ chối chi ý người hữu tâm đều có thể nhìn đấu Cố gia cố thần thông vẫn còn đang hồng m ộ t lĩnh bế quan không ra cho dù cố gia cả tộc đối phó hắn cũng khó có thể đối với hắn tạo thành cái gì nguy hại có thể nói tình thế đối với hắn một mảnh tốt đẹp thậm chí có thể nói là trước mắt đối với hắn có lợi nhất tình hình hạ ương tâm tình k h o á i k h ỏ a mặt mày giữa cũng hỏa h o a n không ít thấy được hạ ương tâm tình không tệ huyền thanh tử tổ chức xuống n g ư n g ô n tìm kiếm một phen mở miệng nói ra b ậ n đạo lần này là bị mời lục â m thượng nhân mời đi đến hắc như linh sẽ cùng nghe nói thượng quận thậm chí du lịch đến đây không ít tà ma đạo cao thủ đều ở được mời liệt kê、e. hôm nay nhận ra hạng thí chủ Bần đạo c hạng o rằng à i giờ công cùng danh tà có ương nhúng mày lục âm thượng nhân hàn đối với cao thủ thượng quận hiểu cũng không nhiều nhưng người này là một ngoại lệ thượng quận võ học không khí nồng hậu dày đặc còn thắng diên hy cao thủ nhiều như mây cường giả như mưa thiên thiên cũng không phải là xa không thể chạm lục âm thượng nhân lại là cảnh nội một tôn hắc đạo thiên thiên võ công cực kỳ lợi hại hắn đã từng cùng hùng bám một phương tiết diện đại sư tranh phòng bởi vì cố kỵ liên vân trại người đông thế mạnh cuối cùng lui đi nhưng ở này trước kia chưa từng lộ ra thua trận có thể nói sâu không lường được người này đã tụ tập tà ma hát tam đạo cao thủ là muốn làm gì không phải là suy nghĩ tụ họ p cao thủ sẽ cùng tiết diện đại sư tranh hùng hạ gương trong nội tâm do dự hắn ẩn cư minh ra thôn tiềm tu võ đạo tiến bộ thần tốc vốn không muốn rời khỏi nhưng đến một lần cơ hội khó được có thể kiến thức không ít tiên cũng cùng đồng cấp nhân vật luận võ đàm đạo là hắn một mực mong muốn thứ hai hắn cùng thiết diện c h i nữ cam hồng ngọc còn có một phần giao tình lục âm thượng nhân sự sự dị thường hắn không thể không suy nghĩ nhiều một chút hạng thí chủ làm gì do dự hắc ngưu lĩnh cách này không hơn trăm dặm hơn nếu không thích hoàn cảnh nơi đây ngài có thể tùy thời trở về ẩn cư lệ công lại có đóng cửa làm xe trung quy tiến bộ có hạn lần này ngài nếu là có thể cùng lục âm thượng nhân các loại tiên thiên so tài võ đạo cái kia đoạt được thu được nói không chừng so với ngài ở cái này khổ tu mười năm còn nhiều hơn huyền thanh tử thấy được hạ gương do dự mở miệng khuyên nhủ người đều thích xem náo nhiệt chuyện lớn như vậy hắn cũng không tin hạ gương nhị được mà thôi ta liền đi theo ngươi một chuyến hy vọng đừng để ta thất vọng chương 668, hắc nhũ lĩnh ngày thứ hai hạ ương thuận lợi thu thập thỏa đáng đổi lại băng tiềm ý ỉa trên lưng hộp đao c h ấ n ma cùng huyền thanh tử sư đ ồ ba người cùng nhau lên đường đi đến hơn trăm dặm ở ngoài hắc nhũ lĩnh trên đường hạ ương đối với huyền thanh tử sư đ ồ nhiều hiệu chút ít ba người này thật đúng là nghiêm trang nói nhà đệ tử xuất thân không đa nghi thuật bất chính đã sớm bị trục xuất mưu tưởng hiện tại mình canh chừng cái đạo quán nhỏ xứng qua huyền thanh tử người này cũng là một nhân tài dung hợp đạo gia nội công luyện khí thuật cùng bảng môn thải b ộ phương pháp l u y ệ n công mặc dù mất nội công tinh túy lại tăng lên hùng hậu cùng mỹ lực ở trong hậu thiên cũng coi là cái nhân vật bốn người một đường mà đi treo đeo lội suối lại đường tắt mấy cái thôn nhỏ mới vừa tới một cái núi non trùng điệp mênh mang chi khí hưng ơ thịnh sơn lĩnh giữa hắc như linh chố vắng vẻ trên núi x à i lang hồ báo độc trùng vũng bùn phân bố cho dù lợi hại nhất thợ săn cũng không dám tới đây cho nên bị lục â m thượng nhân chọn làm chôn ư ơ n g thân ít có người ngoài quấy dày huyền thanh tử chính đối h ạ n ương giải thích lập tức có hai người mặc áo đen âm khi âm u người trẻ tuổi từ cao linh ở giữa một đầu tiểu lộ xê dịch nhảy xuống chạm m ặ t tới hạ gương thấy được hai người trái tim như băng tuyết tinh thần cảm giác k h ẽ gật đầu trong hai người này công cũng tạm được càng đang luyện tà đạo huyền thành tử hai cái đồ đệ phía trên nghĩ đến không phải lục âm thượng nhân đệ tử cũng là tôi tớ nhìn bọn họ tu luyện võ học cần phải khuynh ê hướng âm hàn một mạch lục âm thượng nhân chính là lấy lục âm đại pháp nổi danh trên đời không biết bọn họ học được mấy thành đại pháp mấy vị hữu lễ tại hạ lục âm một mạch xung quanh thuần phụng sư mệnh ở đây nên tiếp tới châu núi lồng đạo không biết mấy tương lai lịch vì sao gia sư lục công thượng nhân gần đây rộng mời đồng đạo tới đây tụi chuyện nhân số phong phú làm phòng có chính đạo gian tế xâm nhập vào tới loại bỏ rất nghiêm xin hãy tha lỗi dễ nói tại hạ mai hoa quan huyền thanh tử phía sau chính là bần đạo hai người đệ tử đáp lại thượng nhân chi lệnh mà đến không dám vi phạm về phần vị này lại là danh trấn u n g châu một đời thiên kiêu hạ ương hạng thí chủ ta trên đường gặp hạng thí chủ lúc này mới lên tiếng cùng mời lấy thân phận của h ắ n đủ để cùng thượng nhân luận v õ đàm đạo như thế nào huyền thanh tử định bợ như nước thủy triều trong lời nói có nhiều tốt sắc có thể mời một cái tiên thiên cùng đi cũng không phải người bình thường có thể làm được điều này nói do hắn giao du rộng lớn cho dù ai cũng không dám coi thường với hắn một người áo đen từ trong ngực móc ra một cái sách nhỏ kiểm chứng chuyện này nhìn huyền thanh tử gật đầu một cái khác lại là một mặt kiên kỵ nhìn c h ầ m c h ầ m hạ hương mặt bên trong mơ hồ mang theo s á t cơ lập tức trừ khử lắc đầu huyền thanh tử đạo trưởng lời nói có kém vị đại nhân này sự tích ta đã từng có nghe nói bị truy nã trước kia là thần bộ môn tài tuấn cao thủ hồng y mầm móng cũng không phải là người trong đồng đạo mời được nhanh chóng rời đi chúng ta không chào đón hắn hạ hương không nói một lời cũng không tức giận trong nội tâm ngược lại điểm khả nghi mọc thành bụi mặc dù hắn đã từng là người t h ầ n bộ môn nhưng nam hương diệt tộc chiếm đao chuyện từ lúc người hữu tâm tận lực tuyên dương xuống t r u y ề n khắp hung châu càng có hơn chém giết cố nam thiên chiến tích ở thả ở trong mắt người ngoài không phải hắc đạo chính là tà đạo làm sao không là người trong đồng đạo sư đệ chuyện này chúng ta không cách nào làm chủ nhất định xin chỉ thị đại sư huynh mới có thể định đoạn như vậy ta lên trước núi làm phiền các vị chờ một chút cái kia kiểm chứng người thu hồi sổ theo nhịn xuống ngao ngoe muốn động sư đệ đối với h ạ ương áy náy cười một tiếng huyền thanh tử sư đổ thân phận ba người bình thường Đích đ thật là sư phụ triệu tập là mà sư ế nhiều c ỉ có hạng ương có chút hạng h ương p n người nói xong, triển khinh công n phức, thi khỏi. đối với rời i mấy ề năm như vậy tới thần bộ môn đại sự vô gian đạo phương pháp có quá nhiều cao thủ tiềm nhập yêu ma hai đạo nội ứng hát đạo cũng không ít là thần bộ môn đánh vào ám thủ cũng không biết họa hại bao nhiêu đồng đạo hạng ương thân phận bây giờ nhạy cảm khó mà phân biệt người này là có hay không bị truy nã lại có lẽ khắp nơi cùng dưới thần bộ môn một bàn lớn gặp kỳ ngộ bởi vì cái gọi là cẩn thận chạy được vạn năm thuyền cho nên bọn họ mới có thể như vậy cảnh giác cái này hạng thí chủ không bằng như vậy chờ một chút Bần đạo cũng không nghĩ đạo trong ớ i ngại ngợi, liền nghiêu thượng thanh tử chút túng, lĩnh đều không vào được, chẳng phải là từ lúc từ mặt, còn đắc tội t nhân như Huyền hạ hắn như hắc lính không chẳng phải hạ ương được, ương. lúng còn cảm có lúc vậy. vào đều là lỡ là đắc bóng t ố i không biết mắng lục â m thượng nhân bao nhiêu lần hắn cũng không nghĩ tới một gốc giả này bất quá trong lòng cũng đang lẩm bẩm dĩ vãng lục â m làm việc cũng không t ị hiểm thần bộ môn chẳng lẽ lần này cần làm chuyện cùng thần bộ môn có liên quan nghĩ tới chỗ này hắn liền một trận sợ hết hồn hết vía ra đầu tê dại giống như là đè ép một khối đá đồng dạng lo sợ bất an không sao khách theo chủ thuận lợi ta cũng chỉ là tính cực tự động muốn đi ra đi một chút kiến thức một chút cao thủ tiên tiên h cao thủ thượng quận lại không chỉ l ụ a cơm một cái hạ ư ơ n g lắc đầu đạm mặc nói ở tinh thần hắn trong cảm giác lúc này hắc như lĩnh khí thế hung á c vọt lên tiêu tinh thần tránh lui có thể nói quần ma loạn vũ yêu t à mọc thành bụi cũng không biết là bao nhiêu ma đầu tà kiêu đã tụ tập tiên tiên h sợ cũng không chỉ hai ba vị tình cảnh như thế hắn còn sợ đám này yêu nhân mơ ước thần bình khước tà đao tính kê hắn một đợt khiến hắn lâm vào hiểm cảnh rất nhanh cái kia lúc trước đi xin phép người liền theo một cái tướng mạo thật thả trung niên xuống núi thấy được người trung niên này mi tâm hạng ương nhảy một cái cái này lại là một cái cao thủ tiên thiên ha ha ha có bằng hưu từ phương xa t ớ i chúng ta đương nhiên sẽ không trận ở ngoài cửa huống hồ ma đao hạng ương tên trịnh mỗ cũng là nghe qua tại h ạ lục âm thượng nhân tọa hạ đại đệ tử trịnh xuyên thấy qua hạng công tử người trung niên này không tới bốn mươi dáng vẻ mày rậm mắt to mặt hiện h à o quang mục đích như hết bó đuốc k hít thở giữa tinh thần ngưng nhiên quanh thân một tầng âm khí trôi nổi không chừng ở hạng ương trong cảm giác tinh thần giống như bọc một đoàn mây đen đối mặt h ạ n ương càng không kiêu ngạo không tự ti trừ khí độ một thân tu vi thẳng tới tiên c á i lại này Trong lòng là lục gâm đệ tử. h ạ ư ơ n g n h ả y vậy, như vậy lục thượng nhân này một gâm tử thượng cái, còn lục lại là lợi hại đệ như như nhân、Sợ、là binh c cao lúc trước hắn còn nào nhân. hắn thường n là Sợ ư xem ờ g à y c í n hữu huynh h lễ tại hạ cũng chỉ là may mắn gặp dịp bị huyền thanh tử mời tới đây nếu trong lòng còn có cố kỵ tại hạ thuận lợi cứ thế mà đi nói thật hiện tại hạ ương có chút không nghĩ vào núi nguyên bản khước ta nơi tay hắn sức chiến đấu c u ộ n c u ộ n lại có một thân thần công tự nghĩ không bằng lục c ô muốn đi cũng là không người có thể cản trở kết quả đầu tiên là lấy tinh thần cảm giác được hắc ngưu lĩnh bên trên tiên thiên thành đống Ta ma Ha ắ c t m đạo cao t ha ủ số lượng không ít. Tiếp lấy lại không nhìn ít, tiếp lũ là là là lòng cơm chính cao chính chí cường có thậm đại đệ đã đại tiên tiên, tiến già thiên thói tử Trịnh thủ thần thành, trong Xuyên nguyên nhân, Ha ha, vào sư sợ dòm ý. không cần như vậy thầy ta thường nói riêng hy hạ ương tuổi chưa qua hai mươi liền cấu kết trong ngoài thiên địa tu thành tiên tiên võ đạo thật sự này hai mươi năm u n g c h â u trên giang hồ tài năng xuất chúng nhất tuổi trẻ anh kiệt nhưng hắn là đối với ngài thưởng thức vô cùng đi theo ta trịnh xuyên đoán được trong lòng hạ ương lo lắng âm thầm cười nghiêng người làm mời hình khí độ hoảng sợ hoàn toàn không giống hắc đạo hưng lệ cũng không biết là bản tính như vậy vẫn là tận lực ngụy trang hạ ư ơ n g cười cười cũng gật đầu đáp ứng nếu đối phương cho hắn n ấ p thang hắn cũng không thể chết bắt vừa rồi chuyện không thả huống hồ hiện tại nếu khăng khăng muốn đi ngược lại dễ dàng đưa tới lai lịch của lục gâm này một mạch hiệu lầm cũng được hắn cũng phải kiến thức một chút cái này lục gâm thượng nhân nhìn một chút hắn rốt cuộc muốn làm gì v ề phần huyền thanh tử sư đồ ba người lại là bị một người áo đen dọc theo một cái khác đầu tiểu lộ mang theo núi tiên thiên hậu tiên phân biệt rõ ràng đãi ngộ đương nhiên cũng không giống nhau chương sáu trăm sáu mươi chín cao thủ nhiều như mây lục gâm t a một mạch ở hắc như lĩnh c h ẳ n g qua thời gian mười mấy năm nhưng dốc lòng kinh doanh nhưng nói là thùng s ắ t không phá lần này triệu tập đồng đạo tới đây cũng không ngại có người đến đảo loạn trịnh xuyên vừa nói liền dẫn hạ ương hướng một ngọn núi cao đi nơi đó ở đỉnh núi chỗ đào ra một cái trăm t r ư ợ n g phương viên to lớn đất bằng cũng tạo một cái cự hình cung điện nghĩ đến chính là lục gâm thượng nhân thông thường n g h ỉ tạm luyện công chỗ lên cao đóng n g â y t r o n g coi thương sinh như vậy lòng dạ khí phách có lẽ cũng là vị này hắc đạo kiêu kiệt tâm cảnh chỗ ở dựa theo trịnh xuyên lời nói lần này triệu tập đại hội sẽ ở sau năm ngày hết h ạ trước đó tất cả khách tới đều do bọn họ hắc như lính t i ế p đãi phân làm hậu thiên tiên tiên hai cái khu vực hậu thiên khu vực tự có lục â m các đệ tử t i ế p đãi cũng là phù hợp thân phận những võ giả này tối đa hơn nữa phân tạp đều có ân oán la hét tầm ý giữa nhiều sẽ náo h ra chuyện mừng bởi vậy ở tây sơn quần phong ở giữa rời hắc như lính chủ phong rất xa tương tự hắn bực này tiên thiên thì tạm thời sống nhờ ở dưới lục â m đại điện tiểu trúc bày phòng nơi này các cư phân tán lại thanh tịnh không cái dày thích hợp đông đảo tiên tiên nghỉ ngơi đương nhiên nếu không thích thanh tịnh tri đ i ệ cũng có một chỗ nhỏ điện ngày đem cung cấp thức ăn ngon hoặc là các loại hiếm có đồ chơi mọi người có thể tầm hoan tắc nhạc tóm lại lục âm một mạch cầu chính là đông đảo tiên thiên xem như ở nhà xem như đem các mặt đều suy tính đầy đủ hết hạ ương lại hỏi thăm có những cao thủ tiên thiên kia đến trịnh xuyên mặt bên trong mỉm cười thu liễm dường như đối với những người kia rất có kiên kỵ chi ý trong đó hạ ương đã nghe qua hoặc là nói có hiểu một cái cũng không có chẳng qua dựa theo trịnh xuyên lời nói đây đều là danh tiếng không hiện nhưng võ công siêu tuyệt cường giả tiên thiên ngũ quỷ lão nhân lão quỷ này bản về tội tắc còn ở trên cố thần thông chẳng qua tu luyện tà đạo võ công hút ăn máu nguyên cộng thêm có thuật chú nhan được bảo dưỡng làm sinh cơ sức sống còn ở vào đang tuổi phơi phới đây cũng không phải là cố thần thông có thể so sánh lại có bác phương thảo nguyên dị tộc xuất thân yêu nữ a i nhị thiện từ năm năm trước bị hô luân đại thảo nguyên linh mã tự thật thà điện pháp vương truy sát thuận lợi tiềm nhập đại chu ưng châu đi tới thượng quận tiềm ẩn rơi xuống mặc dù danh tiếng không hiện nhưng cùng một đám hắc đạo tà đạo cao thủ có nhiều giao tình nói đến lai lịch của yêu nữ a nhị thiện này trịnh xuyên sắc mặt bỏ bừng hình như hơi việc khó nói muốn chỉ điểm hạ hướng cuối cùng vẫn là không có sinh thêm sự cố lại có dương xuyên quận lăng k h ư n g vũ người này giống như h ạ h ư ơ n g cũng là tân tấn tiên thiên chẳng qua tuổi tắc quá lớn đã ba mươi có sáu hơn nữa hậu tiên tiềm lực chưa từng hoàn toàn khám phá là cường ngạnh phá quan một loại kia người này sức chiến đấu không cao tiềm lực hao hết thuộc về trong tiên thiên giác rưỡi nhất một loại kia trịnh xuyên có nhiều khinh thị trong hắc đạo đáp ứng lời mời mà đến có hỏa lĩnh song đà cùng trong k i ể m quận tà sinh cốc phùng thị vợ chồng hỏa lĩnh song đà là thượng quận trừ thiết diện đại sư cùng lục g m thượng nhân một cái khác hắc đạo đại biểu hai người là khác phái h u n h đệ tình cảm thâm hậu an ý g i a lấy trận pháp phối hợp đủ để tự lập một phương. cho dù trôi qua lục â m thượng nhân cũng không dám quá mức uy hiếp phùng thị vợ chồng chính là phùng thiên tường cùng bạch liên nhi hai cái này cùng lục â m trước kia có giao tình cho nên lục â m thượng nhân không xa ngàn g i ả m phái người đưa tin mời hai người tới trước trên ma đạo cũng tới mấy cái có phân lượng huyết ma nhất mạch huyết linh tử ma công dọa người thực nguyên nhất mạch hắc bảo không thấy mặt mục đích con lấy hắc bảo kỳ nhân băng ma nhất mạch liêu huy ba người cùng là tiên tiên ma đầu trong lòng hạ ương một lục bộ thô thô đếm tăng thêm lục â m cùng trịnh xuyên hiện tại hắc như lĩnh đã tụ tập mười hai cái tiên tiên nếu như tăng thêm hắn Đó chính cái, là trong đó ma môn còn có ba cái ma đầu huyết ma thực nguyên không nói đến hán cùng băng ma nhất mạch kết cựu đoán cũng không cạn nếu liêu huy kia phát tác tại chỗ còn đấu mình cái kia thật đúng là tự tìm đường chết khu cụ chính huynh đệ chuyện của ta ngươi cũng biết năm đó còn lúc ở thần bộ môn mấy lần hỏng băng ma nhất m ạ c h chuyện tốt nếu phát sinh xung đột sợ là hai quyền khó địch bốn tay à. hạ gương ho một tiếng rừng bước hào phong nói không phải hắn không phải tự tin có thể vào tiên thiên sẽ không có một cái nhân vật đơn giản nếu tự cao tự đại ngày nào chết cũng còn cho rằng đang nằm mơ một đối một cho dù nguyên thần của đối phương c ó thành cựu hắn tự nghĩ căn cơ vô cùng thần công ở thân cũng không sợ hãi hai chọn một đánh không lại hắn cũng có thể dùng khước tà trợ tăng sức chiến đấu nếu hạ được nhân tâm lấy bị thương đổi mạng cũng không phải không thể nào nhưng ba cái hung tàn vô cùng tu tính ma công ma đầu cho dù ai trong lòng đều phải cân nhắc một chút áp lực đó là đường thẳng tăng lên quân không thấy bạch kiếm đảo ngưu bức hưng hống gặp thần bộ môn ba cái hồng ý trong nháy mắt bị đánh phế đi không sao nơi này là châu núi là lục â m ta một mạch địa phương dung không được người khác làm cản hạng công tử cứ việc yên lòng t r ị n h xuyên một mặt t i ê u ngạo nếu là không có đầy đủ lòng tin áp chế người bên ngoài lục â m thượng nhân làm sao dám t r i ệ u tập nhiều như vậy cường g i ả tiên t h i ê n tới châu núi phải biết đám này cũng không phải mặt m ũ i hiền lành người tốt mà là cùng hung tức ác việt gác bất tận tà ma mời đám người này làm khách không có hoàn toàn chắc chắn tu hú chiếm tổ chim khách đều không phải là khả năng mà là trăm phần trăm nghe lời của trịnh xuyên hạ ương trong nội tâm khẽ động nghĩ tới điều gì trong mắt lóe lên một tia ưu ám lập tức khôi phục bình thường lục â m sợ là đã phá tiên thiên c ử a ải tiến vào dòm thiên nhân huyền bí n h ậ p đạo có thành cựu ta nói lao quỷ này làm sao lại mời khắp yêu nhân ma đầu t ề tụ mang h ư u lĩnh hóa ra đột phá cảnh giới tự giác võ công tiến nhanh muốn mua chuộc cường giả cao thủ chấn phục chúng người xưng bá một phương hạ ương hơi suy nghĩ một chút liền rõ ràng tâm tư của lục â m t h n h â n đột phá thiên, thiên. bước vào cao hơn một tầng cảnh giới võ đạo lòng tự tin p h ó n g đại hoặc là có thể nói bành trướng không vừa lòng ở hiện tại thế lực muốn làm một vô lớn duy nhất không nghĩ ra chính là lục â m thượng nhân vì sao ngay cả người ma môn cũng muốn thu phục chẳng lẽ hắn không sợ chọc giận cái này giấu ở trong bóng tối thế lực bá chủ còn có hắn thật có lòng tin cùng đối sách tới ứng phó đại chu làm giả thiết nếu như lục â m lần này thành công khuất phục bao gồm hắn ở bên trong thiên thiên cái này hắc như lĩnh tất phải nhảy lên mà vì ung châu thế lực đỉnh cấp bên trong đỉnh cấp tương tự cố ra loại kia gia tộc tiện tay có thể diện công phạt liên vân trại xưng bá đường bộ cũng không phải không thể nào. phải thể đại chu tuyệt không có khả năng cho phép thế lực như thế ra đời nhất là cái thế lực này chính là tụ tập tà ma ngoại đạo hợp thành tính nguy hại thật sự quá lớn đến lúc đó thần bộ môn cũng có thể là đem hết toàn lực tới hủy diệt thế lực mới này còn có tự xưng là chính đạo cao thủ thế lực được nhập ra t ù y tục nếu đoán được dự định của lưu â m ta cũng hẳn là đối phương muốn thu phục mục tiêu một trong an toàn không lo xem trước một chút lại nói h ạ ương lần nữa theo trịnh xuyên hướng đỉnh núi đi trong đầu chợt nhớ tới một chuyện vừa rồi trịnh xuyên lời nói là hiện tại đã đạt tới tiên thiên, thiên. như vậy có thể hay không còn có đang ở chạy đến đây này đại t h ủ bút lục âm cũng có thể xem như không lên tiếng thì thôi một tiếng h ó t kinh người nói không chừng còn có thể g i a o động thủy vô ngân bất bại thần thoại thật hy vọng gặp một lần hai người này đại trên a chương sáu trăm bảy m ư trên đại điện hạ gương như vậy ở dưới lục âm đại điện tiểu trúc bảy trong phòng ở lại khoảng quê nhà mặc dù cách rất xa nhưng như cũ có thể cảm nhận được bên trong tán phát khí tức cường đại thật ở ổ sói hang hổ hạ gương từ cảm giác nguy cơ tăng nhiều cũng không dám l ờ biếng dụng công cần cũ năm ngày thời gian thấm thoát mã qua ngày hôm đó lúc sáng sớm thuận lợi mây đen bao phủ cuồng phong nổi g i ậ n tuôn đen kịt tràn đầy bị đè nén sẽ có một trận mưa lớn tiến đến tiểu trúc chống đỡ lục â m đại điện vang lên một đạo chấn thiên động địa trung đồng minh âm sóng âm tứ tán hồi âm nước cuồn cuộn gần như truyền khắp hắc như lĩnh lớn nhỏ núi non kinh ngạc ra vô số chim thú cùng một thời gian tiểu trúc bên trong bay lên mấy đạo cùng bánh khí thế bá đạo linh khí chấn động vọt lên tiêu mà lên h ạ ương đang ở lượt thần đột nhiên nghe được cái này thân t r u n vang lại cảm nhận được cái tia tán phát khí thế mấy người trong nội tâm nghiêm nghị biết đến là lục gâm thượng nhân muốn triệu tập quần ma vào điện. cũng là hắn h i ệ n lộ ý đồ chân chính đến lúc đó nhất định là có người k h ô n g phục nói không chừng còn có một trận đại chiến không bao lâu một người á o đen tới tìm hắn nói là phục thị đệ tử dẫn hắn đi đến đại điện thấy lục gâm thượng nhân hạ ư ơ n g gật đầu đáp ứng t r i n h trọng học thuộc lòng hộp bao cùng cái này phục thị đệ tử leo lên t r u n g phong đỉnh to lớn trên đất bằng thấy được cái gọi là lục gâm đại điện đại điện chiếm diện tích cực lớn cao có bảy t r ư ợ n g nhiều hình như một loại đặc thù vật liệu gỗ chế thành hiện ra kim loại sáng bóng bốn phía bị đá xanh tường vây quanh tầng tầng trên bậc thang là một cái gỗ lim đại môn chống đỡ một khối tối om om khối lập phương hòn đá khắc lấy lục cấm điện màu lót đen đỏ lên văn hạ ư ơ n g chẳng qua là quét qua liền biết là lấy máu làm mực điển vào trạm giống hoa văn ở một phương hướng khác cũng có một người theo đệ tử áo đen lên đỉnh núi đầu ổ gà khô cằn vóc người mặc áo bào đỏ con mắt mơ hồ hiện ra một tia h ờ mang nhìn hạ ư ơ n g có một chút tham lam cùng không có hảo ý huyết m a nhất mạch huyết linh tử thật là không biết trời cao đất rộng ta tìm hiểu thiên ma sách luyện huyết quyển chính là mạch này võ học khắt tinh thế mà còn dám có ý đồ với ta hạ ư ơ n g thần thanh linh duệ c ả đại c điện ư c từng khối, từng khối hướng chính bắc lại là mười hai tầng ngọc chất nấc thang trên bậc thang là một mảnh chân nhẵn ấm ngọc cao đỉnh thong xuống một tầng nông lùng xa mỏng màn tre mơ hồ giữa có thể nhìn thấy phía sau có thể rung nạp ba người cũng ngồi cự đại bảo tòa phía trên không có người cũng không biết lục câm người ở nơi nào hạ ương ở đệ tử áo đen dẫn dắt rơi xuống đến đại điện phía tây vị trí trung tâm một cái thất về sau ngồi xếp bằng xuống sau đó đệ tử áo đen này thuận lợi đứng yên sau lưng hắn không nhúc nhích thời gian từng giờ trôi qua cao thủ tiên thiên lục tục tiến vào đại điện cũng ở an bài xuống riêng phần mình ngồi xong vị trí hạ ương nhìn như ngưng thần ngồi ngay ngắn kỳ thực âm thầm đánh giá những người này cùng mình trong ấn tượng tin tức tham chiếu ví dụ như vợ chồng hai cái hẳn là tà sinh cốc phùng thị vợ chồng cùng hắn ngồi đối diện nhau thực nguyên nhất mạch hắc bảo cùng huyết ma nhất mạch huyết linh tử thì điểm ngồi ở phùng thị vợ chồng còn có hai cái huynh đệ cũng là ngồi chung một b à n xem ra là h ỏ a lĩnh sông đà cũng có hai cái không cấp số phải là cái này năm ngày mới tới tiên thiên cả người cao chính thức có thừa m ê n m ô n g đại hán khí huyết mấy như h ỏ a diễm quần q u ầ n không thôi khổ luyện công phu cực kỳ cường đại hạ ương cũng không khỏi được tao mày cái này cao thủ cảnh giới không nhất định có hắn cao nhưng sức chiến đấu sợ là số một số hai lại có một người mặc váy rơm đem trên mặt lau cảnh xuân tươi đẹp cá nhân đi ngồi giữa phảng phất có thể phân ra ba năm người lấy hạ ương tu vi tinh thần cũng dòm không phá đây là tinh thần huyễn thuật vẫn là động tác tàn ảnh thuần thực lực không nhất định rất mạnh nhưng quỷ dị vô cùng trong lúc nhất thời trên đại điện mặc dù không một người lên tiếng nói chuyện nhưng ma diễm mọc thành bụi khí tức dây dưa va chạm càng có vẻ mạnh mẽ có thể hội tụ nhiều như vậy tiên tiên hạ ương cũng không khỏi được cảm thán lai lịch của lục â m này giao du rộng lớn ha ha ta nghe người ta nói hỏa lĩnh song đà chính là cùng thiết diện đại sư lục â m thượng nhân tranh hùng một phương hào kiệt thế nào hôm nay lục â m một câu nói hai người các ngươi liền hấp tấp chạy tới dẫn đầu phá vỡ ngưng trệ bầu không khí chính là hạ ương kia không biết lai lịch uy mánh đại hán hán tiếng như lôi、mình. quê mùa như gió trong lời nói có nhiều điều khản khiêu khích chi ý hình như đối với h ỏ a lĩnh song đà rất là bất mãn h ỏ a lĩnh song đà cũng không phải cái tính t í n h tốt lập tức mắng nhau ra yêu nữ a i nhĩ thiện lao đầu tự tự hỏi cùng ngươi tương giao rất tốt vì sao lấy lúc tì cái kêu bà tâm kinh thải bù học trò cưng của ta ngươi có thể biết giúp hắn tu thành thuần dương nhất khí bỏ ra ta đã bao nhiêu năm thời gian bây giờ thành phế vật ngươi khiến ta một thân võ công này mới truyền cho người nào nói là lao đầu tử nhưng diện mục lại là cực kỳ âm nhu nam tử tuấn mỹ nhìn tuổi tác chẳng qua hai mươi tuổi cho phép h giọng nói nhẹ nhàng n u n u tuy là chất vấn nhưng lại không có bao nhiêu phẫn nộ vừa nói vừa cho mình rót rượu nhấp một miếng trong mắt hắc mang trợ hiện ha ha ha ngũ quỷ ca ca ngươi tâm tư gì nô ra như thế nào không biết vậy ngươi đồ đệ thiên phú dị bẩm bị ngươi lừa gạt luyện ngũ quỷ đại pháp lịch dương tiên h đem tự luyện thành một cái thuần dương đại đan còn không phải muốn đem hắn luyện trung hòa ngươi một thân quỷ khí tiểu n ộ i cũng là người bị hại hôm đó ta chính giáo hắn luyện khí hắn lại nổi đ i lên đem ta đem ta anh anh, anh. yêu nữ ai nhĩ thiện tướng mạo xinh đẹp quần áo hở hang yêu dã nguyên người toàn thân tản ra mông lung tinh thần dị lực trước mấy câu vẫn là bình thường trả lời một câu tiếp theo thì ứng dụng d i ệ u pháp ma âm trong lúc nhất thời đại điện đám người tựa hồ đều bị dẫn dụ nhất là tu vi tinh thần không đủ lăng không v ũ nghe cái này ma âm nhìn đối phương lá trá trừ khóc biểu lộ nhất thời rất là thương tiếc hận không thể lấy tay háo lau nước mắt lập tức bị cao thủ băng ma nhất mạch liêu huy tức giận hừ một tiếng phá ma âm kịp phản ứng yên lặng vật công đối với cái này ma nữ bất mãn sau khi lại có kiên kỵ yêu nữ ở ta trước mặt ma môn múa dịu qua mắt t ợ thật coi ngươi không người nào có thể chế sao trong lúc nhất thời trên đại điện ồn ào cùng chợ bán thức ăn mùi thuốc súng cũng càng ngày càng đ ậ m hạ hương vốn định bàn quan không phải gây chuyện nào có thể đoán được huyết linh tử lại tới trêu trọc hắn các vị đông đạo c ả m t ạ mọi người có thể đáp lại lục gâm mời tới này dự tiệc ta ở chỗ này kính mọi người một chén đột nhiên từ cái kia xa mỏng trên bảo tọa truyền đến một đạo thanh âm trung khí mười phần đ è xuống trong đại điện tất cả mọi người bao gồm hạ hương ở bên trong đông đảo tiên tiên cùng nhau n g â y dại quay đầu khuynh hướng cái kia trên bảo tọa lại không biết khi nào thêm một người hình bóng tử bởi vì sa mỏng che cản thấy không rõ diện mạo nguyên bản cùng a nhĩ thiện dây dưa ngũ quỷ lão nhân bóp nát chén rượu trong tay sắc mặt nặng nghề nằm ở bàn s o n g cùng hạng gương đối với phun r a huyết linh tử một cái giật mình ngồi thẳng lên huyết mâu lấp loe không yên hỏa lĩnh song đà liếc nhau cùng nhau nắm chặt quả đấm đại điện này bên trong chứ đứng ở phía sau phục thị đệ tử sẽ không có một nhân vật đơn giản cho dù xem ra tiềm lực không cao sức chiến đấu không mạnh lăng không vũ đ ặ t ở bên ngoài cũng là nổi tiếng cường giả thiên thiên cả điện cao thủ thế mà không một người phát hiện trên đại cao l ụ câm là như thế nào xuất hiện cái này sao có thể càng đáng sợ chính là lúc này mọi người thế mà khó mà phân biệt lục â m là một mực đang nơi này vẫn là vừa rồi đến nếu như cái sau một chút bí pháp có thể làm được nếu như cái trước mà nói vậy cái này lao già kia võ công sợ sẽ khó mà suy đoán thế nào các vị không phải uống bất động thế nhưng là đối với lục â m bất mãn chương sáu trăm bảy mươi mốt lục âm thượng nhân lục âm thượng nhân mở miệng lần nữa trong lời nói mang theo nồng đậm chèn ép lấy cái kêu mông lung cái bóng làm trung tâm hướng về phía dưới đại điện mọi người phóng xạ một c ô áp lực cường đại trực tiếp xuyên thấu qua thân thể dừng lại l ò người loại cảm giác này phản phất bọn họ đối mặt không phải một người mà là cả thiên địa tiên tiên h cũng không thể cùng thiên địa chống đỡ được âm khí cuồn cuộn càng ở mọi người trong cảm giác tinh thần ngưng tụ thành một đầu dài ngắn không biết uy nghiêm vô tận to lớn âm long miệng rồng phun r a n b ư ớ vào đem vùng không gian này từ trong hiện thực tách ra ra tràn ngập trong đại điện linh khí đều hóa thành âm khí thiên nhân nhập đạo cũng là phải luyện thần hoàn hư c h i cảnh ta đoán quả nhiên không sai chẳng qua thiên nhân vậy mà cường đại như thế có thể đem một vùng không gian đều hóa thành sân nhà của chính mình giữa thiên địa ở khắp mọi nơi linh khí cũng bị hắn hóa thành âm khí thật là kinh người trong cơ thể hạng ương lưu truyền một đạo thanh lương chi khí lấy băng tâm quyết khu trừ sợ hãi sợ hãi vội vàng sao động các loại tâm tình tiêu cực lại lấy đại tàng mật truyền thần xá lợi kinh thư ngồi thiền phương pháp t h an ổn bất động quét mắt đại điện mọi người thấy bọn họ cũng là một bộ không dám tin bộ dáng trong nội tâm k h ẽ động ha ha thượng nhân nghiêm trọng ngài phá vỡ tiên thiên, tiến h ê n t i vào dòm tiên nhân quả nhiên là võ giả chúng ta điển hình ta chờ nào dám bất mãn cùng nói đúng không đầy không bằng nói là bị ngài thần công trấn nhất trong nội tâm dung chuyện chập trờn khó mà tự kiềm chế h ạ n ương cái này đầy uống một chén cung c h ú c thượng nhân thần công đại thành hạ ương một mặt đoàn trang nghiêm nghị âm thanh trầm ngưng vô cùng rõ ràng chuyển khắp đại điện nói đem vật trong chén uống một hơi cạn sạch cuối cùng đổ chén k ỳ nhân cho thấy t h a n h ý hạ ương lên tiếng xem như khiến trong lúc khiếp sợ mọi người kịp phản ứng liên tục nâm chén cùng nhau chúc mừng lục â m thượng nhân thần công có thành tựu i không khí hòa thuận nhiệt liệt không ít chẳng qua có mấy người sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm hạ ương âm thầm ghen ghét người này mượn gió bẻ măng thúc ngựa mạnh cũng trách chính mình ngạc nhiên mất tiết cơ ừ n người chính là hạ ương quả nhiên long hồ chi tư lòng dạ sắc bén từng nghe người nói qua thanh danh của ngươi hiện tại xem ra quả thực danh bất hư truyền đệ tử của ta cùng ngươi so ra còn kém nhiều hơn lục âm thượng nhân lời nói này tức giận lộ ra thân cận vừa rồi trong đại điện tiên thiên tất cả đều sưng sở trệ chỉ có hạ hương trước hết nhất từ áp lực của hắn bên trong tranh thoát cũng phá vỡ cục diện bế tắc không thiếu đính hót một chút có thể thấy được người này lợi hại không chỉ công lực cũng là tâm trí bên trên đây là người ở dưới mái hiên không thể không túi đầu ngươi làm ta muốn đập ngừa của ngươi cái rắm hạ h ư ơ n cười cười cũng không dám sưng trong bóng tối thì liếp mắt cường sau n g tự h đó chính là chính thức mở hiến một mực không có thỏ đầu i a trịnh xuyên cũng hiện thân đầu tiên là mang theo một đội dung mạo thanh tú mặt váy ngắn thiếu nữ hiến muốn một khúc làm mở màn Các t h i duy n nhất không nghe thấy bất động tâm như chỉ thủy chỉ có bạch liên nhi hạ ương cùng cái kia ăn mặc cảnh xuân tươi đẹp giống như thằng hề đồng dạng quỷ dị cao thủ liền yêu nữ ai nhĩ thiện cũng là nước miếng đại động mặt mày hớn hở hận không thể tiến lên cùng đám này thiếu nữ vũ động ở cùng một chỗ chẳng qua là do thân phận hạn chế chưa từng động tác nhìn thấy một màn này hạng ương cũng là tấm tắc lấy làm kỳ lạ không nghĩ tới yêu nữ này vẫn là cái nam nữ ăn sạch mặt hàng dương múa một đám thiếu nữ h oanh h oanh n g h i ế n yến đi tới bên người mọi người thả n g ư ợ c lộ thịt hiển nhiên nhâm quân thả hiện trong lúc nhất thời trên đại điện dâm từ lời dâm không ngừng hỏa lĩnh song đà kia nhất là không bị cản trở hai người tại chỗ tới lần hiện trường trực tiếp hạng ương mày n h ă n lại cho dù không phải người trong chính đạo nhưng phía trên tòa đại điện này cũng tất cả đều là vo đạo cao nhân t lúc âm nhìn như không thấy chẳng qua là xuyên thấu qua xa mỏng từng cái từng cái quan sát dưới trận mọi người có bao nhiêu là thật tính tình có bao nhiêu là đang diễn trò che đại hắn một mục đích quét qua cũng có đại khái hiểu hồi lâu yêu nhân ma đầu đùa bỡn hoa tất vận khí tốt thiếu nữ bị ôm ở trong lực tiếp tục cân sủng vận khí không tốt trực tiếp bị vận gãy cái cổ nguyên bản sinh khí bừng bừng thiếu nữ lập tức thành tử v ậ n ma môn huyết linh tử và hắc b à o càng cực đoan vận công đem vừa rồi ân ái như vợ chồng thiếu nữ hút máu thực nguyên luyện thành thây khô có mùi hôi thối truyền ra ma đầu bản tính hiện thị rõ đây cũng là thế giới này ma môn khác biệt cùng cái gọi là võ công không chính t à khác biệt không ít ma môn ma công đích thật là tà ác vô cùng thường nhân lâu luyện cũng sẽ ảnh hưởng tâm tình huống hồ một số người vốn là hung tàn tâm tính giết người cũng giết buồn nôn như vậy cũng không biết có phải hay không trong lòng có vấn đề đúng là mẹ nó muốn ăn đòn thượng nhân là khoản đ ạ i chúng ta để chúng ta làm trò cười hai người các ngươi ngược lại tốt khiến cho cái gì bầu không khí cũng bị mất không duyên cớ thêm sối u quẩy, thật muốn luyện công dưới núi có là người để các ngươi luyện cái kia khổ luyện đại hán kéo lấy một cái tú m ị thiếu nữ thô giáp bàn tay lớn không thành thật l i ê n mắt huyết linh tử và hát b à o rất là bất mãn nói giống như hắn ý tưởng cũng có mấy cái ma đầu cử động lần này quả thực không đem bọn họ để ở trong mắt bây giờ đáng hận huyết linh tử và hát b à o hung á t nham hiểm nhìn khổ luyện đại hán phảng phất đang nhìn một người chết hư lạnh một tiếng không đi tranh đua miệng lưỡi chẳng qua là đã nghĩ đến sau khi xuống núi đem người này giết chết hạ ương cũng là hung hăng quét mắt hai người kia những này thiếu nữ chẳng qua là luyện qua có chút thô giáp nội công tinh khí không đủ còn không bằng hắn mới ra đời lúc đối với đã tiến quân tiên thiên hai người mà nói thật sự có cũng được mà không có cũng không sao cho dù hút máu t h ự c n g u y ê n đối với công lực tăng trưởng cũng là cực kỳ bẽ nhỏ bọn họ làm như thế chỉ có thể nói hiếu sắt thành nghiện m à tính khó sửa đổi chẳng qua hắn cũng không có tinh thần trọng nghĩa bạo dạp tại chỗ chỉ trích không phải là không muốn cũng không phải thật thờ ơ, mà là cùng nhạc dạo không hợp nơi này không phải thần bộ môn mà là lục cấm điện trong điện không phải hắc đạo cao thủ chính là tà đạo yêu nhân lại không chính là ma đạo ma đầu biểu hiện không hợp nhau rất dễ dàng trở thành chúng thị chi tâm hắn cất thiện nghiệm đã từng nhiều lần hành hiệp t r ư ở n g nghĩa bê n v ự c kẻ yếu nhưng điều kiện tiên quyết là thực lực đầy đủ lại đối tượng thân không hao tổn vô hại nói cho cùng trải qua đã nhiều năm như vậy trải qua tính cách của hắn có lẽ thay đổi rất nhiều nhưng dễ bên trên nhưng vẫn là cái kiêng nghèo thì chỉ lo thân mình đặt thì k i ê m tể thiên hạ hạ gương có lẽ trên đời này có thật nhiều tình nguyện dân hiến xúc động lòng người anh hùng bọn họ đáng kính n g h ạ chương cũng á u trăm bảy mươi n hai vậy, nhưng hắn cũng ý đồ lời của hạng ương rất đột ngột chẳng qua đại điện mọi người cũng là không có phản bác ngược lại đồng thời nhìn phía xa mỏng màn tre về sau lục â m thượng nhân đây cũng là bọn họ muốn bức thiết biết sống phong túng bất kỳ địa phương nào đều có thể bọn họ không cần thiết gắng sức đuổi theo tới h ắ c n g u lĩnh sở di đến đây vẫn là muốn biết lục â m thượng nhân dự định cụ thể lục â m thượng nhân không trả lời ngay chẳng qua là xuyên tấu h qua màn tre nhìn thật sâu mắt hạ h ư ơ n g lại là hạ hương này từ lúc mới bắt đầu hắn vẫn tại quan sát người này trên đại điện người này trẻ tuổi nhất tư lịch nhất cạn nhưng tâm tính cứng rắn nhất tu vi có lẽ đã không kịp một ít mấy chục năm người tu hành nhưng sức chiến đấu lại khó mà ước đoán nhất là vừa rồi bảy nữ hiến múa hạ ương gần như là mắt nhìn thẳng phản phất đây không phải nữ nhân mà là từng cái cứng rắn hòn đá căn bản không lay động hắn nhìn ra được hạ ương không phải ở n h ấ ngoại khắt chế mà là thật như không có gì liền giống là một cái trưởng thành nhìn một đám con kiến con kiến dáng dấp lại xinh đẹp người sẽ sinh ra dục nghiệm căn bản không có khả năng còn có mọi người cùng hoan ở trong tuyên dâm hạ ương nhắm mắt chìm trái tim vậy mà lâm vào trong tú luyện tâm niệm cứng cỏi tỉnh táo không giống như là người bình thường tuổi như vậy võ công như vậy còn có tâm cảnh như vậy lấy lục âm thượng nhân nhiều năm thấy cũng là hiếm thấy ly kỳ thậm chí sinh ra có chút k i ê n kỵ về sau chính là huyết linh tử cùng hắc b à o g i ế t người luyện công lục âm vẫn quan sát hạ ư ứng không có quá mức kịch liệt phản ứng trong ánh mắt có thể nhìn t ấ u chắn ghét bất mãn chuyện này rất bình thường nói thẳng mở miệng cái kia khổ luyện cao thủ cũng giống như thế đây là một cái trái tim vô t h i ệ n ác nhưng người có nguyên tắc cần cụ có thiên phú cộng thêm sinh ở như vậy một cái linh cơ khôi phục tốt đẹp thời đại tiền đồ vô khả lượng lục âm đệ xuống trong lòng khắc thường lấy hắn bây giờ võ công có thể đủ áp đảo người này t h i ê nói tài cũng cần thời gian trưởng thành, tìm thiên tự trụ thiên tài này, gian hiểu nhiên, người phạm cũng cần công bước cơ, cùng cũng c vũ hướng đến hắn huyền không hổ phạm địa võ gì khác b ệ chuyện hệ, t rất Hạ hỏi hay, ương ngươi ngươi này nói đến còn cùng ngươi có quan có bạch kiếm đảo ngươi còn i b ế trên đại điện không ít người đều nhìn về hạ ư ơ n g có cá biệt chưa từng nghe qua cũng trải qua phía sau đứng phục thị đệ tử nhỏ dọn báo cho hiểu rõ gật đầu trong mắt sinh ra vẻ kinh dị tự nhiên ta ở kiềm quận lúc giết con của hắn hắn một đường đuổi ta đến diên hy cuối cùng bị thần bộ môn tam đại hồng y tiên thiên phế đi võ công áp tại địa lao chẳng lẽ thượng nhân cùng người này có cũ muốn báo thủ hạ ương dốc cho mình chén rượu u ố n g vào tuy có nghi hoặc lại không sợ hai chút nào chí ít trên mặt là như vậy vậy cũng không phải chẳng qua là người này bị giết thần bộ môn thanh thế phóng đại quét sạch tà ma hai đạo hắc đạo lui tránh hiện tại cuộc sống của mọi người cũng không quá tốt hơn bởi vậy đã dẫn phát ta có chút ý nghĩ không tệ cũng là bởi vì ngươi bạch đại ca mới có thể bị thần bộ môn ba cái cao thủ vây công nói đến ta cũng kỳ quái hạ ương n g ư ơ i rốt cuộc là sự thật bị thần bộ môn truy nã vẫn là chẳng qua là một cái nguy trang mục đích là muốn đánh vào trong những người này nói chuyện chính là bạch liên nhi phụ nhân này tướng mạo bình thường chẳng qua t á i đi che chăm xấu o á n h trượt tinh tế tỉ mỉ nước ra cho nàng thêm điểm không ít cộng thêm tiên thiên khí thế có một phen đặc biệt phong vận lúc này chuyện giữa nhắm thẳng vào hạ ương thân phận khắc thường hạ ương tự nhiên biết đến tà sinh cốc vợ chồng này phải cùng bạch kiếm đ à o quen biết nhưng không nghĩ tới quan hệ sâu như vậy xem ra giao tình không cạn đầu tiên ta muốn nói một điểm bạch kiếm đảo là ta cùng thần bộ môn cùng nhau tính kế điểm này ngươi không có nói sai ngay lúc đó ta là hai mặt thù địch đã phải đề phòng bạch kiếm đảo truy sát còn chết câu bạch cùng chủ cưu tác. muốn tránh nẻ thần bộ môn bắt, nhất định phải chết bên trong câu sống,、so、sánh bạch kiếm đảo mang đến uy hiếp, ta tự nhiên muốn cùng ông kiếm uy bắt, ta tự phải hiếp, hợp bộ đổi đảo so v ề phần thần môn gian ngươi ta tế, kia là bộ t h ậ t đúng là xem mẫu. ta h hạng ư ờ n g mẫu. t cũng là giữa đường xuất r a trước kia là có cái nương nhỏ chỗ lúc này mới dấn thân vào thần bộ môn đương nhiên bản thân ta cũng là bộ khoái xuất thân gần nước ban công chẳng lẽ lại ta muốn bỏ quang minh chính đạo không đi h o ặ c được ngươi đồng dạng là tặc là giặc về sau nếu không phải ta bị người hãm hại cũng sẽ không từ kim trương bộ k h o i lưu lạc làm một cái truy nã trọng phạm trình độ đương nhiên chuyện phát sinh ta cũng sẽ không oán trời trách đất phản chính vũ công đến ta bước này thế tục giàu sang quyền thế vinh nhục được mất đều chẳng qua là thoảng qua như mây khói chỉ có ở võ đạo một đường tiến bộ dũng mánh mới là việc quan trọng hạng mỗi chưa từng câu tại cái gì chính đạo ma đạo chỉ nhận cường giả võ đạo càng sẽ không bước lên kỳ hiểm là thần bộ môn làm thần môn gia tế mời được thượng nhân minh giám hạng ương nói một hơi nhiều như vậy cũng không vẹn vẹn chỉ là, là đáp lại bạch liên nhi cũng là vì mình chính danh giống như bạch liên nhi hoài nghi hắn trong đại điện nhất định là có rất nhiều thậm chí lục âm thượng nhân cũng là một cái trong đó hắn muốn sinh hoạt thư giãn thích dí một chút liền phải đưa ra chút ít thái độ không phải vậy tất cả mọi người coi hắn làm gian t ế thời gian này liền không có cách nào qua tốt một chút cũng là bị trục xuất nơi đây hoặc một điểm kết cục nói chung chính là bị vây đánh trí tử đây là hắn phải tận lực tránh khỏi ha ha được lắm ở võ đạo một đường tiến bộ dũng mãnh đây mới phải chúng ta phong phạm khiến người ta bội phụ tại hạ húng đô may mắn làm quen hạ huynh đệ sau này có cái gì cứ mở miệng ta khẳng định kiệt lực tương trợ kẻ nói chuyện là cái kia khổ luyện kinh người khí huyết thành diện manh hắn hóa ra kêu húng đô thoạt nhìn là cái cực kỳ lòng nhiệt tình hào h á n hạ ương chẳng qua là cười gật đầu không nói chuyện nhưng thiện ý trong lúc lơ đãng đã bộc lộ ở một cường giả như vậy đâm đẩy trong đại điện có cái đồng minh b a o đoàn sưởi ấm cũng không tệ lắm nhất là người này sức chiến đấu không tầm thường đủ hạ ương chuyện ta tự có phân tức hiện tại ta muốn nói không có quan hệ gì với hắn mà là cùng thần bộ môn có liên quan lục âm trước kia mà nói chưa nói xong liền bị bạch liên nhi đánh gãy có chút không c a o hứng xong phùng thị vợ chồng cùng hắn trôi qua giao tình không tệ cũng không có truy cứu dừng một chút tiếp tục nói cục diện dưới mắt nhưng nói là đạo trường ma tiêu song thực lực của chúng ta thật không bằng chính đạo những người kia thậm chí thần bộ môn chỉ sợ chưa chắc về bên chắc vẫn là mọi người tán loạn không chịu nổi không có bao đoàn sửa ấm không phải vậy lúc trước nếu như bạch kiếm đào bị vây công bên cạnh có một cái t r ợ thủ t ư ơ n g t r ợ kết quả là rất khác nhau cho dù không được nổi cũng có thể thoát thân đi điểm này ta muốn mọi người không có gì n g h ĩ à. mọi người gật đầu đây là tự nhiên nếu như trong tà sinh cốc b ọ n họ dám cam đoan quách thái sơn ba người không làm gì được bạch kiếm đào mảy may thậm chí có không có năng lực đi ra tà sinh q u ố c đều là không biết lập tức mọi người kịp phản ứng đây là muốn hiệu triệu mọi người đã tụ tập cùng nhau thành lập thế lực hắn bản thân lục â m trở thành hùng bá một phương thậm chí đủ để lấn át thần bộ môn cùng đại giang minh trong sân đều là võ đóng một phương cường giả thiên thiên ngũ quỷ a nhĩ thiện hỏa lĩnh s o n g đà phùng thị vợ chồng ma đạo ba cái ma đầu lăng không vũ còn có sau đó h ù n g đô mặc váy r ơ m trà s á t đỏ lên lau tái quái nhân cái nào là tình nguyện giới người, người? lại có cái nào chịu phục lục â m lãnh đạo mình tự do tự tại nhẹ vương hầu Tiêu ngạo giàu sang, trời đất bao la, hết thể do tự giàu ngạo sang, mình bao do làm la, chương ủ nếu thành n g ờ i khác thù hạ, vậy thì vậy đ nghĩa lên với mặc lên một sáu trăm bảy mươi ba gan to bằng trời ha ha thượng nhân là muốn vung tay huy vũ làm cái kia tả mà hai đạo c h i chủ ngài mặc dù võ công siêu t u y ệ t nâng cao một bước nhưng ở ung châu cũng chưa hẳn là không người nào có thể địch ung thành bên trong vị kia thế nhưng là một mực đặt ở trên đầu chúng ta ngũ q u ỷ ở chỗ này là số tuổi lớn nhất tư lịch dài nhất cái kia bởi vậy trước hết nhất lên tiếng hắn cùng lục âm trôi qua đã từng từng g i a o không nghĩ tới đối phương dã tâm lớn như vậy thật đúng là xem thường hắn không tệ long vương bất bại thần thoại chưa phá chúng ta sẽ rất khó tụ chúng thành công thượng nhân ngươi có phải đã có tự tin chiến thắng lục âm muốn quản lý chung bọn họ đám người này hùng bá một phương thế tất yếu bị đại chu cùng thần bộ môn chèn ép đương nhiên ở thế lực giang hồ cũng cần đối mặt đến mai không hết khiêu chiến cái khác mọi người cũng đều không sợ chỉ có thủy v ô ngân bây giờ khó có thể ứng phó thật ừ cái này cũng có này t ể nhìn thấu Thủy Vông Ân danh chi thịnh, bây giờ đã đến một cái đỉnh phong, người là đứng ngạo nghệ thiên hạ cường giả thiên thiên, đối mặt vị kia, vẫn nôm nớp lo sợ, nói đến nhưng người như thấu Thủy chi cho hạ một tất mặt mất mặt, nhưng tất uy bây vị v giờ giả dù kia, cái cả cả mọi đối mọi đã lo là là sợ, y đại nói ca ca. không nói nhị Hừ, h thật ủ y Vông Ân, sự là hắn lợi hại chẳng qua hiện nay ta đã phá quan chứ hắn vừa bước vào hoàn hư chi cảnh hắn lại có thể làm gì được ta ta đã biết các ngươi đều là vô pháp vô thiên hạ người n g d u n g không được người khác đặt ở trên đầu chẳng qua cũng muốn cân nhắc lợi hại là từng cái bị người kích phá vẫn là mọi người đã tụ tập lực lượng cùng nhau chống coi ta đã nhận được tin tức thần bộ môn muốn có đại động tác điều tập năm cái tiên thiên chuẩn bị lần nữa săn giết cao thủ truy nã b ằ n g trên hỏa lĩnh s o n g đà hai người các ngươi làm cái gì mình cần phải rõ ràng đi lục âm che giấu ở xa mỏng màn tre về sau trong mắt hung q u a n g lúc gần lúc hiện hắn cũng không nghĩ tới đám người này như vậy kháng cự đề nghị của mình chẳng qua lập tức đẻ xuống tức giận ngoạn vị đạo hắn cũng không biết nên như thế nào hình dung hỏa lĩnh s o n g đà anh minh một thế hồ đồ nhất thời trong lòng h ạ n ương giật mình cũng nhìn về phía từ đầu đến cuối không có bao nhiều tồn tại cảm hỏa lĩnh sông đà hai người kia từ trước đến nay cùng tiết diện lục â m nổi danh tự lập một phương là trong hắc đạo hào hùng chẳng lẽ làm đại sự gì hắc hắc thượng nhân minh giám nơi nào có đại sự gì ta cùng xá đệ gần đây một mực an phận thủ thường chẳng qua ngẫu nhiên xuống núi làm mấy lần mua bán mà thôi chỉ có điều lần trước làm việc gặp một cái mắt không mở tiểu bộ khoái bị chúng ta thuận tay xử lý không nghĩ tới hắn còn có chút bối cảnh hòa l i n h song đà lão đại miễn cưỡng cười cười thô giáp trên mặt có chút ít mồ hôi dùng sức ngồi ở trên đùi hắn thiếu nữ bị bóp sắc mặt trắng bệnh cũng không dám lên tiếng chỉ có thể cắn răng nhẫn nhịt chịu hóa ra ngươi làm khó trách gần đây thần bộ môn d ị động liên tiếp giết thượng quận cảm ơn hoàng con một thật là có ngươi ngươi trước khi động thủ không thể hỏi rõ ràng b a n g ma liêu huy sắc mặt cực kỳ bất thiện hắn tin tức bén nhạy chẳng qua là biết đến đại khái hiện tại nghe song song còn mà nói lập tức đem trước sau làm rõ hoán hận nói bao gồm ngũ quỷ a i nhĩ thiện huyết linh tử các loại cũng là một bộ ngươi thật là một cái náo tàn bộ dáng dưới tình huống bình thường thần bộ môn cùng bọn họ những người này giữa là duy trì một cái ổn định tiểu đà tiểu nháo không phải c h ọ đại sự các ngươi mở một con mắt nhắm một con mắt không phải vậy thật đánh nhau lấy tiên thiên lực phá hoại chắc chắn khó mà thu c h ẳ n g song đó cũng không phải đã hình thành thì không thay đổi làm xuất hiện cái nào đó thời cơ cái này ổn định liền sẽ bị phá vỡ cảm ơn hoàng là thượng quận hồng y bộ khoái danh tiếng mặc dù không ngoài lộ vẻ nhưng vô hình thần kiếm danh tiếng uy chấn hắc bạch hai đạo hắn vẫn là thần bộ môn từ nhỏ bồi dưỡng ra được quyền phát biểu rất nặng hoàn toàn không phải hạ gương bực này về sau gia nhập người có thể so sánh hiện tại con trai hắn bị hỏa lĩnh song đà cho làm thăng bằng liền bị đánh vỡ nguyên bản bình an vô sự hiện tại khẳng định phải đại chiến một trận nói không chừng sẽ còn liên lụy cả ống châu nay cũng chưa chắc là một chuyện xấu nếu như chúng ta có thể tương kê tự kế đem thần bộ môn năm cái bộ khoái một lưới bắt hết dầu gì giết hắn một hai cái nhất định có thể chấn phấn tà ma hát tam đạo cao thủ ngăn chặn lại thần bộ môn khoa trương trạng thái đây là lục âm thượng nhân nguyên thoại nghe được trong đại điện một đám cao thủ sợ hết hồn hết vĩa hạ ương càng diện ra một tầng mùa hôi lạnh đối kháng thì cũng thôi đi lục âm vậy mà suy nghĩ phán xác hắn muốn làm gì tạm phản thật là gan to bằng trời nếu là như vậy hỏa linh song đà ta nguyện ý thần phục thượng nhân căm là thúc đẩy không dứt được phản bội hỏa linh song đà lập tức tỏ thái độ hai người bọn họ giết cảm ơn hoàng con trai thần bộ môn muốn đối phó người thứ nhất chính là bọn họ nếu như không có một cái mánh nhân bao bọc hai người lợi hại hơn nữa sợ cũng khó có kết cục tốt đây cũng là bọn họ vì sao vừa tiếp xúc với đến lục gâm thượng nhân mời liền hấp tấp chạy tới nguyên nhân năm cái tiên tiên h bọn họ vạn vạn khó mà ngăn cản chẳng qua nếu có lục g bảo đảm bọn họ có thể an tâm rất nhiều thượng nhân có phải hay không quá cấp tiến trước mắt chúng ta tránh khỏi thần bộ môn cường thế kỷ không cùng bọn họ tranh chấp cũng thay đổi được cần gì phải hoàn toàn chọc giận thần bộ môn ngũ quỷ lão nhân lắc đầu khuyên n ủ nhịn nhất thời gió êm sóng lặng coi như thần bộ môn quét sạch người thứ nhất muốn đối phó cũng là hỏa lĩnh song đà bọn họ đã làm sai chuyện tự nhiên muốn trả giá thật lớn các loại cám ơn hoàng hết giận thần bộ môn cũng không thể nào vĩnh viễn đối phó bọn họ khi đó chẳng phải thiên hạ thái bình cần gì phải cùng đối phương đối chọi gây gắt huyền nào không tốt đem mình cũng bồi thường tiến vào liền được không bù mất lấy hắn xem ra lục âm chính là võ công tiến nhanh tâm tính bất ổn nổi lên k ê u căng trái tim cái này thực sự không phải một cái người lý trí có thể làm được tới chuyện hắn có thể từ lúc tuổi còn trẻ một mực sống đến bây giờ số tuổi này dựa vào là chính là một cái nhịn chữ quân không thấy ai nhị thiện hỏng hắn mưu tính đem hắn chuẩn bị luyện công đệ t ử cho thải b ổ cũng chỉ là trên miệng p h u n ra hai lần quá khứ quá mức dung manh cấp tiến cùng ngũ quỷ một đời cao thủ lớn hơn đã chết ở tranh đấu hoặc là ngoài ý mớn đây là kinh nghiệm lời tuyên bố thật coi người ta sống đã nhiều năm như vậy là ăn cơm không làm ngũ quỷ đã nhiều năm như vậy ngươi vẫn là sẽ chỉ nhịn cho nên ta đều có thể đã luyện thành hoàn hư cảnh giới ngươi lại khó mà tiến thêm như thế nói với ngươi đi lần này cùng nhau động thủ không chỉ ta một cái là ta cùng mặt khác ba vị đồng đạo thương lượng s o n g còn có các ngươi tin tức bế tắc ta lại đã sớm nhận được tin tức khang châu định châu tương châu đều đã có cao thủ lấy bộ khoái của thần bộ môn huyết tế mở cờ thần bộ môn cũng không tưởng tượng bên trong lợi hại như vậy lại cho các ngươi tiết lộ một tin tức thiên địa linh cơ đại biến cao thủ chắc chắn tầng tầng lớp lớp chắc hẳn các ngươi lúc tu luyện cũng cảm nhận được nguyên bản thần bộ môn một nhà độc đại trấn áp mười chín châu tình hình chắc chắn bị đánh vỡ đây là cơ hội của ta cũng là cơ hội của các n g ư ờ i tên cũng khá ben cũng khá như thế nào nắm chắc liền nhìn bản thân chư vị lục âm lời này vừa ra mọi người tâm tư đều hoạt phim ra nếu là như vậy cũng không phải không được nghĩ đến lấy võ công của lục âm cùng thân phận cũng k i n h thường ở nói dối l ừ a bị p bọn họ thần bộ môn thật không được võ giả sở cầu vì sao danh lợi nhất là bọn họ những n à y tà ma ngoại đạo càng coi trọng những thứ này quá khứ thần bộ môn đẻ ép quả thực bó tay bó chân thậm chí tránh lui ba phần bỏ lỡ bao nhiêu kỷ ngộ chính mình cũng đến không hết hiện tại nếu từ tối thanh sáng chương ũ n g xác t ự c phù hợp đại đa số n g ờ i tâm tư. c h tất tinh, cả cũng mọi người là nhân sáu trăm bảy mươi b ư n cấp tiến tất nhiên là có người của thần bộ môn không phải muốn đối phó hỏa linh song đà rất đơn giản liền dùng hai người bọn họ làm mồi đối với điểm này hạ gương chắc là thấm sâu trong người thấu hiểu rất rõ đến lúc đó hồng y tiên thiên do chúng ta đối phó kim ngân đồng mộc tứ trương bộ k h o i do ngoài đại điện đám kia hậu thiên người đối phó các loại làm xong cái này một phiếu chúng ta nổi danh liền có thể tự lập một phương thế lực đoàn kết sau khi các ngươi cũng có thể quản lý chung một phương uy phúc tử hưởng như thế nào kế hoạch của lục gâm đơn giản thô bạo thật ra thì không có quá nhiều con cong t h ẳ n g thẳng chính là lấy ngạnh thực lực nhiệt ép không đề cập nữa chính hắn chính là người trong đại điện liên thủ chắc hẳn cũng có thể đem năm người kia đánh cho đến tàn phế Trừ lăng không vũ là một đệ đệ yếu nhược những người khác hoặc là ngạnh thực lực hơn người hoặc là thủ đoạn quỷ dị dù sao không có một nhân vật đơn giản so sánh những cao thủ thần bộ môn kia chưa chắc thuận lợi kém trong lúc nhất thời phía dưới đại điện khe khẽ bàn luận đi lên chỉ có hạ ương nhắm mắt không nói một màn này bị huyết linh tử thấy được hiện ra hồng quăng con ngươi loại lên c ư ờ i hắc hắc nói hạ bộ khoái thế nào nghe được chúng ta thương nghị mà nói muốn giả bộ như dáng vẻ điểm nhiên như không có việc gì qua đi tốt cho thần bộ môn thông phong báo tin hạ ương cũng không nghĩ tới cùng mình không cựu không oán huyết linh tử nhiều lần nhắm vào mình cùng hắn rất có t h ù hận băng ma nhất mạch liêu huy ngược lại lộ ra rất rộng lượng các ngươi là các ngươi ta là ta đầu nhập vào thượng nhân ta là không có ý kiến chẳng qua nếu để cho ta vây rết cao thủ thần bộ môn thứ cho ta không thể ra sức hạng mẫu đã từng cũng là người thần bộ môn đã từng nhận qua thần bộ môn che chở bây giờ không muốn cùng ngày cũng đồng liêu tương đối ta muốn trở lên người độ lượng sẽ không ép buộc ta lục âm gật đầu nguyên bản hắn sẽ không có đem hạng ương tính toán ở bên trong là người này không mời mà tới cho nên cũng là không cần ép buộc đối phương chỉ cần đàng hoàng chờ đợi ở hát h u lĩnh chờ sự tỉnh q u a đi, cũng là một thành viên thủ hạ đắc lực mặc dù tiên h địa linh cơ phóng đại đột phá tiên thiên thậm chí cảng thượng tầm cảnh giới người chắc chắn sẽ tăng nhiều nhưng tiên thiên vẫn là một cái cân nhắc sức chiến đấu tiêu chuẩn hạng ư n g có rất lớn giá trị lợi dụng hắn cũng không muốn bỏ lỡ một cao thủ như vậy đây là nhân chi thường tình ta đáp ứng chẳng qua trong lúc này ngươi muốn chờ đợi ở h ắ c n h ữ lĩnh một lát không thể cùng liên lạc với bên ngoài chờ đến lớn chuyện được thành ngươi có thể làm ta mua chuộc cao thủ ngươi đây luôn có thể làm được ca tốt giống như thượng nhân lời nói chẳng qua ta còn có một chuyện muốn nhờ liền l à c ó nhốt huyết linh t ử chuyện chắc hẳn trong đại điện các vị cũng nhìn ra tới hai ta giữa có nhiều không hòa thuận tương lai lại đồng liệt thượng nhân dưới trướng không khỏi ma sát hôm nay liền đem gút mắc thủ hận giải quyết huyết linh tử nhưng có lá gan ở trên trước mặt người đánh một trận cũng khá khiến mọi người nhìn một chút người khoa trương vô liếng hạ ương không rõ ràng huyết linh tử vì sao trung quy nhìn hắn không thuận mắt nhưng lại không phải một cái đảm nhiệm đánh đảm nhiệm mắng không còn lấy màu sắc thứ hèn nhát đối phương không phải l ụ i cầm càng không có áp đảo thực lực của hắn hắn cũng không có nhường nhịn tránh lui tâm tư đương nhiên hạ ương muốn đối phó huyết linh tử cũng không phải đơn thuần muốn chút giận cũng là trải qua nhiều phương diện khảo l ư ợ n g đầu tiên là trước mắt tình cảnh thân ở nơi đây xung quanh không phải hắc đạo cao thủ chính là hung tàn tà ma không phải lấy ra chút thực lực, rất dễ dàng bị người coi thường nhất định phải thích hợp phô bày bắt thịt cái này cũng có lợi cho an toàn của mình thứ yếu chính là địa vị tương lai vây g i ế t thần bộ môn hồng y hắn không tham gia thiếu đi công lao muốn duy trì ở trong lòng lục c ô m địa vị nhất định phải đánh ngã một tôn thiên t i ê n dùng đúng mới tới thành tựu mình siêu nhiên chỗ cuối cùng là có liên quan thí sinh huyết linh tử luyện chính là võ công của huyết ma đạo hạ ương tự hỏi thông hiệu thiên ma sách luyện máu m ặ t q u y ể n nộ ra được gì máu thực máu hóa huyết ba môn võ công ứng đối người này cần phải dư xài ngành thực lực bên trên hẳn là cũng không kém ở đối phương cho nên mới như thế cấp tiến quả nhiên là không sợ hãi hạ ương ngươi mặc dù thiên tư hơn người nhưng rốt cuộc vào tiên tiên thời gian quá ngắn n g tiến bộ có hạn huyết linh tử chính là huyết ma nhất mạch đích chuyển tu hành huyền huyết cương kinh chỉ sợ không phải ngươi có thể ngăn cản lục âm phất tay đem trước người cản trở màn che q u é t ra rốt cuộc lộ ra chân dung hướng về hạ gương quyết nhủ lục âm người mặc đen tuyền trưng bảo đỉnh đầu tóc dài co lại dựa vào trên ghế dựa lớn trong mơ hồ có một tầng màu đen âm khí trôi lơ lửng ở khuôn mặt trước kia cho dù trong đại điện võ công đều là tiên tiên cũng khó có thể xem thầu âm khí nhìn thấy lục âm chân dung quả nhiên không chỉ lục âm sợ trong đại điện người đều có coi thường ta tâm tư của hạng ương xem ra ta muốn là đúng hạng ương chẳng những không có rút lui ngược lại kiên định hơn cùng huyết linh tử đánh một trận tâm tư sức chiến đấu mạnh mẽ hay không cũng là dựa vào là so sánh hắn ở hậu thiên gần như khoáng cổ tuyệt kim tiên thiên cũng không thể nào phai mở chúng vậy hạng huynh đệ lục âm nói tới không tệ huyết linh tử tu hành huyền huyết cương kinh cực kỳ quỷ dị sắt chiêu nhiều lần ra khiến người ta khó mà phong bị liền già huống ta đều kiên rẻ không thôi ngươi vẫn là không nên mạo hiểm ta muốn huyết linh tử sở dĩ liên tục hướng về phía ngươi khiêu khích sợ là coi trọng ngươi cái k i a liền thành một khối c h ầ m ngưng như tương khí huyết đây là âm mưu của hắn đây là h ư ớ n g đô lấy truyền âm phương pháp đối với hạng ương quyên n ủ hắn nhìn hạng ương thuận mắt đối phương cũng là một cái tiềm lực vô hạn cao thủ trẻ tuổi đáng giá kết giao lúc này mới lên tiếng nói chuyện võ công của huyết ma đạo am hiểu nhất đối phó khí huyết hơn người hạng người cho nên lấy chiến lược của hắn còn đối với huyết linh tử kiên kỵ vô cùng n h ư không cần thiết cũng không muốn gây ra bực này h u n g nhân Haha, t vậy mời lên người cùng các vị đồng đạo chứng kiến nếu như ta hai chi chiến phân ra thắng bại kẻ bại sau này thấy được bên thắng chỉ cần nhượng bộ lui binh quyết không có thể sẽ cùng tranh chấp càng không thể tính kế trả thù thậm chí nếu ta là thua ngươi như vậy ta liền ngay trước đại gia hỏa mặt cho ngươi gõ một cái khấu đầu bảo ngươi một tiếng hạng ra ra như thế nào dám chiến hay không nếu như không dám vậy cũng đơn giản hiện tại quỳ xuống cho ta dập đầu một cái khấu đầu xem ở thượng nhân phân thượng ta cũng sẽ không đối với ngươi truy cứu huyết linh tử từ, từ nghe được lời của hạng ứng thuận lợi vui vẻ bong bóng nước mũi đều đi ra quả nhiên là nhỏ tuổi thật là coi trọng đối phương còn tưởng rằng trí ít lại trêu chọc hai ba lần mới có thể chịu không ngừng không nghĩ tới nặng như vậy không n h ẫ n nhịn chẳng qua chính hợp h ắ n ý song nghe được lục â m thuyết phục tiến hành lại có chút nóng l ò n g sợ hạ ương không d á m chiến vội vàng lấy ngôn ngữ khích tướng từ thấy được hạ ương lần đầu tiên hắn thuận lợi nhìn thấu người này luyện thành một thân tinh t u ầ n vô cùng tinh huyết thật sự hiếm thấy vô cùng nếu để cho hắn thu lấy một phần ba nhất định có thể công lực phóng đại nói không chừng có thể nhất cử tu đến nguyên thần đại thành tri cảnh hắn tự tin như vậy cũng là trên huyền huyết cương kinh võ công đang khắc chế tương tự võ giả liên lụy tinh huyết đủ có thể để cho đối phương sức chiến đấu giảm một chút cộng thêm chẳng qua là mới tấn thăng tiên thiên nhỏ tuổi lại có thể lợi hại đi nơi nào có thể nói hạ ương cùng huyết linh tử đều đang đánh tiểu cựu của mình chín liền xem ai càng cao hơn một bậc đúng lúc này băng ma nhất mạch liêu huy đã mở miệng huyết linh tử ngươi nghĩ tốt hạ ương người mang khước tà ma đao chính là hơn ba trăm năm trước đao ma một mạch cường giả chứng đạo lưu lại thần binh nếu đao này ra khỏi vỏ ta sợ ngươi ngay cả mạng sống cũng không còn lời này vừa ra ế thần l i n Tử lập tức một cái giật lập cái m binh ở tiên thiên tầm quan trọng không cần nói cũng biết nhớ ngày đó hạ hương có thể từ bạch kiếm đào loại kia thâm niên tiên thiên thủ hạ chạy trốn chính là ngưỡng trượng khước tà chi h uy đây là không có hoàn toàn phát huy dưới tình huống ha ha cũng là quên hạ hương có ma đ a o nơi tay một trận chiến này sợ là sẽ không nhàm chán thần binh cũng là hiếm thấy vô cùng hạ huynh đệ mau mau ra đao cũng khá để chúng ta thấy một lần ma đào phong thái hạng hương a ha, ha c ờ i nói, khổ luyện kinh người, hắn luyện cũng là có lòng lấy mình có khổ là lấy c kìm hơi thể thử một lần thần binh phong mang, suy nghĩ bọc cuốn tiên tảm ti h tác ra đem sau lưng hộp đao chấn ma giải khai hướng về phía huyết về lục i cười lạnh nói, giết gà yên dùng mổ châu đao. Tốt, đã các người hai cái điểm mọi người n lạnh yên dùng sánh phen, đến rừng, cũng h châu thủ thu chút. tử Tốt, một xuất một các cố là lĩa l gà vậy mổ đều đều đao. đã so ý âm thượng nhân vừa rồi nói xong ngoài đại điện trên trời cao đ ỗ n g nhiên nổ van g một đạo kinh lôi tí tách tí tách mưa nhỏ từ âm trầm mây đen rơi xuống từ từ hóa thành to như hạt đ ậ u hạt mưa như như c h ú t nước liền ở cái này kinh lôi hạ ương thân pháp bao tát hóa thành một ngọn gió hình cùng đối diện vọt tới huyết linh tử quấn quít lấy nhau chân khí nổ đủng trong đại điện linh khí phiên trào hiển hóa dị tượng huyết linh tử lúc này hóa thành một đạo huyết ảnh thân pháp phiêu hốt quỷ dị trong khi xuất thủ mười ngón bắn r a huyết mang động tác gọn gàng hiển nhiên cũng là thần kinh b á c h chiến chém giết kinh nghiệm vô cùng phong phú chiêu chiêu lấy hạ gương yếu hại cái này mười đạo màu máu chỉ mang trải qua linh khí nâng lên uy lực vô cùng thậm chí một cỗ làm cho người buồn nôn mùi máu tanh cũng truyền bá ra tình cờ quét đến trong đại điện một cái làm bằng đồng bàn ăn lập tức bị đâm thành chia năm xẻ bảy còn có chút điểm huyết ngâm toát ra hủ thực trậu đối mặt người này hạ ư ơ n g lấy phong thần tối bộ phong chóc ảnh cùng so đấu thân pháp song quyền nắm chắc xương trắm bắm lấy thiên sương quyền cùng chiến đấu sương lạnh chi lực tràn ra cả đại điện nhiệt độ không khí đều kịch liệt giảm xuống trước kia hiến mua mấy cái thiếu nữ mặc hở hàng nội công lại đã cóng đến b ở môi trắng bệnh tại sao có thể như vậy huyền huyết cương kinh của ta thế mà không có đối với hắn tạo thành ảnh hưởng hắn luyện rốt cuộc là võ công gì hai người xuất thủ chẳng qua năm hơi công phu nhưng đã giao thủ mười bảy lần huyết linh tử trong bóng tối thúc giục trong huyền huyết cương kinh võ học muốn dẫn động hạ ương tinh huyết khiến hắn lộ ra sơ hở tốt thuận thế đánh tan đối phương song hạ ương không nhúc nhích tí nào một đôi quả đấm trắng nuốt giữa lực quyền t ấ u xương băng hàn giữa phong bế thân thể hắn cướp n ố i trong khoảng thời gian ngắn này vậy mà khiến hắn ở vào hạ phong ngu xuẩn ta từng trải qua cùng bạch mao đại cương chiến đấu tinh huyết dẫn dắt cũng không phải là lần đầu tiên muốn cầm bóc ta trong hạ ương lấy thiên sương tức giận k h ó a lại huyết linh tự huyết cương độc tính ngoại dụng h u y ế t xương từng đống cùng xương ngưng kém cõi tới đối công đích hiện tại lại nhìn ra đối phương tâm thần hoảng hốt càng phát dũng manh phi thường cho dù tận lực c ấ p chế trong đại điện cũng là xương hàn chi khí càng phát t h ị vượng trên bản chất không thay đổi cốt ma công cùng huyết ma đạo huyền huyết cương kinh có chỗ tương tự đối với nhân thể huyết khí ứng dụng cực kỳ không tầm thường. nhất là trong chiến đấu khiến đối thủ huyết khí bất ổn có thể nói cường đại quỷ dị khiến người ta khó lòng phòng bị song hạ ương luyện thành thiên ma sách luyện huyết quyển tu thành ba môn bí pháp võ học tích huyết kinh đại thành đem một thân tinh huyết dung hợp duy nhất tinh khí thần tam bảo cũng có bổ ích có thể so đo giá y thần công hồn viên công thể đừng nói nữa huyết linh tử chỉ luyện liền huyền huyết ề n h u y cương kinh chính là danh s ư ơ n g huyết ma chân tông huyết thần kinh đối với hạ ương ảnh hưởng cũng là giảm bớt đi nhiều thậm chí nếu như công lực không đủ sẽ còn bị hạ ương phản khắc quái không nghĩ tới hạ ương công lực thâm hậu như thế cảnh giới cũng hoàn toàn không phải mới vào tiên tiên đơn giản như vậy còn có quyền chân võ học đối với thiên địa linh khí vận dụng vậy mà khéo như thế d i ệ u ngũ quỷ lão nhân trải qua nhiều lắm kiến thức cũng nhiều thấy được như vậy đánh một trận cũng là tấm tắc lấy làm kỳ lạ nhất là hạ gương biểu hiện quả thực lợi hại cái k i a giống như hổ điên quyền thế cương manh bá đạo liên miên bất tuyệt lại phối hợp thối công thân pháp tiến thối có thừa cái này đã đứng ở thế bất bại hỏa l i n h song đà phùng thị vợ chồng a nhị thiện các loại cũng đều nhìn thấu có chút khác thường huyết linh tử tu vi tinh thần có lẽ cao hơn hạ gương một hai phần thậm chí huyền huyết cương kinh cũng huyền diệu kỳ dị nhưng căn bản không phải là đối thủ của hạ ương hạ ương chân khí sự hùng hậu đơn giản như nước thủy triều tựa như biển hậu thiên nội tỉnh sợ là siêu phàm n h ậ p thánh cho nên huyết linh tử chân khí căn bản không phải đối thủ cộng thêm xương khí ẩn hàm đóng băng chi thế khắc chế huyền huyết chân khí huyết linh tử nguy hiểm liêu huy hai con người lóe lên một đạo bạch mang cái này cả điện hàn khí khiến hắn cực kỳ thoải mái dễ chịu nhìn về phía hạ ương cũng nhiều chút ít ngưng trọng hắn là thâm niên tiên tiên lại là cao thủ băng ma nhất mạch đối với hạ ương bây giờ thủ đoạn nhìn thấy càng nhiều hậu thiên luyện khí, trước i thiên ê n luyện thần, t ừ một chút h n thần binh, thần trên biệt, tiên thiên t binh, khác chiến Đánh sánh, công bên trên khác biệt, thiên thiên sức chiến đấu còn cùng hai cái này có liên quan.、Đánh、cái cái sức có r so đấu ư mắt hạ gương chân khí đáng giá mười vạn tu vi tinh thần hơi yếu vận dụng linh khí chẳng qua ba thành như vậy sinh ra chúng quy sức chiến đấu cũng là ba mươi vạn huyết linh tử chân khí chẳng qua bốn vạn tu vi tinh thần cao hơn có thể vận dụng linh khí xem như sáu như vậy sinh ra chúng quy sức chiến đấu cũng chỉ hai mươi sáu vạn đây chính là hậu thiên trên nội tình khác biệt dẫn tới tiên tiên tạo thành càng tăng thêm trần trụi t r a n lệ trước mắt hạ gương chính là luyện thần không bằng huyết linh tử cao thâm nhưng tu vi chân khí nghiên ép cho nên ở về mặt chiến lược chẳng những không có rơi vào hạ phòng ngược lại còn hơn thậm chí nếu như bông ra đánh huyết linh tử sợ là trực tiếp sẽ bị đối phương hùng hậu vô cùng chân khí tu vi đánh đầu vóc choáng váng người này đơn giản một cái k h á c loại trong sân tu vi cao nhất thuộc về nhập đạo lục âm bởi vì nghiên cứu thiên nhân chi đạo linh n g h ị càng phát thần dị huyết linh tử cùng hạ ương chi chiến tinh hoa bộ phận bị hắn thấy nhất thanh nhị sở dứt bỏ tất cả tăng thêm từ người đến xem hạ ương cũng là mạnh hơn huyết linh tử không chỉ một bậc huyết linh tử k ô n g phạt thủ đoạn đơn giản Lan qua lộn lại qua còn một môn một hạ u y ế t ương cũng không có tốt hơn chỗ nào phong thần thối một thức bộ phong chóc ảnh thiên x ư ơ n g quyền thậm chí cũng chỉ dùng vết xương từng đống cùng xương ngưng kém cõi hai thức bộ phong chóc ảnh là thân pháp bộ pháp vết xương từng đống chính là trí hạ quyền lực quyền c ú n mãnh xương ngưng kém cõi chính là tiếp nhận vết xương từng đống đánh vào xương khi ăn mòn đối thủ trong cơ thể khớp nối hạn chế tốc độ của đối phương song hạ ương lợi hại liền lợi hại ở có thể dùng chút này võ công biến hóa tổ hợp lâm trận phá chiêu chương t ê m tự t hồn khó h c sáu trăm i nội chân khí cùng nội tình cùng bảy mươi i mới có thể n g sáu huyền huyết cương khí vs thiên xương quyền lại qua mười chiêu huyết linh tử vô luận thân pháp vẫn là tốc độ xuất thủ lại hoặc là ứng biến cơ hội đều ở chậm lại Chính h là ạ thiên thiên, trước ơ mắt tình cảnh của hắn tựa như trên lưới nghệ phi trùng lâm vào hạ gương biên chế lưới lớn bên trong càng dãy ruộng trói buộc chi lực thuận lợi càng lớn cho đến kiệt sức mặc người chém giết thấy lại tiếp tục như thế mình chắc chắn bị thua cho nên mặc cho nội thương cũng là lấy tự thân luyện thành huyền huyết cương kinh chân khí công phu vỡ tung trong cơ thể xương lạnh chi lực một cách này huyết linh tử quanh thân thuận lợi cùng nhau đổ xuống tơ máu kinh mạch cực độ bị thương khí tức càng yếu nhưng trong mắt hung quang vượt qua đựng phệ huyết chi ý không còn che giấu nguyên bản xem ở mặt mũi của lục gâm thượng nhân hắn chỉ muốn hấp thụ hạ gương một phần ba tinh huyết lưu lại hắn một mạng hiện tại chân chính động s á t â m muốn đem người này hút thành người khô để tiết trong lòng hắn mối hận chỉ gặp huyết linh tử đầu ổ gà tầm tầm nhũng đỏ quanh thân sáng tắt một đạo huyết quang hít h ở giữa nhỏ bẽ l u ồ n khí xoáy rụ lão lộn chư thuần trong thể pháp t ra h này còn có một cỗ thôn nạp thiên địa thần vẫn vĩ lực trong đại điện phàm nội lực hỏa hầu không đủ người toàn thân tinh huyết trong nháy mắt tràn ra toàn diện bị nhiếp người cái này sóng máu bên trong tăng thêm vi lực lại có tinh thần yếu ớt hạng người trong nháy mắt bị sóng máu cường đại tinh thần công kích nhếp thành người chết trước khi chết trên mặt còn lộ ra một bộ khiếp sợ vạn phần hoảng sợ không chừng biểu lộ liền mục kích này dư âm ngoại phóng liền khiến cho còn lại hiến mua thiếu nữ lục âm tọa hạ phục thị đệ tử toàn bộ bị g i ế t không một may mắn thoát khỏi trong đại điện sống sót tất cả đều là tiên t i ê n võ đạo cao nhân một chiêu này làm cho trong đại điện mọi người tất cả đều thất kinh chính là nguyên bản băng tâm trong vắt nhưng yên tính không gợn sóng hạ ư ơ n g con ngươi cũng đông nhiên co dù lại được lắm huyền huyết cương kinh lại lợi hại như thế không hổ là một mạch võ học chân truyền thực nguyên nhất mạch hắc bảo cùng băng ma nhất mạch liêu huy càng nhìn nhau đánh giá khí tức lúc mạnh lúc yếu huyết linh tử thế mà có thể luyện ra một chiêu này xem ra trôi qua xem thường người này huyền huyết cương kinh chính là huyết ma nhất mạch chân truyền p h á p m ô n nguồn gốc thuộc về từ này một mạch trí cao vô thượng huyết thần chân kinh luyện đến viên mãn cũng có thể phát huy mấy phần huyết thần chân kinh vô lượng uy lực lai lịch của huyền huyết cương khí này chính là huyền huyết cương kinh đại thành thủ đoạn sau khi luyện thành cột dựa trong máu âu trọc thuần hóa hút nhiếp mà đến tinh huyết càng có thể đang luyện xương luyện đ ụ luyện khí bên trong không phát huy được có thể tư nghị thần hiệu ngoại phóng thì như máu thần chân kinh bên trong huyết ảnh đại pháp bổ nhào về phía trước mà đến trong nháy mắt đem người hút thành người khô tính cả nguyên thần cũng không đông tha thật sự là hại người hích ta ma đạo thần công chẳng qua là này c ư ơ n g khí bên trong nuôi có thể cố b u ồ n bồi nguyên nhưng ngoại phóng chính là hàng dùng một lần tổn thất về sau muốn lần nữa biết luyện còn không biết phải hao phí bao n h i ê u khí lực trước mắt huyết linh tử tự thân chỉ luyện liền mười hai đạo huyền huyết cơm khí xem như tiểu thành chỉ có đã luyện thành ba mươi lục đạo thành thiên cương số lượng lại dung hợp duy nhất đối mặt huyền huyết cương khí hóa thành xóm máu người bên ngoài còn như truy ma vực sinh tử không khỏi mình hạ gương càng là như vậy tầng tầng lớp lớp ma âm ma ý muốn xâm nhiễm nê hoàng cung cũng may lúc này hắn tu luyện băng tâm quyết phát huy chỗ siêu phàm thượng đan điền băng trùng trong nháy mắt quyết tán hóa thành một tầng băng giáp đem tinh thần một mực phòng hộ lại có đại tàng mật chuyển kinh thư hóa thành đại sen nở rộ phật quang mặc cho huyết ma tinh thần đánh sâu vào cũng khó có thể dung chuyển mảy may đây chính là thần công diệu pháp uy lực trong hiện thực hạ ương hai con ngươi lóe lên một đạo sâm bạch cực ánh sáng biết rõ đối phương một chiêu này cũng không phải là dựa vào là né tránh có thể phá bởi vậy cặp chân đạp đất kim cương đâm như thái sơn hai tay giữa trong nháy mắt hóa thành trăm ngàn cánh tay quyển ảnh xâm xâm t r ồ n g c h ế t trong khí hải chân khí trong nháy mắt hao một phần năm thiên sương quyển n ạ o tuyết lang sương lúc trước hùng bá truyền thụ ba cái đệ tử v ó công từ ầ n sương chuyển tám thức thiên sương quyền, trên thực tế, môn quyền pháp này tổng cộng người hùng chẳng gần hùng thiên sương quyền để phòng nghiêm. được được đối để thức thực có thức, khác các thức có pháp hai thôi, thể thấy qua dấu tám tế, một t bá bá mà với đó cũng có thể nhìn thấu bất luận người tu hành thiên tư cùng gặp gỡ đơn thuần võ công mở đầu cấp độ thiên sương quyền đích thật là tam tuyệt đứng đầu cũng đáp lại người sáng lập lấy mạc gió bắc sương cưng cõi ư ớ c chế tuổi nhỏ đa s ầ u cùng kinh cuồng nay một thức nạo tuyết lang sương chính là thức thứ tám thiên sương quyền cũng là tần sương trừ tự ngộ một thức bên ngoài một chiêu mạnh nhất hàn khí nặng nhất uy lực vô cùng phối hợp hạ ư ơ n g hùng hồn bá liệt trân khí một khi thi triển nhất thời đánh ra một đầu sông băng hình dáng nguyên khí cùng huyền huyết c ư ơ n g khí đối với vọt lên nguyên bản đèn đ u ố c sáng trưng đại điện trong chốc lát lâm vào một vùng tăm tối bên trong chính là khí âm hàn quá thịnh trực tiếp đem tất cả hỏa diễm bốc cắt đại điện tầng cao nhất gạch bốn phía vách tường cũng treo một tầng sâm bạch chi s á c trung ương chỗ một đạo sóng máu cùng sông băng đối trọi gây gắt ầm ầm tiếng va đập nhộn nhạo linh khí trong đại điện bên ngoài lắc lư rung động đại điện c ă n cơ lại có bên thai không dứt thích lịch thanh âm không dứt sóng âm ngoại phóng đỉnh núi mưa to song song mặt bị đánh nát thành vô số nh trên dưới d i ọ t nước chỉ có trung tầng khu vực là hơi nước kỳ cảnh hiếm thấy không tốt huyết linh tử xào trá hạ ư ơ n g nguy hiểm huống đ ô nhúm mày theo bản năng muốn xuất thủ lập tức nhìn trên đài cao lục ơ m thượng nhân theo nhịn rơi xuống huyền huyết cương khí chính là do ma nhập đạo t h ầ n công dương cương mánh liệt không t u a thiên sương quyền âm lãnh rét lạnh hai cân sức ngang tài thậm chí mơ hồ thắng được một phần hạ ư ơ n g đang ngăn cản ở giữa huyết ảnh l ó ạ i lên huyết linh tử cởi gần tung bay t i ế p thần đánh hạ ư ơ n g hình dáng làm hoảng sợ theo bản năng rút lui quyền kích trưởng sông băng sóng máu dị tượng tiêu tán đại điện một vùng tăm tối lục âm mục đích như kinh ngạc điện vung tay háo quét qua nguyên bản dập tắt đèn đuốc lại cháy lên một đám tiên thiên thuận lợi thấy được hạng hương và huyết linh tử bốn trường thật chặt cùng nhau sát vốn cho là huyết linh tử sẽ được như ý dù sao hắn ma công dọa người không biết bao nhiêu người bởi vì thiếp thân bị hắn hút tinh huyết chẳng qua trên trận tình hình lại là ngoài dự liệu của mọi người hạng hương sắc mặt thay đổi đ n g đỏ mục đích lấy máu ánh sáng một thân khí huyết hơn người như nước thủy triều hai tay giữa m ê n mông hấp lực kích ống huyết linh tử lại là một mặt hoảng sợ sắc mặt tái nhuận v môi n ư t ra Thẳng tắp hút nhếp chương i lại lực là cơ hạ từ trong cơ thể p h á t r a m à k h bảy mươi bảy thực l i n t máu hóa đan không có người biết đến vừa rồi xảy ra chuyện gì trừ hạ ương và huyết linh tử hai người có lẽ còn muốn tăng thêm sâu cạn khó lường lục gâm thượng nhân ở bốn trưởng tương giao m ù t sana hạ gương vận khởi tích huyết kình toàn thân tinh khí thần đều ngưng ở một điểm ngoại lực khó mà dung chuyển cho nên huyết linh tử vận khởi trong huyền huyết cương kinh nhiếp máu đại pháp vậy mà không có tác dụng liên thanh hắn cảm thấy không giải thích được thời điểm hạ gương vận khởi mình từ thiên ma sách luyện huyết quyển ngộ ra được thực máu sức lực cùng hóa huyết nguyên khí phối hợp trong nháy mắt biến hóa t i n h chất thiên tầm chân khí lấy tơ tầm phá vỡ huyết linh tử lòng bàn tay thực máu sức lực cùng hóa huyết nguyên khí bởi vậy ra tích huyết kình hôn nguyên không lọt hóa huyết nguyên khí tham khảo tiệt thiên cựu thức cắt đứt huyết khí khiến cho huyết linh tử nhi t lực, lực h lúc này huyết linh tử lúc này tỉnh ngộ mình trước kia là phá hết hạng ương xương hàn chi lực phong thể khiến cho kinh mạch bị thương nhỏ xíu huyết dịch chảy xuôi lại cũng thành đẻ chết lạc đà một ngọn cỏ cuối cùng chẳng lẽ đây cũng là đối phương tinh kế người này tốt âm thật tác động ngay cả võ công cũng thay đổi trước kia chính đạo tà tính vô cùng hạ gương bắt đầu sử dụng thiên sương quyền mặc dù âm lạnh rất lạnh lại đường hoàng cương chính chỉ có lúc này cái này tam liên chiêu nhất là thực máu sức lực có thể so với ma đạo không phải cái này vốn là đến từ thiên ma sách võ đạo là ma đạo võ học tinh huyết trôi mất nghiêm trọng huyết linh tử sắc mặt trắng bệnh một mảnh giống như là trà sát son phấn tuyệt vọng lúc muốn vận dụng còn lại m ộ ư ơ i một đạo huyền huyết cương khí cùng hạ gương đồng quy vũ thận đột nhiên bị một cố đại lực t r ấ n khai đặng đặng đặng lui ra bảy bước khoảng mới đứng vững khi tức nhược phong bên trong liên tản vừa rồi trong chốc lát hắn tổn thất ba thành tinh huyết công lực đại giảm liên đối nguyên thần cũng là m ệ t m ỏ i không phân chấn có thể nói thua lô đến quần cộc u tử đều nhanh mặc vào không lên vốn định đem hạ ương cho h ú t luyện công bây giờ lại là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo bị người cho phản chế một c h i ề u huyết linh tử thật có chồng khóc không ra nước mắt cảm giác đương nhiên đối với hiện tại hạ ương hắn lại là e sợ lớn hơn cả hắn hận hình tượng của đối phương trong lòng hắn cũng đã biến nguyên lai tưởng rằng chẳng qua là cái có chút thiên tư lăng đầu thanh hiện tại xem ra đối phương sâu cạn khó lường hơn nữa quỵ dị vô cùng hạ ương trước kia quyền pháp mặc dù lợi hại nhưng còn không đến mức khiến hắn t h u ố c thủ vô sách chỉ có sau đó đối t r ư ở n g lúc trong cơ thể nội k i n h vận chuyển ba kích liên tục khiến hắn có loại gặp thiên địch cảm giác võ học của hắn bị khắt chế cho dù luận thực lực hắn mạnh hơn hà hương cũng tuyệt không có khả năng là đối thủ của hà hương huống hồ hai người nhiều nhất tám lạng nửa cân nếu là lại để cho đối phương dùng đao hậu quả khó mà lường được không phải là huyết thần kinh bên trong võ công ta sở tu huyền huyết cương kinh nguồn gốc từ huyết thần chân kinh tự nhiên cũng bị khắt chế chẳng qua không thể nào à huyết thần kinh đời đời chỉ truyền một người chỉ có tông chủ có thể tu hành mười chín châu rộng rãi c hạng ương cũng là kinh ngạc da cả người toát mồ hôi lạnh sau lưng ớt xuống một mảnh vốn định nhất cổ tác khí đem huyết linh tử hút khô nếu không phải bằng trùng chiếu giỏi cảnh báo suýt chút nữa liền bị đối phương còn lại huyền huyết cơm khí cho đội mạng vẫn là không thể chủ quan đám này tiên thiên đều có g i gốc thủ đoạn bức bách quá gấp muốn đồng quy vô tận cũng quá điên cuồng tâm niệm hạ gương mở ra tay phải ngón trỏ đầu ngón tay một sợi tơ tẩm như cương t r ầ m đột xuất dựng lên điểm điểm tinh huyết tràn ra bị hạ gương cường lực bóp nhẹ thành đan một cái tiếp một cái ước chừng hóa thành bốn mươi tám mai to bằng móng tay h ó n g ánh đỏ đan hào quang phung trào mơ hồ hiện ra mùi hương mà không phải huyết tinh chi khí thứ bốn mươi chín viên lại là một mảnh đen nhánh hiện ra máu tanh hôi thối cùng trước bốn mươi tám mai đỏ đ a n so sảnh mới càng giống hơn độc đan nhiều một ít đây cũng là huyết linh tử tinh huyết biến thành bị hạ gương lấy tích huyết kình tinh luyện mà thành bốn mươi tám mai có thể so với linh đan phục dụng về sau dư thừa nguyên khí ôn dưỡng thương thế thậm chí tăng lên khí huyết nội lực đều có hiệu quả cuối cùng một viên lại là huyết linh tử máu bên trong t ạ m chất m à thành đều bị ngưng tụ thành một đoàn độc tính mạch liệt dơ bẩn người huyết dịch làm hỏng nền móng của người ta hạ ương thực máu sức lực cao diệa vô cùng nặng đan g hút máu dưỡng thương khôi phục nguyên khí trước mắt hắn toàn thân không thiếu sót tự nhiên không cần lai lịch của huyết linh tử này tinh huyết cho nên toàn bộ bài xuất bên ngoài cơ thể hóa thành linh đan độc đan cái này cái này thủ đoạn cao cường a nếu như ta tìm được một cái tiên thiên thuần dương đồng tử chi thể khiến hắn hút máu luyện đan nói không chừng không cần lục gâm xuất thủ cũng có thể giải quyết trong cơ thể ta âm khí quá nặng bệnh dữ ngũ quỷ lão nhân chứng kiến một màn này ánh mắt lửa nóng nói thật so sánh thực lực hạ hướng hắn càng coi trọng đối phương hiện tại triển lộ năng lực đơn giản có thể so với một cái luyện đan đại sư không chỉ ngũ quỷ lão nhân đại điện chúng tiên tiên nhìn thấy một màn này đều theo bản năng nghĩ tới điểm này tốt huyền diệu võ công tâm tư càng khác nhau cái này đều là ta nhọc nhằn khổ sở luyện thành tinh huyết hạ hương ta và ngươi không đội trời chung huyết linh tử trái tim đều đang chảy máu chẳng qua trên mặt không có ba động trên thực tế là bởi vì thương thế quá nặng tổn hao quá nhiều sợ lộ ra mềm nhũng thái độ bị người khác nhìn ra độ tốt huyết linh tử không hổ là tinh tu huyết ma nhất mạch ma công cường giả tiên tiên h cái này nếu là đổi một người sợ cũng không có như vậy thần dị chỗ h ạ n ương biết rõ có thể được cái này bốn mươi tám mai thượng đẳng đỏ đan chín phần nguyên nhân là huyết linh tử thật sự đặc t h ủ hắn có thể luyện liền huyền huyết cương khí g ộ t rửa máu bên trong ấu t r ọ c càng chuyên tu luyện máu tinh huyết tự nhiên không phải bình thường tiên tiên có thể so sánh được chân quý vô cùng đội thương nhân đừng nói bốn mươi tám mai chính là một viên đều luôn v à n khó khăn Còn hạ i một p ương tiện là h tay vung lên bốn mươi tám mai huyết đan đồng loạt bị vứt ra bắn tới lục gâm láo tổ chức người dừng lại liếc mắt huyết linh tử mặt mỉm cười nói vậy phần cuối cùng này một viên chính là trên người huyết linh tử ô chọc chỗ tụ thuận lợi vật quy nguyên chủ đi hạ ương ngươi khi người quá đáng huyết linh tử nguyên bản vừa kinh vừa sợ lại người bị thương nặng lại bị làm nhục như vậy kích thích trong mắt phun lửa hướng phía hạ ương gầm thét một tiếng khiên động tương thế phun ra một ngụm nhiệt huyết bị liêu huy đỡ về tới bàn phía sau mới đổi qua sức lực tới huyết linh tử lời này của ngươi ta t r ợ t nghe không hiểu hạ mỗ tự hỏi đã làm được cực hạ n bỏ ma đao không cần chúng ta bình thường đấu ta hơn một chút còn không muốn văn ngươi dập đầu nhận lầm gọi ta một tiếng ra ra đã đầy đủ tha thứ đại lượng thế nào khinh người quá đáng nói chuyện ta nói khinh người quá đáng chính là ngươi mới đúng hạ ương cười lạnh trong mắt lóe lên một tia huyết quang chương ì n huyết l n ru lên, không còn sáu trăm bảy mươi tám điểm điểm ngọn đèn hiện ra ánh sáng mở nhà sắt trong căn phòng hạ hương ngồi ở gian phòng một góc bên bàn gỗ giữa ngón tay kẹp lấy một tấm viết đầy chữ viết t r ẳ n g giấy đối với một cái tên lâm vào trầm tư ban đêm hắn lấy t i ê n ma sách luyện huyết quyển võ công đem huyết linh tử đánh trở tay không kịp nguyên khí bị thương nặng về sau lục âm l á o tổ dùng hắn luyện thành một nửa huyết đan giả làm cái người tốt thi ân huyết linh tử trận này tụ hội liền chấm dứt. dứt sau đó đám người này thảo luận chính là như thế nào thiết kế lựa giết thần bộ môn hồng y cao thủ bởi vì phong bị hắn nguyên nhân trong hắn đổ bị trịnh xuyên kêu đi về phần hắn trong tay lại là lục c m thượng nhân một mạch góp nhặt thượng quận một chút cao thủ bí ẩn danh sách có không ít là nhận được lục c m lần này mời lại không tới ý của lục c m là khiến hắn xuất thủ từng cái tìm tới cửa thu phục bây giờ không được liền đem đối phương làm thịt giết gà doa khỉ so sánh n g u quỷ một đám người muốn cùng thần bộ môn hồng y tiên tiên trực tiếp đối đầu hạ ương cái này sống tính an toàn cực lớn có bảo đảm khuyết điểm duy nhất chính là muốn đông chạy tây điên trên đường tiêu tốn thời gian muốn lâu một chút song chuyện này đối với hạ ương mà nói cũng không phải vấn đề hắn vốn là không nghĩ tới cho lục c ô làm chó cử động hôm nay chẳng qua là tình thế bức bách nộ biến tùng quyền m à thôi dù sao lục âm đã luyện thành còn hư vũ nói đại điện hơn mười vị tiên thiên san sát thực lực quá hùng hậu nếu là hắn không biểu hiện ân cần một chút không chừng sẽ xảy ra cái gì đám người này đều là giết người không chớp mắt đại ma đầu các loại gia hắc nhu lĩnh lấy hắn võ công chỗ nào đều có thể đi lục âm đám người này liền hắn bên đều sờ không tới đây cũng không phải hạ ương tên i c h n k i ế p cùng cái nhóm này đuổi tên trục lợi người khác biệt lục âm có thể cho hạ ương chính là ở quá ít có ít có sức hấp dẫn nhất đơn giản cũng là phải phá vỡ tiên thiên một quan tiến vào hoàn hư trị cánh kinh nghiệm song trải qua hôm nay ở c h u n g được quan sát hạ ương cũng không cho rằng đối phương sẽ đối với hắn thôi tâm trí phúc cái này kinh nghiệm quý giá càng sẽ không chia sẻ cho hắn tóm lại lục âm nơi này đối với hắn lực hút cực kỳ bé nhỏ cộng thêm chỗ tụ đều là tà ma ngoại đạo hạ ương bây giờ có chút không vừa mắt vẫn là tìm một cơ hội trượt vi d i ệ u hạ ương hiện tại võ công đang đứng ở tiến bộ kỳ mặc dù tinh thần hóa ảnh nhưng cũng chỉ là sơ thành này cảnh giới xa so với ghê gớm ngưng thần hóa thể cũng là phải tu thành nguyên thần cửa ải này không phải vậy hôm nay trên đại điện hắn lấy giống nhau nguyên thần cảnh giới giữ k i ế n linh khí Thối về phần hạ n g hậu ương n vì sao đối với tờ giấy này thời gian dài như vậy lại là bởi vì hắn ở chỗ này thấy được một cái tên quen thuộc vốn cho rằng chẳng qua là chủ tên lại kích phát vô tự thiên thư nhiệm vụ khiến hắn xác nhận thân phận của người này tôn đảo một cái tên hạ ương gần như quên một xuất lần nữa hạ i ệ n ở trước mắt h n g ương cùng h người này giữa tiếp xúc mặc dù không nhiều lắm thậm chí tổng cộng cũng không gặp mấy lần mặt nhưng song phương liên lụy rất sâu năm đó hắn vo công chưa hết thành điều tra sát hại hạng đại như phía sau màn là thiền phu cho nên nhiều lần suy tư lợi dụng tôn đảo cùng nhau đánh chết thiền phu đây là hai người tầng một quan hệ xem như theo như nhu cầu hợp tác về sau chính là hạ ương ở thần bộ môn lịch luyện một đoạn thời gian võ công tiến nhanh trở lại an viễn huyện lúc này khổ h ạ i nhất mạch triệu đức hán đã xuất hiện cũng ở an viễn huyện sáng lập khổ môn hạ ương nửa là hiếp bách nửa là h uy hiếp lần nữa liên thủ với tôn đảo hợp tác đem triệu đức hán r ụ ra khỏi thành hai người một trận đại chiến cuối cùng lấy triệu đức hán bỏ mình kết thúc về phần triệu đức hán đau khổ đòi hỏi bảo vật cần phải liền trên người tôn đảo bằng không thì cũng không giải thích được vì sao hắn hiện tại giống như này võ công lục âm ở trên danh sách thế nhưng là tiêu chú màu đỏ đó là hoài nghi đối phương võ công gần đây võ công tiến nhanh khả năng tu thành ý của tiên thiên tính toán đâu ra đấy tôn đảo từ biến mất lại đến hiện tại xuất hiện cũng chỉ thời gian năm sáu năm từ một cái tập luyện ngoại gia quyền cước bình thường võ sư n h y lên mà vì có năng lực cùng tiềm lực phá quan cường giả tiên thiên cái này so với hạ ương tốc độ tiến bộ còn muốn đáng sợ hơn lúc trước hạ ương sắp mười lăm tuổi mới chính thức luyện k h í đã bỏ qua luyện võ thời kỳ v à n son nếu như không phải có vô tự thiên thư cùng rất nhiều kỳ nộ thành t ự u đỉnh thiên cũng là phải chân khí ngoại phong cái kia cấp một tôn đ à o ngay lúc đó thế nhưng là so với hạ ương lớn gấp đôi còn giàu có hắn tuổi tác như vậy l u y ệ n khí lại có thể làm được giống như hạ ương trình độ biểu hiện có thể nói hiếm thấy n ô nhất tịch cũng chưa chắc bị kịp được hắn thậm chí hạ ương đều có, có chút ó c hối hận năm đó hắn biết rõ trong tay tôn đ à o nắm giữ một món triệu đức hắn khổ cầu bí bảo thế mà còn thả hắn rời khỏi thật sự quá tự đại chỉ có thể nói nhân sinh đều có duyên phận tôn đảo nếu có thể đi đến mức này đơn thuần dựa vào là bí bảo cũng rất không có khả năng bản thân tất nhiên là một cực kỳ nhân tài ưu tú năm đó liền lanh g i a o qua hạ ương thả tay xuống bên trong danh sách đệ xuống trong nội tâm hối hận lắc đầu trong lòng tầm h nghĩ năm đó hắn không phải là không muốn lưu lại đối phương chẳng qua là tôn đảo phòng ngựa chú đáo đã sớm làm ăn bài mặc kệ là thật là giả hắn cũng không dám cược vẫn là câu châm nôn người nào nói thảo mãng không long xả chẳng qua là thiếu hụt một cái cơ hội mà thôi mà khi bắt lấy cơ hội kia hết thể đều trở nên khác biệt đại bang một ngày cùng gió nổi lên lên như diều gặp gió chín vạn dặm nó chính là tôn đảo người kiểu này cho dù hắn lao nông hình tượng lộ ra áp chế một điểm v ề phần vô tự thiên thư ban bố nhiệm vụ cũng rất thú vị gọi là bằng hữu cũ gặp lại hạ ương cần phải làm là tìm được tôn đ ạ o gặp mặt một lần như vậy thì có thể hoàn thành nhiệm vụ không cần chép viết đơn giản cùng tặng không hạ ương cũng hoài nghi vô tự thiên thư có phải hay không thời gian dài không có động tĩnh nhịn gần chết cho nên cho mình một cái chỗ tốt cho thấy cho thấy tồn tại cảm cái này bằng hữu cũ gặp lại phần thưởng cũng rất tốt chính là thiếu x o a y khấu trọng trải qua tống khuyết chỉ điểm tự sáng chế tình trung mắt pháp rất tốt một môn đao đạo song long một trong khấu trọng cũng là có đếm che bức luôn được là tứ đại kỳ thư một trong trường sinh quyết trực tiếp do hậu thiên phản tiên thiên cất bước cao thường nhân gấp trăm lần không thôi lại cùng từ từ lăng liên tiếp hút khô hòa thị bích cùng tà đế xá lợi một đường tấn thăng cuối cùng song song thành t i ể u đại tông sư chi cảnh võ đạo gần như vô địch thiên hạng tình trung bắt pháp mặc dù không giống như là ngạo hàn lục quyết như vậy vận dụng thiên địa linh khí uy lực vô cùng nhưng sở trường làm ở ra lối riêng c ấ u tứ độc đáo do binh pháp mà vào đao đạo hạng ương đã từng luyện qua trong đại đường một vị khác cao thủ lý tĩnh sáng chế ra huyết chiến thập thức chẳng qua đây là quân trận sát phạt đao pháp chiêu thức biến hóa cùng đao ý huyết dũng không ra thần đao chẳng、rào. đã sớm bị hạng hương hóa thành tư lương tiêu hóa đẩy vào tự thân đao đạo tiến bộ lai lịch của tình trung bắt pháp này thì lại khác cùng nói là đao pháp không bằng nói là một môn đao đạo giản g thuật chính là dùng đao như dụng binh lấy đao đạo chỉnh bảy binh đạo chiêu vô định chiêu hình vô định hình không phải thần đao chẳng có thể bao gồm cũng không phải ngạo hàn lục quyết thuần uy lực vô tận hắn nhưng nói là một môn đao trải qua vận dụng chi diệu đều xem dùng đao người cũng có thể kết hợp tự thân đao pháp phối hợp tu luyện ví dụ như n ạ o hàn lục quyết nếu như phối hợp tình trung bắt pháp tâm pháp thi triển lúc đang chém giết uy lực chắc chắn đường thẳng tăng lên cho nên đối với môn t ỉ n h trung bát pháp này hạ ương vẫn ôm nhất định mong đợi Trường nhu nhau. 679, đạo khác biệt, nhu cầu khác cầu biệt, sáng sớm hôm sau sau cơn mưa không khí trong lành ngập ức linh khí càng phát sinh động chân trời một sợi mặt trời đỏ chậm rãi dâng lên hạ ương ở trong viện thổ nạp nhân ân t ử khí trong nghe hoàn cung một sợi tử ý loay lên tinh thần xuân sẻ không trở ngại lại ngưng thật một ít điểm chẳng qua là không phải quan sát cẩn thận căn bản không cảm giác được đang t u luyện uy manh đại hán húng đô cùng treo váy rơm trên mặt bôi đỏ lên lao tái quáy nhân dắt tay mà đến vì liên lạc tình cảm lẫn nhau kết giao ở lụ c â m thượng nhân dưới trướng tương lai có lẽ còn có thể cùng một đám ma đầu tà kiêu cộng sự kéo bẹ kết phái lớn mạnh tự thân lực lượng là chuyện rất bình thường hạ ương võ công không tầm thường xử sự cũng có phần hợp hai người tâm ý có ý tưởng này chẳng có gì lạ hôm qua trong điện chẳng qua là mới gặp mặt hạ ương cũng chỉ biết đến hướng đô tính danh đem hai người nên tiếp vào nhà châm trà nhập tọa lại cẩn thận hỏi mới biết hai người lai lịch cụ thể đầu tiên là hướng đô thượng còn người địa phương nhà có vợ con già trẻ bên ngoài là một cái tiểu võ quán quán chủ vụ trộm thì chống coi ba huyện dưới mặt đất chợ đen giao dịch võ công chắc tuyệt cùng lục â m đã từng đã từng quen biết cho nên lần này đáp ứng lời mời mà đến nguyên bản hắn cũng là không quá muốn gia nhập lục â m một trận này doanh chẳng qua bây giờ lục â m phá quan võ công tiến nhanh hắn tự nghĩ không phải là đối thủ cũng chỉ có thể lá mặt lá trái quái nhân kia thân phận càng tăng thêm không tầm thường tự xưng vô diện chính là sát thủ xuất thân mình tỉ mỉ nuôi dưỡng không ít tổ chức sát thủ bức thư của hắn chính là cho tiền giúp giết người công khai đ i giá già trẻ không đạt những năm kia cùng hạ ương đã từng quen biết mang sơn thập nhị diện chính là bút tích của hắn mười hai mặt bên trong thanh long càng hắn tự tay điều đệ tử dạy ra ở lục â m dưới trướng ma môn ba cái ma đầu khẳng định là cùng nhau trông coi hỏa lĩnh s o n g đà phùng thị vợ chồng các đều hợp tác khắc hít không thể khinh thường còn có ngũ quỷ a nhi thiện lăng không vũ ba cái đồng dạng quan hệ thân mật hạng huynh đệ người đơn l ự ợ c ô lại đắc tội ma môn ba người kia sợ rằng tương lai ở lục â m dưới trướng sẽ rất khó qua các loại hàn huyên hiệu qua h ú n g đô thuận lợi thẳng thắn phát biểu suy nghĩ trong lòng nhưng cũng không có trực tiếp điểm t ấ u lượn quanh cái nhỏ l o tử lời ấy nhìn như có đầu không có đôi nhưng trên thực tế muốn nói đã nói chẳng qua là không nghĩ biểu hiện quá nóng lỏng cho nên che che lấp lấp phải là muốn cho bản thân h ạ hương đưa ra hợp tác chuyện h ạ hương đã quyết định tìm một cơ hội trốn mất đương nhiên sẽ không đúng vào những n à y cho má s u ố i quậy về v ậ t nâng chén mà uống cười không nói hình như cũng không làm mà thay đổi h ạ hương ngươi là muốn tìm một cơ hội thoát ly nơi đây thoát khỏi lục gâm l á o tổ k h ô n g chế h u n g đô tính tình so sánh mãng đầu cũng không đủ bén nhạy nhìn không ra tâm tư của h ạ hương nhưng vô diện lại khác đừng xem hắn một bộ sở mát không phải chủ lưu ăn mặc bộ dáng nhưng làm người tỉnh táo có thể nói máu lạnh chẳng qua ta cũng muốn hỏi một chút hai vị các ngươi các tột phỏ dẹt công cao cường có sự nghiệp của mình phú huynh càng vợ con đều đủ vì sao muốn bốc lên kỷ hiểm cùng lục gâm láo tổ pha trộn ở cùng một chỗ chẳng lẽ không sợ tương lai bị thanh toán hai người này mặc dù nhìn như cùng hạ gương rất có hào cảm nhưng người là biết diễn kịch hạ ương cũng không dám bảo đảm hai người kia có thể hay không thông phong báo tin cho nên phủ nhận cũng tăng thêm hỏi ngược lại không giống nhau nguyên bản chúng ta chỉ cho là là lần bình thường dự tiệc cũng không có nghĩ đến lục â m thế mà thành t i ể u hoàn hư chi cảnh bồi dưỡng thiên nhân võ công đã không phải chúng ta có thể ngăn cản nếu như tại loại này dưới tình huống cự tuyệt lấy võ công của hắn ta cũng khá vô diện cũng khá cũng không thể còn sống húng đ ô cười lạnh một tiếng dường như đối với lục â m cũng nhiều có bất mãn dù sao cũng là bị lừa đến đây ngay lúc đó lựa chọn cũng là giống như hạ ư n g hào hắn không ăn thiệt t h i trước mắt chẳng qua hắn sau đó thì đổi cái giọng nói có chút ước mơ nói không cẩn thận nghĩ lại tới lục gâm hiện tại cũng là quả thực có tư cách lãnh tụ một phương nếu là thật sự như hắn lời nói cái này cũng đích thật là cái cơ hội ngàn năm một t h ở huynh đệ ta mặc dù võ công có thể hoành hành một quận thậm chí một châu nhưng sư môn có chỗ bẩn căn bản không dám thò đầu ra như vậy chim thời gian ta cũng bây giờ chịu đủ không bằng nhân cơ hội này bắt hắn một thanh nếu thất bại gây g ớ mang theo người nhà ẩn cư bằng vào ta võ công che lại bọn họ vẫn là dư sức có thừa không tệ theo lục gâm t h nhân ta sáng lập tổ chức sát thủ có lẽ thì không cần trôn trôn tranh tránh có thể quang minh chính đại sinh hoạt dưới ánh mặt trời thời điểm đó tiếp tờ danh sách sẽ là hiện tại gấp mười 10, gấp trăm lần thậm chí nghìn lần đó là rất lớn một khoản con số đang ra chúng ta đ ụ n g một cái vô diện theo s á t nói mang theo cá văn con mắt thần quang bắn ra chí ít cũng là nguyên thần có thành tựu tu vi không kém hơn huyết linh tử sợ còn muốn vượt ra khỏi có chút hai người này mà nói hoàn toàn ra khỏi dự liệu của hạ ương nhún g mày lập tức yên lặng tự dễ là hắn nghĩ lầm trong thiên hạ hạ ương chỉ có một cái không phải mỗi người cũng giống như hắn duy thích võ đạo so sánh với hắn đây mới phải có máu có t h ị t người lục âm chắc hẳn cũng là nhìn thấu đám người này đều có sở cầu hắn vừa vặn có thể giúp những người này đ ạ t thành sở cầu lúc này mới có tự tin đã tụ tập cao thủ ngoại dụng võ lực bên trong dùng người trái tim đây là đường đường chính chính vương đạo tiến hành cũng không phải một lần bành trướng về sau bất t ì n h chiêu chẳng qua đạo khác biệt nhu cầu khác nhau hắn cũng đã tắt thuyết phục hai người này ý nghĩ cũng may mắn vừa rồi có chút bảo lưu lại chưa nói lời thật về sau hạ ương cùng hướng đô vô diện liền có ý thức né tránh phương diện này chủ đề ngược lại tham cứu võ học cùng hiện tại lục âm vị trí võ đạo ba người dối dít mỗi người phát biểu ý kiến của mình thôi diễn lục âm mạnh rốt cuộc mạnh ở chỗ nào lấy vô diện kiến thức lục âm hiện tại hẳn là cũng chẳng qua là mới vào hoàn hư thể ngộ thiên nhân do sử dụng linh khí biến thành chuyển hóa linh khí có một loại tạo hóa huy năng giống như là hạ hương có thể vận dụng giữa thiên địa sương vân phong tam khí nếu như ở sa mạc núi lửa các loại địa phương vo công uy lực muốn đại giảm ngược lại những kia tu luyện hỏa tính thần công võ giả tại thác nước dòng sông các loại địa vực sức chiến đấu độ lớn tương đương nhau giảm bớt đi nói cách khác tiên tiên võ giả đồng dạng bị giới hạn hoàn cảnh nhân tố hơn nữa so với hậu tiên thời điểm lại càng dễ chịu ảnh hưởng một cái ở trên đất bằng có thể chiến chia năm năm nước hỏa thuộc tính tiên tiên võ giả ở núi lửa hoặc là cửa nước lần nữa giao chiến tất nhiên có thể phân ra thắng bại hoàn hư thì đã không bị hoàn cảnh không gian hạn chế không có hỏa linh khí có thể chuyển hóa thủy linh khí là hỏa linh khí giống như h ô m qua trên đại điện lục â m đem toàn bộ đại điện phân tạp linh khí đều biến t h à nhâm khí giống như quỷ vực thực lực như vậy đồng dạng là tính áp đảo làm ở vào như vậy một hoàn cảnh dưới m ộ ư ơ i cái tiên tiên tạo thành vật chất tính lực phá hoại cũng chỉ đồng đẳng với hậu tiên dù sao không có linh khí cũng là phải tu vi tinh thần cường đại chút ít so sánh còn hư v ũ người trên lệnh cũng là lớn đến khiến người ta tuyệt vọng vô diện thậm chí hoài nghi ngay lúc đó lục â m thậm chí có năng lực đem cả điện tiên tiên chém giết hầu như không còn huống đô là từ trên lục thân tới quan sát lục â m mặc dù chưa từng luyện thành lợi hại gì khổ luyện thần công nhưng nước ra huế nhuận tinh tế tỉ mỉ giàu có sức sống so sánh trôi qua hắn thấy rất là khác biệt có thể thấy được sức h ô i phục sức đề kháng đều gia tăng thật lớn thậm chí kéo dài tuổi thọ cũng là ván đã đóng thuyền chẳng qua là không biết cụ thể số tuổi thọ là bao nhiêu hạng ương biết có hạn so sánh huống đô cùng vô diện nhiều năm kinh nghiệm cũng hơi có vẻ non nớt ngây n ô nhưng hắn cũng có ưu thế của mình chính là nội t ì n h tâm hậu không phải người có thể so sánh hãn tinh tu băng tâm quyết cùng đại tàng mật truyền thần xá lợi kinh thư linh giác càng tăng thêm n h ạ cảm mơ hồ có thể cảm nhận được lục â m thượng nhân nguyên thần hình như cùng toàn bộ không gian nối thành có thể cũng cho nên mới có hai cái trước chỗ siêu phảm đây cũng là luyện thần hóa hư chỗ hay hạng ư n cũng nghĩ đến thiên địa linh cơ biến hóa nếu như linh cơ mưng m ộ i muốn tan thần vào hư không bên trong tính nguy hiểm chỉ sợ so với hậu thiên vào tiên thiên còn khó hơn gấp trăm lần đây cũng là vô số tiên thiên dừng bước nơi này nguyên nhân cái này đồng dạng ấn chứng lục gâm l ờ i nói hắn có thể làm được hiện tại bước này cũng không phải hắn mạnh mà là thiên địa có biến hóa cộng thêm hắn có chút vật khí lúc này mới có thể đi phía trước liệt chương sáu trăm tám mươi đàm luận cùng thử đao thật ra thì ta ngược lại thật ra một mực tò mò trung quy nghe các nghe các ngươi nói long vương thủy vô ngân như thế nào như thế nào mạnh hôm qua trên đại điện lục â m cho dù tấn thăng hoàn hư đối với long vương cũng nhiều có kiến k � hắn rốt cuộc như thế nào cường đại đ à m luận hạ ương đ ỗ n g nhiên đem đề tài dẫn dắt đến trên người long vương thủy vô ngân ở hắn nghĩ đến thực sự được gặp long vương cũng cùng hắn giao thủ qua người sợ là có thể đếm được trên đầu ngón tay ung châu này đệ nhất danh tiếng là sao lại tới đây ha ha hạ ương ngươi là năm gần đây vào tiên tiên h cho nên rất nhiều chuyện không rõ ràng chúng ta lại là trải qua không ít đầu tiên là lúc trước đại giang minh nghị ngay lúc đó thủy vô ngân mới ra đời song võ công đã tài nghệ trấn áp quân hùng đại giang minh lúc đương thời bảy đại thủy bàng bang chủ đều là tiên tiên ném không phải một mình hắn đối thủ lại về sau chính là rất nhiều năm tới long vương chiến tích không ít nguyên thần đại thành hạng người hắc bạch hai đạo đều bị hạ chiến thư đánh bại qua lục âm cũng không ngoại lệ về phần ma môn tiên thiên thầm bên trong giết bao nhiêu càng khó mà tính toán đúng n g ư ơ i biết lúc trước thủy vô ngân đánh bại lục âm dùng mấy chiêu nói đến thủy vô ngân huống đô cái này chính thức đại hán vậy mà hiếm có lộ ra tôn sùng tán thưởng cùng b a i các loại vốn không nên xuất hiện biểu lộ chí ít đối mặt h ô m qua lục âm hắn cũng chỉ thoáng thu liếm mấy phần mà thôi bằng vào ta kiến thức lục âm thượng nhân nếu có thể sớm không ít người một bước bước vào hoàn hư trí cảnh ở tu vi cảnh giới tiên thiên nhất định là nhất đ ẳ n g cao minh sức chiến đấu sợ cũng là không yếu long vương mạnh hơn thế nào cũng được năm chiêu đi lên đi hạ ư ơ n g thử nói lục âm đã nhảy ra thiên thiên hắn đánh giá không nói tuyệt đối nhưng dùng cũng là không g i ỏ i mười sai mười p h ầ n sai lục âm ở sức chiến đấu của tiên thiên há lại chỉ có từng đó là không yếu đơn giản mạnh không phải vậy hắn nào dám cùng thiết diện loại kêu hát đạo b á chủ quyết tranh hơn thua x o n g lục âm mạnh cũng vẹn vẹn chúng ta có thể tưởng tượng mạnh long vương lại là đúng như trên trời thật lòng một chiêu không phải vẹn vẹn nửa chiêu lục âm thuận lợi bị thất bại ngươi hiểu điều này có ý vị gì không thể nào hạ ương theo bản năng nói lập tức ngậm miệng không nói h t n g đ â u cũng là một đời tiên tiên h không c a i bóng chuyện hắn sẽ không nói bậy chẳng lẽ là thật thủy vô ngân rốt cuộc ở vào dạng gì cảnh giới không có gì không thể nào ngươi biết ta thấy được thủy vô ngân nghĩ tới người nào sao một đời kiếm thần trung đại tiên sinh một thức bình thường thư kiếm bị đã luyện thành ánh sáng mười chín châu t i ê n ngoại thần kiếm đó đã không phải là kiếm pháp mà chỉ nói vô diện lau sạch trên mặt dấu vết xanh đỏ lộ ra một tấm hơi có vẻ g i à n mua gương mặt trong veo con mắt lóe lên một đạo k i ế m quang có thể thấy được cũng là nhất đẳng cao thủ sử dụng kiếm h ạ n ương trầm mặc nói chẳng lẽ bọn họ là ở cảnh giới tiên thiên liền lĩnh mộ gia đạo của mình cũng có thể nói là ngụy chứng đạo cường giả vậy thì tốt so sánh với học được tất cả mọi người hiệu năm thứ ba có người ngay cả dùng nắm giữ kiến thức cũng bị mất học tốt được có người lại có thể tự học sơ t r u n g cao t r u n g thậm chí đại học sách giáo khoa t r ê n lệch làm người tuyệt vọng nhưng cái sau cũng là cực kỳ hiếm thấy tốt cảnh giới long vương không phải ta chờ có thể dình ò chúng ta vẫn là về tới thực tế nói một chút mình đi không dối gạt hạng huynh đệ ra h ư ớ n g ta là một cái võ si từ t h ủ thủ đi học sẽ một thân võ công thuận lợi trải qua nhiều năm khổ tu chém giết ma luyện mới có hôm nay cảnh giới đối với cái này một thân khổ luyện cũng rất có tự tin biết đến hạng huynh đệ trong tay có ba trăm n ă m trước chứng đạo cường giả lưu lại thần binh ma đ a o hy vọng có thể mở mang tầm mắt h ư ớ n g đô thấy được hai người một bộ không d ấ t nhất hơi không kiên nhẫn ngược lại đem đề tài liên lụy đến hạng ương cầm trên khước tà ma đào h ạ ương theo bản năng do dự k ư ớ c tà với hắn chính là không thể chia cắt vật hạ có thể tùy ý cùng người quan sát chẳng qua nghĩ nghĩ nếu như vậy cự tuyệt cũng lộ ra may mắn từ khí h ú n g hồ đối với ma đao có tưởng niệm sợ không chỉ là hai người bọn họ tốt ta chẳng qua hạng mô đã nói trước khước tà ma tính quả đáng hai vị nàn vạn trái tim đi đến đầu giường đem hộp đao chấn ma lấy ra trở tay vén lên hộp đao nắp hộp một đạo nồng đầm nếu kim hỏa khói đen đột một tuân ra dưới một kích trong nháy mắt đem hạng ương ở nóc nhà chọc lấy mở một cái đao hình k h u khí có gạch n ó i vụn mảnh vỡ rơi xuống h ạ ương cùng khước tà nhân đao hợp nhất tâm linh tương thông hơi suy nghĩ khước tả tự phát từ trong hộp đao bật lên, lên ra rơi vào trong tay hạ cường tạo hình mỹ quan ba khí nhìn h ư ớ n g đô cùng vô diện mát hiện tinh quang hào đao hào đao quả nhiên không hổ là thần binh linh khí bức người không biết có thể hay không bằng vào ta thử đao h ư ớ n g đô thấy một lần khước tả con ngươi đều nhanh đổ ộ xuất tới lòng bàn tay trực d ư ơ n g d ư ơ n g mười ngón gập thân giữa ngao ngoe muốn động từ xưa anh hùng cầu danh khí hắn mặc dù tu khổ luyện nhưng nếu có một thanh vô kiên bất tội thần binh tương trợ chưa chắc không thể từ đầu bắt đầu luyện đao cũng khá kiếm cũng khá lấy hắn tư chất cùng hiện tại võ công chỉ cần chịu học được chịu góp nhặt chắc chắn sẽ có thu hoạch đích thật là hào đao đáng tiếp nhân đao hợp nhất coi như là lục â m thượng nhân võ công cao hơn nữa cũng khó có thể khuất phục đao này vô diện trong nội tâm khẽ động nói hôm qua đại điện nếu như hạ hương dùng cái này đao cùng huyết linh tử giao chiến lại phối hợp một thân đao đạo pháp môn cùng cảnh giới thu vi chắc chắn dễ như trở bàn tay người này cảnh giới còn không bằng bọn họ những này thâm niên tiên t i ê nhưng n sức chiến đấu lại là còn hơn quả thực không thể hạnh chẳng qua cái này cũng hết cách thần binh khó tìm hơn nữa cái này cùng người phúc nguyên có liên quan tìm được thân binh c hai ư hẳn có thể thu phủ. Thử đao. Cũng khá, chưa Cũng thuận có ta đao. sớm l ợ thấy ố người minh hơn n khí huyết hơn người, như liệt liệt hùng diễm, quá tốt kiến thức thần công người thức hại. Hai liệt liệt lợi diễm, tốt quá đồng thời động tác mau lẹ lẻn đến ngoài phòng hạ ương người giữa không trùng áo trắng tung bay tóc vàng l o ạ n vũ cổ tay rung lên sáng như tuyết đao quang trợ hiện ngạo hàn lục quyết kinh hàn nhất miết cũng là hắn lần đầu tiên lấy thức tà phối hợp ngạo hàn lục quyết sử dụng kinh hàn nhất miết là ngạo hàn lục quyết thức thứ nhất cũng là đơn giản nhất một thức công kích trực tiếp một điểm ra chiêu nhanh tuyệt dưới một đao vận dụng thiên địa linh khí từ bốn phương tám hướng tuân hướng đối thủ làm cho đối phương tránh cũng không thể tránh ẩn giấu không thể ẩn giấu chỉ có thể đuổi cứng hơn nữa linh khí này chính là hàm khí tương tự thiên sương quyền khu động xương khí đông triệt thân người khiến người như rơi sông băng hào đao pháp đuổi theo ra tới vô diện theo bản năng cửa ra chỉ bằng một đao này càng tăng thêm nghiệm chứng hắn vừa rồi suy nghĩ trong lòng đến hay lắm xem ta linh quy luyện thể húng nô q u á t nhẹ x o ẹ t một tiếng nổ tung nửa quần áo trên người cùng sợ hữu dễ n ẹ gỡ có liều mạng bắp thịt mọc lên một cỗ thanh chóáng ánh sáng thời gian lập lụe ở bên ngoài cơ thể che lên một tầng màu xanh thú ảnh chính là m ậ thổi độ cao l i n khí thành. ngưng tụ mà hoa văn, hoa văn c phu hình một tiếng linh quy hình dáng linh khí bị đánh ra một đầu rất dài mà nhỏ mỏng lỗ hổng các loại kinh lực đập trên người khước tà đao gậy điểm chọn lấy tháo các loại trong chương ố c có lát lại có lớn bao nhiêu mấy chồng kinh l ự sáu trăm tám mươi mốt a phải nhĩ thiện cao lĩnh giữa đỉnh núi do núi g a o thét thương tùng ví bách vượt bực thành sông quả nhiên là tốt đẹp phong bằng Tú lệ p h o n gương xếp bằng ở một khối lau lau sạch sẽ trên p h i ê n đá vận công giữa một thân khí huyết không ngừng kích động gió núi cửa hàng lại bị một cô nóng lên t u ô n mạnh cản trở mi tâm cẳng có hơn một c ô đỏ t h ắ m điểm l ù i nhuần náo trước người lại là thụ cắm vào trong đá khước tà đao một c ô vô hình ba động từ hạ gương cùng trong khước tà đao liên tiếp đột nhiên hạ gương ngửa đầu nhắm mắt hai tay khoảng mở ra k hít h ở hai tay ngón giữa đầu ngón tay đều có một điểm máu đỏ t h ắ m nhỏ thẩm thấu ra hai giọt máu đỏ trôi lơ lửng giữa không trung chậm rãi dọc theo cái kia ba động vô hình chạy vào trong khước tà đao tẩy luyện về sau hóa thành một đoàn đen thủi lùi giọt máu lan xuống đục xuyên hòn đá hủ thực thổ địa đây là hạ ương ở thông lệ tẩy luyện công phu nặng ở kiên trì bền bỉ ở tẩy luyện cũng ở sâu hơn giữa hắn và k h ứ c tà liên hệ hôm đó hạ ương lấy k h ứ c tà phá vỡ hướng đô linh quy luyện thể chi thuật thần binh sắc bén khiến hướng đô vô diện đều kinh ngạc vô cùng tăng thêm kết giao tâm tư ba người trò chuyện vui vẻ chẳng qua ba ngày trôi qua hai người đều tuần tự rời khỏi hát nhũ lĩnh phải là lục âm quyết định đối phó kế hoạch của thần bộ môn bây giờ chuẩn bị có động tác hạ ương bởi vì bị nghi k � lục âm là đề phòng hắn đi thần bộ môn báo tin. đặc biệt đem hắn hạn chế ở cái này một núi phái trịnh xuyên trông coi chẳng qua cũng là phù hợp tâm tư của hắn t h â n bộ môn cũng khá lục gâm cũng khá q u ả n bọn họ ai thắng ai thua hiện tại cũng không có quan hệ gì với ta cố gắng luyện công nhanh chóng tu thành nguyên thần mới là ta chuyện cần làm hạ ương đối với lục gâm an bài cũng là rất hài lòng có ăn có uống không cần là t ụ c sự chỗ quá ấ dày nhất tâm tiềm tu tiến bộ dũng mánh mới là hắn hiện tại muốn làm nhất nhất là thấy được lục gâm tu thành luyện thần hoàn hư về sau ý nghĩ này càng phát kiên định cầm t ứ c tạ từ cảm giác này đao ma tính càng thâm trầm một phần thở dài một tiếng cái này thật đúng là không biết năm nào tháng nào mới có thể hoàn toàn đem ma tính khu trừ khoảng cách đao này trở về tuyệt thế càng sẽ không bao giờ người nào hạ ương trên mặt lạnh lẽo đột nhiên trở lại khước ta đao thuận thế rút chạm đao khí r ấ t lạnh quét về bên cạnh cách đó không xa một gốc cánh tay vây quanh phẩm chất đại thụ trong nháy mắt cắt đổ tạo nên thất bại bụi lầy trời cũng bức bách ra một cái phát ra như chôn g bạc tiếng cười người a i nhĩ thiện n g ư ờ i không đi theo t ử lục â m thượng nhân đối phó thần bộ môn hồng y diệ lén lén lút lút đến ta nơi này làm cái gì hạ ương sắc mặt khó coi ngày đó hắn cùng hông đô vô diện hai mấy lần luận lần này đã tụ tập cao thủ tiên h tiên a nhị thiện nhưng nói là rất khó đối phó một cái nàng này chính là đại thảo nguyên dị tộc xuất thân lai lịch cụ thể không biết chẳng qua là đã từng bị ninh mã tự thật thà điện pháp vương truy sát tu hành chính là mật tông một mạch lúc t h ì cái kia bà tâm kinh uy lực cực kỳ không tầm thường chẳng qua nàng này cũng là một cái dị loại hảo hảo một mạch phật môn đại pháp quả thực là bị nàng đã luyện thành ma đạo võ học hành kính rất ma quái thải bộ thuật làm cho người nghe mà biến xác chính là huyết linh tử mấy cái ma đầu đối với nàng cũng là giữ kín như bưng tùy tiện không muốn trêu chọc nghe được hạng ương chất vấn a n h ị thiện trắng non quên t i n h khuôn mặt lộ ra một mị tiếu vóc người bốc lửa lắc lư giữa tán phát từng trận hương thơm đây không phải hư chỉ mà là thật sự có mùi hương chuyên đ ế n ra là lướt chạy về phía hạng ương hạng ương ngươi là vạn người không được một luyện võ kỳ tài tư chất căn cốt nộ tính thiên chất đều là tuyệt đỉnh tiểu mọi nguyện cùng ngươi kết làm liền cảnh cùng tham khảo nguyên thần đại đạo có ta tương trợ ngươi nhất định có thể tiến triển cực nhanh trong vòng ba năm vượt qua lục â m cũng không phải nói ngoa ngươi có bằng lòng hay không a nhĩ thiện trận nhìn hành ngón trọn t r n g đỡ môi anh đảo của mình khẽ mở giữa hóa thành từng đoàn từng đoàn mê hoặc tâm thần con người sóng âm quanh quẩn ở hai người quanh thân mười trượng phương viên tạo nên lá xanh lượt quanh giống như thiên nữ cánh tay ngọc ở giữa bay tay áo xoay trong lúc nhất thời hạ gương mặt phiếm hồng ánh sáng trong mắt do dự trong nội tâm cũng hỏa nóng lên một mảnh hiển nhiên bị a n h ị thiện thuyết phục hắn biết đến a n h ị thiện lời nói không loa nàng này thật ra thì càng thiện phương pháp song tu thải bổ chẳng qua là đối phương võ đạo bên trong không đáng chú ý một phần nhỏ không ít tiên tiên thậm chí tư chất phi phạm hậu thiên đều từng cùng nàng này song tu qua thần khí song đáp lại linh n h c tương hợp chính là diệu pháp đ không kém hơn ma môn hợp hoàn nhất mạch thần công tuyệt học nhất là nàng nguyên thần có thành tựu nếu như hạ ương cùng nàng thần thể song tu đối với mình giúp í c h lớn hơn trong thời gian ngắn đã luyện thành nguyên thần tuyệt đối không là giấc mơ sau một khắc n h ữ n chặt mi tâm giữa tụ thành băng trùng tán phát một cỗ thanh lương chi khí du tẩu quanh thân làm huyết mạch phân trương hạ ương tỉnh táo lại đọc thâm băng tâm q u y ế t khôi phục trong vắt nhưng như băng tâm cảnh yêu nữ thật can đảm chúng ta nước giếng không phạm nước sông ngươi dám tới trêu chọc ta dưới hạ ương bàn chấn động từ ngồi xếp bằng tư thế đứng lên cầm trong tay k h c tà đao chỉ hướng ai như thiện giá y chân khí trong cơ thể hừng hực như lôi hỏa d u tẩu kinh mạch đem xâm nhập trong cơ thể dị lực đều hóa thành yên không hắn đã cực kỳ cẩn thận không nghĩ tới vẫn là lấy yêu nữ này nói thủ đoạn quỷ dị thủ pháp huyền bí khiến hắn đánh lên mười hai phần tinh thần quả thật hắn nếu đáp ứng ai nhị thiện cả hai chính là cả hai cùng có lợi bất quá đối phương thu lợi sẽ còn lớn hơn nữa một chút phải biết cho đến tận này hắn vẫn là thuần dương đồng t ử thân một thân dương cương huyết khí phối hợp tiên tiên linh quang không những đối với huyết linh tử loại kia ma đầu rất có hấp dẫn chính là ai nhị thiện cũng liếc tới hắn không giống bình thường hạ ương đây không phải trêu chọc mà là một cái đối với ta ngươi đều rất là có lợi đề nghị ta chẳng lẽ không đẹp a nhĩ thiện thấy được hạng ương thoát khỏi mình rượu pháp ma âm cùng mùi thơm nào ngạt thuật xâm nhiễm sắc mặt sáng lên trong nội tâm cũng là t h ậ t động chút ít tâm tư như vậy ngang tàng anh vĩ người cũng là xứng với nàng hai người nếu phu thê tương hợp hô b ă n g hỗ trợ viễn siêu phùng thị vợ chồng tương lai coi như thật thà điện cái k i a tặc ngốc lại đổi tới nàng cũng có thể cùng hạng ương cùng nhau đối địch đủ ta lập lại lần nữa lập tức rời đi nơi này đừng ép ta xuất thủ hạng ư n chân khí thôi phát Cước thật t r o sự cho rằng một thanh phá đao có thể để ngươi vô địch a nhĩ thiện nhảy lên nhảy lên thân thể ở giữa không chúng biến thành hơn mười đạo tàn ảnh một phần vậy mà nhảy lên yêu diễm tri vũ tinh thần nghi ngờ nghi ngờ Bê loạn mọc t hôm à n Năm h bụi. đó l i lôi tinh ra trang nhất hoàn lấy hợp ạ nay cho hạng khí trào, gần như mất sức chiến c hạng huyết khí phiên như như không phải trào, ương gần nếu đấu, mất o thủ thanh một bên, nhất phái định khó mà thu chẳng. Hôm quang a bên, n kiếm mà ở a nhĩ thiện này múa huy lực đâu chỉ gấp trăm lần nghìn lần tăng lên song hạ ương cũng không phải là ngô ô hạ a m n Một tâm viên băng tâm lưu hạ n phối hợp g o hàn lục quyết đ a o đạo tâm pháp, một bổ mà pháp, bổ x u ố ngông c h càng có hơn một cỗ khắc sâu hàn ý lưu chuyển ở hạng ương cùng giữa ai nhĩ thiện một băng c h i cách cũng là một thế cách lòng lạnh rét lạnh thần quyết tuyệt vô cùng ai nhĩ thiện luôn luôn phóng đ ẳ n g tâm tính vậy mà cũng có trong chốc lát thú liễm xuất thủ cũng theo bản năng mềm nôn ba phần khí lực hạng ương trong mắt hàn quang loại lên muốn tái xuất đao lại bị một cỗ áp lực cường đại chấn n hiếp trên khước tà đao bọc quấn hàn khí tầng tầng trừ khử biến thành âm k h í tán ở giữa thiên địa lục âm tốt não kịch rừng ở đây a nhĩ thiện còn không mau mau xuống núi không biết từ chỗ nào truyền đến âm thanh của lục âm trong nháy mắt trừ khử hai người giao thủ thế công a nhĩ thiện hung hăng đâm hạng ương một cái huy vũ ở giữa ở ưu sâm trong rừng biến mất hạng ương b i ế n sắc cầm nhẹ để nhẹ thiên vị chi ý quá rõ ràng nơi này quả nhiên không phải ở lâu chi địa vẫn là tìm một cơ hội nhanh lên xuống núi vi d i ệ u chương 682, biến hóa nguyên bản hạng ương cho rằng ít nhất cũng phải mười ngày thậm chí nửa tháng mới có thể xuống núi không ngờ tới lại ở a n h ĩ thiện chuyện ba ngày sau h ã n thuận lợi bị trịnh xuyên báo cho có thể xuống núi khoảng thời gian này được cho phép tự do xuất nhập liền mang ý nghĩa đại sự đã định mặc kệ hạng ương có đi hay không thần bộ môn thông phong báo tin đều đối với đám người lục â m thượng nhân kế hoạch sinh ra không được ảnh hưởng đương nhiên hạng ương ở rời núi trước kia một mặt trịnh trọng hỏi thăm trịnh xuyên lục â m thượng nhân không sợ hắn một đi không trở lại dầu gì cũng nên bố trí chút ít thủ đoạn để phòng mới là đối với cái này trịnh xuyên trả lời cũng đã làm cũng nhanh chóng không sợ bởi vì căn bản không có cần thiết hạng ương không phải chạy trốn theo lúc trở về đại biểu thái độ hắn chính là người mình lục â m sẽ tiếp nạp đều xem trọng dùng hắn không trở lại cũng không có nghĩa là là địch nhân chỉ có điều đại biểu không phải người một đường mà thôi hắn đều có thể biết đến đạo khác biệt mưu cầu khác nhau đạo lý lục gâm bực này có t r í tại xương bá một phương cường nhân há có thể không hiểu nói cho cùng sự xuất hiện của hắn đối với lục gâm chẳng qua là một cái ngoài ý m u ố n nếu không phải huyền thanh tử hắn cũng sẽ không tới đến hắc n hữu lĩnh thấy được rất nhiều cao thủ này n h ă n giới phóng đại về phần lục gâm vì sao không hợp nhau hắn còn tùy ý hắn rời khỏi có lẽ là thiện tâm có lẽ là có điều cố kỵ có lẽ là thuần túy nhìn hạ ương thuẫn mắt bất kể như thế nào đối với hạ ương mà nói đây chính là một cái kết quả rất tốt hạ sơn hạ ương có hộp đao cũng bất loạn đi dạo một đường đi nhanh chạy v ề minh g i a thôn thu thập xong đồ châu b á o bọc hành lý hoàn toàn cáo biệt nơi này ngược lại hướng huyện thành đi mật huyện là trong thượng quận bộ một cái huyện lớn kinh tế phát đạt nhân khẩu đông đúc võ phong thịnh hành tin tức chuyển cũng rất linh hoạt hạ ương tiến vào mật huyện huyện thành tùy tiện tìm cái quán rượu điểm một số thức nhắm rượu thuận lợi n g h e được xung quanh top năm top ba đám người nghị luận trên giang hồ đại sự hơn nữa gần như là một chuyện lấy hồng y bộ k h o i cám ơn hoàng cầm đầu thần bộ môn ở tiêu trừ hỏa lĩnh song đà trong chiến dịch bị tính kế Bị lục câm trước ợ n ơn g hoảng kia quách thái sơn đánh chết băng ma tiên thiên thiền, tam đại hồng y liên thủ phế b ỏ bạch kiếm đào kéo theo khí thế bị quét sạch sành xanh thần bộ môn đã ép không được ngao ngoe muốn động người trong giang hồ hiện lộ xu hướng suy tàn chiến dịch này về sau Lục là tụ chi âm thượng nhân mang muốn mãn môn một thượng theo bất thế chi phát anh hùng thiếp, triệu tập trong quận bất mãn thần bộ môn hảo kiệt nghĩa, tất huy anh hùng hảo nghĩa, rộng quận bộ phải đúng á đánh cái sáng m một có cao càng thủ thủ tươi khôn. lấn ép ra đ vậy lục âm thượng nhân bây giờ bị một đám cao thủ xưng là lục â m lao tổ rõ ràng muốn khai sơn lập môn đại nghiệp đã khí thế hừng hực gần nhất đi trước tìm nơi nương tựa tiên thiên lại nhiều thêm hai tôn theo như đồn đại lục â m thượng nhân muốn thành lập một cái loại cực lớn thế lực nhất cử lấn át đại gia minh vấn đỉnh ung châu đệ nhất không chỉ thượng quận tới gần dương xuyên quận thần bộ môn đồng dạng bị một cái uy tín lâu năm cao thủ đem người đánh cho tàn thế bởi vì thời gian quan hệ càng xa xôi như diên hy thành quận các loại tin tức còn chưa chuyển đến chẳng qua cũng không lạc quan đàm luận người bên trong có lo lắng người có hưng phấn người còn có cầm trung lập thái độ người nho nhỏ quảng hắn rượu lại cũng có chúng sinh thái độ khiến hạng hương như có điều suy nghĩ cái này lo lắng phần lớn là phổ thông mách tính bọn họ công nhận thần bộ môn không có thần bộ môn những kia đi tới đi lui võ giả đối với bọn họ còn không phải muốn gì cứ lấy hưng phấn người phần lớn là người mang võ công người giang hồ cầm đao kiếm trong tay trong mắt lộ ra chính là g ã tâm ánh sáng Thân bộ môn bộ b đại kể cho từ r u c ũ n đó thần bộ môn liền trở thành rất nhiều người giang hồ trong miệng triều để nghiên quyền trong võ lâm địa vị lúng túng chính đạo có lẽ phối hợp cũng sẽ không hết hy vọng sập địa cao thủ có lẽ hợp tác nhưng lớn hơn cũng là thuận theo thời sự trừ thần bộ môn từ nhỏ nuôi dưỡng dòng chính đại đa số bộ khoái chẳng qua là kiếm ăn hoặc là cầu danh lợi cũng không có loại k i ê n là dân sinh bách tính muôn lần chết không chối từ cao thượng tình cảm sâu đậm có thể nói cái thế lực này sở dĩ có thể vắt ngang thiên hạ một là nhờ bao che ở đại chu hoàng triều ủng hộ hai cũng là mượn lực ở rất nhiều cao thủ trên giang hồ ví dụ như tiền thưởng chế độ chính là đại biểu trong đó trước mắt đại chu quốc lực thịnh vượng vẫn chưa tới thiên hạ đại loạn thời điểm bất quá đối với thần bộ môn ủng hộ lực độ mỗi năm suy giảm cộng thêm hiện tại thế lực giang hồ di động quả thực có chút h có k ô có có nhưng nếu mà có được một ngày quái vật khổng lồ này không được thế lực này sẽ làm ra một chút nghiêng trời lệch đất phản kháng nguyên bản đứng ở thần bộ môn bên này chính đạo thế lực giang hồ cũng chưa chắc sẽ từ đầu đến cuối như một cái này đồng dạng là chiều hướng phát triển trên đời không có trường thịnh bất suy sự vật hoàng triều không được thế g i a không được nhờ bao che ở hoàng triều phía dưới thần bộ môn càng tăng thêm không được đưa đến hết thể đó thời cơ chính là giữa thiên địa linh cơ phóng đại thiên địa tại sao lại xuất hiện linh cơ m ô n g m g ộ i tình hình từ ta tiếp xúc qua một ít sự tích đến xem phương thiên địa này chí ít cũng là cao võ thậm chí tiên võ cấp độ có thể dung nạp rất nhiều chứng đạo cường giả cùng tồn tại tại thế nhất định là phát sinh biến hóa gì hiện tại linh cơ phóng đại sự biến hóa này bị đánh vỡ muốn trở lại quỹ đạo đến lúc đó miếu đường giang hồ cũng không tiếp tục là quản lý chung cùng bị quản lý chung quan hệ thậm chí muốn đảo ngược cá nhân võ lực có hạn muốn phục ở đại chúng nhưng khi người vĩ lực siêu phàm đủ để phiên vân phúc vũ địch chuyển cắn khôn cái gọi là đại thế chính là do người đ ế n tạo càng là nghĩ sâu xa hạ ương vượt qua cảm giác phân loạn như nhà tâm tư càng thêm chịu nặng đ è ép một tầng trong hộp đao chấn ma k h ứ c tà cũng là di động liên tiếp cuối cùng hạ ương đọc thầm băng tâm quyết mới trở lại trong vắt nhưng băng tâm tri cảnh không có người thích luật thế thời gian thái bình mới là mọi người đều thích cùng khát vọng suốt ngày lo lắng hãi hùng cả xã hội đều đem nằm ở dung chuyển cùng rút lui câu kia thà làm thái bình chó không vì loạn thế người khắc sâu thuyết minh đạo lý này thiên hạ từ đây nhiều chuyện vậy hạ ương không biết chẳng qua là ung châu biến hóa như thế vẫn là cả đại chu đều biến hóa như thế chẳng qua là hy vọng của hắn là cái trước tốt như vậy xấu còn có quay lại đường sống hắn mặc dù ích kỷ nhưng người nào không phải ích kỷ chứ ích kỷ hắn cũng có lòng chắc cần sau đó đến lúc chịu khổ cũng không phải mấy trăm hơn ngàn người mà là con số hàng trăm triệu bách tính ai có thể t h ờ ơ có lẽ có một ngày ta có năng lực sẽ vì phiến thiên địa này sinh linh làm một ít chuyện trong lòng hạ gương lóe lên một cái suy nghĩ mông lung lập tức bật cười nghĩ qua xa mình chẳng qua tiên thiên tiểu mạnh mới tu luyện mạnh lên mới làm mình nên nghĩ vẫn là câu c h ầ m nôn nghèo thì chỉ lo thân mình đặt thì kiêm tể thiên hạ lớn bao nhiêu năng lực làm lớn bao nhiêu chuyện hắn chưa từng là xính anh hùng người chương sáu trăm tám mươi ba đường ngửi đem trong lòng đủ loại khác thường tâm tư áp xuống tới hạ gương bắt đầu tình t ế thưởng thức tiểu tử này quán rượu phong vị thức nhắm hương vị mặc dù bình thường kém không tim mà mà、hương. Cầm một thăm xa sai hắc như lĩnh nhưng hương. Hạ Hương chạy cho hỏi thương chỗ lực, nước bạc bên trên nấu nướng, ăn non quán đường tiền vụn, Sơn rượu bếp tài trái vật, tiểu đầu áp gọi gã về ở. dựa theo lục gâm danh sách núi đưa ra gợi ý quỷ kiến sầu tôn đảo hiện nay lưu thoắn ở tiểu thương sơn phụ cận hạ h ương cũng không phải thượng quận người địa phương đối với nơi này cũng chưa quen thuộc tìm người hỏi thăm đường mới là chính đạo gã sai vật này là một hơn hai mươi tuổi nhỏ tuổi đầu tiên là mừng rỡ sau đó kinh ngạc cuối cùng mang theo khuyên nhủ báo cho hạ ương tiểu thương sơn là trần huyện hướng đông bảy mươi r ằ n một toàn núi lớn trên núi lâu dài tuyết bay khí hậu giá lạnh khổ kém có nhiều triều đình truy nã trọng phạm ở nơi đó ẩn nút những kia trọng phạm đều là hung ác hiếu sát hạng người cho nên tiểu thương sơn cực kỳ nguy hiểm bình thường có rất ít người đến đó hạ gương vô bàn một cái vậy khẳng định là nơi này chẳng qua là không biết tôn đảo còn ở đó hay không có hay không bị bàn tay lớn của lục â m thượng nhân bút hù dọa hoàng hốt phía dưới đến hắc ngưu lĩnh chịu đòn nhiệt ộ i suy nghĩ nhiều quá cũng vô dụng không tìm được người hạ g ư ơ n liền thành du sơn ngọc thủy hướng hồ nơi đó hàn băng bao trùm sương tuyết ba đúng là tu hành thiên sương quyền tốt đẹp trôi đi hạ ương một đường hướng trần huyện mà đi mặc dù vội vã đi đường nhưng cũng không có quên đi góp nhặt tin tức một đường chứng kiến hết thể đập vào mắt kinh người khiến hắn không khỏi lắc đầu thế đạo loạn nhất trực quan từng cái bang phái như sau cơn mưa mang xuất hiện tranh đoạt địa bàn giết thường lượm một lời không hợp liền xuất thủ không ít cùng khổ bách tính rối rít mang nhà mang người muốn cách xa quê quán song không nói thiên hạ thượng quận có cái nào một chỗ không phải như vậy bọn họ lại có thể đi đến làm sao nha môn bộ k h o i không làm xác thực nói bọn họ không dám hành động những hành vi kia ác liệt thậm chí tạo thành phạm tội phần lớn là người mang võ nghệ hạng người đậu bọn họ mình không sợ chết chẳng lẽ không sợ người nhà bị thương tổn t h â n bộ môn lại là vừa rồi bị trọng thương đã áp chế không nổi người giang hồ thậm chí có không ít tầng dưới chót bộ khoái như đồng trương m ộ t trường chết ở người giang hồ trên tay người người cảm thấy bất an do khinh thường lớn gặp gì biết nấy có thể nói giang hồ dung chuyện trực tiếp đưa tới đại chu cả quốc gia bất an mặc dù bây giờ không có đi đến chiến loạn liên tiếp phát sinh một bước kia nhưng cũng đã bước vào khúc nhạc dạo hạng ư n biết rõ dưới loại tình huống này tầng chót thậm trương một thể tới một thủ tiên thiên, có thể phát hồng ổn định nhiều. giờ dưới mới khoái, kim cái chí cấp chế, chỉ có có cuộc, cao có khó huy bộ bộ bây áp quá mà đấu đều y song thần bộ môn tự thân n u ô i dưỡng tiên tiên h những năm này chiêu mộ tiên tiên h so sánh ở giã giang hồ tiên tiên h số lượng thật sự không có ý nghĩa võ giả phần lớn là tự do tự tại không bị câu thuốc tính tình loại kia cao thủ rất khó tiếp nhận bị người la lối v o n g sòm gia nhập thần bộ môn dù sao cũng là số ít như vậy thì cần mạnh hơn cấp một cao thủ ra mặt ví dụ như tự y t ổ n bộ lãnh tụ một châu thần bộ môn siêu tuyệt cứng giả hắn nếu lôi đ ỉ n h xuất thủ đánh chết một hai cái đảo loạn dê đầu đàn tình hình sẽ rất có chuyện tốt song làm hạng ương thất vọng chính là ung châu tự y tổng bộ cho tới bây giờ cũng không ra mặt không biết rốt cuộc là tình huống gì cho đến hạng ương đi tới chân huyện mới từ du đãng giang hồ giải tán khách trong miệng ung châu thần bộ môn tự y tổng bộ bị nhân cách giết ở ung thành trong tổng bộ người động thủ hư hư thực thực ma môn đ ị a ma nhất mạch trí cừng giả thần bộ môn s o n g đại chu muốn ổn định thời cuộc từ giang hồ vào tay đã không thể nào biện pháp khả thi có lẽ chính là lấy đại quân cường lực chấn áp bạo lực rào sắt những k i a làm mưa làm gió dẫn đầu thế lực ví dụ như lục gâm thượng nhân hạ ương ngồi ở thô giáp thấp kém trên ghế gỗ thả tay xuống bên trong nước ô mai lắc đầu thầm nghĩ một bàn bên cạnh mấy người đại h á n một mặt hưng phấn cùng ước mơ lời nói giữa thần bộ môn lại không thể sợ chỗ đối với hắn mà nói thần bộ môn đối với hắn ban bố lệnh truy nã liền chỉ còn trên danh nghĩa một châu tử y tổng bộ còn bị người ở nhà mình hang ổ giết chết mặc người tới lui tự do còn nói gì uy nghiêm chân hiếp đây là bên ngoài trần huyện trên quan đạo một cái cửa hàng nhỏ tử lui tới làm chút ít giải nóng giải khát trà lạnh nước ô mai loại hình mấy cái cái bản đều ngồi người đàm luận cũng nhiều là đại sự này chẳng qua các ngươi nói hiện tại trên giang hồ đại sự là một món liên tiếp một món vì sao đại giang minh vị kia một điểm động tác cũng không có chẳng lẽ không có v u a địch khí phách bị lục cơm láo tổ đại thủ bút do sợ một cái vòng tròn con mắt bạch tịnh mập mạp n h a u n h a u muốn thử nói trong mắt tỏa s á n g mang cổ họng một mực n u ố t xuống không ngừng h i ệ n nhiên rất khẩn trương hắn chính là cái giang hồ phan tuấn hiện tại đối với loại kia đại nhân vật soi mói tưởng thật kích thích vô cùng thở dài không nên nói lung tung loại kia đại nhân vật không phải chúng ta có thể nghị luận ngươi không thấy ra nhiều chuyện như vậy đại giang minh vẫn là như ngày đó bình thường lợi hại thậm chí càng phát thịnh vượng sao theo ta thấy vị long vương này sợ cũng là đủ loại sự kiện phía sau màn đẩy tay một trong không phải vậy tại sao không ai tìm đại giang minh hắn phiền thoái cũng không tin hắn so với thần bộ môn thế lực còn lớn hơn một cái khác đeo đại đao thấp tháp chế nam nhân đầu tiên là thở dài một tiếng sau đó tự mình phân tích một mặt mặt mày hớn hở còn kém tay cầm quạt lông lấy khăn một đầu đảm tiếu thiên hạ đại thế vậy chúng ta làm sao bây giờ nghe nói trần huyện hiện tại thành chiến trường trên tiểu thương sơn không ít cao thủ hạ núi c ù nghe c nói lần này sau lưng tiểu thương sơn có cao thủ tiên thiên chỗ dựa xung phong chính là ba đại cao thủ ủy kiến sầu tôn nào thiếu dương kiếm lữ hướng nước đại bi thủ giải phi ba người này bất kỳ một cái nào đều không ở vương lào anh hùng phía dưới huống chi bọn họ tuổi trẻ vương lào xế chiều này lên k i t xuống ai không nói nghỉ ngơi xong ngó tới đường ngàn vạn không thể bỏ qua trận trò vui này nghe nói như vậy hạng ương trong nội tâm bưng lỏng cũng là quét qua lúc trước nghe được tin tức xấu mệnh mọi chi ý tôn đ à o hiện tại ở trong trần huyện cái này cũng không buồn đối phương c h ô đi vô tự thiên thư ban bố nhiệm vụ cũng có hy vọng về phần hai người kia hắn cũng ở lục âm lão tổ trên danh sách nhìn thấy qua chẳng qua nằm ở tôn đ à o về sau thiếu dương kiếm lữ hương nước đại bi thủ giải phi đều là thần bộ môn truy nã bảng trên người nổi danh vo công đã nằm ở hậu thiên việt đình kém một bước tấn thăng tiên thiên bất quá bọn hắn tới trần huyện làm cái gì chẳng lẽ cũng muốn như lục âm chiếm cứ m ộ t v ư ơ n g còn có phía sau bọn họ thật sự có cao thủ tiên thiên cũng là không phải là không được đám người này nhận được lục â m triệu tập thế mà không c o i chìm hắn nói không có người chỗ rửa cũng không thể như vậy kia cái gì vương lào anh hùng dám cùng đám người này tranh giành hẳn là cũng không phải là không có hậu thủ n g à y thương từng cái không phải lo đầu hiện tại tất cả đều nhảy ra ngoài hạ ương khỏe miệng nghiêng một cái trước mắt mặc dù còn chưa tới tiên thiên khắp nơi trên đất đi trình độ nhưng cũng tuyệt đối không phải hiếm thấy lão bản tính tiền hạ ương vô xuống mấy cái tiền đồng ở mấy bàn người trong á、so、tiên tiên tuổi tuổi này h vương khuê an chính là cực kỳ nổi tiếng một người vũ sư mặc dù chưa từng tiến vào tiên tiên nhưng nhiều năm nhiệt tình vì lợi ích chung bình luận hiệu lo danh vọng rất sâu sắc cũng đặt xuống một mảnh lớn gia nghiệp hạ hương đi tới trần huyện trong thành tìm khách sạn nhỏ ở lại cẩn thận tìm hiểu một phen lúc nãy giải chuyện này chân tướng tiểu thương sơn bên trên đám người tôn đảo đi tới trần huyện muốn thành lập thế lực cần một cái rộng rãi khu vực đặt xuống chiêu bài lập hạ b ê ngoài n chọn chúng vương ra một mảnh đất muốn trắng trận cướp đoạt rơi xuống vương gia là người thế nào phóng nhãn một quận không đáng chú ý nhưng ở trần huyện là đỉnh cao đại hộ bản thân cũng rất có thực lực làm sao có thể nhường nhịn hai phe không thể đồng ý thế là đánh lên kết quả chính là địa bị cướp vương khuê ăn hai đứa con trai một chết một bị thương càng đừng nói nữa nhà mình tá điền t ổ thất như vậy thù sâu như biển hắn há có thể từ bỏ ý đồ bởi vậy bất luận hắc bạch hai đạo vương khuê an rộng mời bạn tốt cùng cao thủ đã quyết định chú ý cùng tiểu thương sơn mọi người ăn thua đủ ngày đó hạ ương đối với cái này cũng không nhìn kỹ trước mắt thế đạo nắm đấm lớn mới là đạo lý quyết định liền giống d ì a đường trong quán trà nhỏ người đều biết đến mượn gió bẻ măng dựa theo thế lớn phía kia vương gia cử động lần này sợ là rất khó có kết cục tốt những n à y cùng hạ ương cũng không sao hắn hỏi thăm một phen rất mau tới đến trần huyện đông đại đường phố sát đường một khối lớn trên đất trống chỉ gặp dòng người chạy về trở lại lui tới bất kể công nhân đỉnh lấy n à y khiêng thô to g ô mồ hôi lâm li ở công trường ngay phía trước một khối lộ ra thật sâu hàn khí băng tinh bị người vô cùng mạnh nội lực chấn xuống dưới đất lộ ra một nửa khắc lấy phiêu tuyết đạo ba chữ to nét bút cứng rắn lại mang theo cường đại tinh thần chấn n hiếp đích thật là tay của tiên t h i ê n bút cảnh giới cùng ta sấp xỉ như nhau cũng hẳn là tinh thần hóa ảnh cấp này chưa luyện được nguyên thần chẳng qua cái này tinh thần vận dụng cũng là có chút xảo diệu có chút muôn đạo hạ ương có một đao chân ma đứng ở cái này băng tinh phía trước nhìn chăm chú hồi lâu mông lung quang ảnh ở giữa chỉ cảm thấy thân ở khắp thiên sương rét lạ bao phủ trong làn áo bạc băng lưu như lao kiếm hàn ý thấu băng ra người là ai dám ở phiêu tuyết đạo chúng ta trước theo dõi chẳng lẽ vương già phái tới gian thế đang nghiên cứu cái này băng tinh lưu lại tinh thần l à c ấ n đứng yên hồi lâu hạ ư ơ n g bị người phát hiện đi qua mấy cái cầm đao kiếm trong tay thống nhất mặc trắng thuần trường sam cao thủ một người rút ra bên hông trường kiếm chất vấn ta cùng quỷ kiến sầu tôn đảo chính là quen biết cũ cố ý tới gặp thấy một lần cố nhân mời được thông truyền một tiếng hạ ư ơ n g từ băng tinh bên trên thu hồi ánh mắt ngược lại đánh giá một cái trước mặt bốn người lập tức bỏ qua một bên không yên lòng nói cảnh giới hậu thiên luyện khí tiểu thành đặt ở phổ thông bách tính trong mắt cùng giang hồ yếu gà bên trong xem như khó lường cao thủ mà ở trong lòng hắn bây giờ có yếu nhỏ yếu hắn liền nhìn nhiều tâm tư cũng không có ngươi làm càn ta nhìn ngươi là gian tế mới đúng hạ gương thái độ hờ hững quá mức bắt mắt đau nhói mấy cái này tiểu nhân vật nhạy cảm yếu đối lòng tự trọng cái này tóc vàng vài an dám như thế coi thường bọn họ chứ bắt đầu người kia mặt khác ba cái cũng rút vũ khí ra cùng nhau hướng phía hạ g ư ơ n đánh tới xem bộ g á n g động sắt tông sau đó liền bị thiên tinh hộ thân cương khí của hạ ương đả kích hoài nghi nhân sinh đao bổ kiếm chặt chân khí ngoại phóng liền đối mới kinh đều không đụng được cuối cùng thậm chí đao kiếm đứt hết tự thân bị rung ra nội thương nói ra ngoài đơn giản nợ nụ cười rơi mất người khác giang hàm đây đây đây là nơi nào tới cao thủ bốn người mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng bọn họ có can đảm xuất thủ cũng là có nhiều phương diện nguyên nhân đầu tiên hạ ương quá trẻ tuổi nhìn thường thường không có gì lạ không giống như là cao thủ gì cũng không có gì cao thủ khí thế ngoại phóng đây là có can đảm xuất thủ nguyên nhân chủ yếu nhất Thứ yếu, bọn họ là lệ thuộc vào đại bi thủ giải phi dưới trướng nghe được hạ gương là tìm tôn đảo cho nên mới muốn động thủ dạy dỗ một phen tôn đảo lữ hương đức giải phi ba người mặc dù đồng xuất tiểu thương sơn song cũng không phải là ở trung hòa thuận nhiều khi cũng là tranh đấu kịch liệt người phía dưới tự nhiên cũng phần lớn nhìn nhau không vừa mắt đánh lạnh côn đều là chuyện thường xảy ra cho nên tổng hợp đủ loại nguyên nhân bốn người này liền đâm vào hạ gương khối này siêu cấp vô địch hợp kim ti tan trên miếng sắt đừng nói nữa bốn người bọn họ coi như giải phi tới cũng là bị treo lên đánh mạng hiện tại có thể đi thông chuyên sao ta là sự thật muốn tìm tôn nào gặp một lần mặt ôn chuyện cũ một chút không có quá nhiều thời gian để ý tới các ngươi hạ hương lắc đầu thích t r ă n g bước khẳng định đã các loại dễ c ậ n sắt tính nặng bốn người khẳng định cũng bị tháo thành tán khối chẳng qua hắn đều không phải là hoặc là không có cái kia tâm tình ta nhớ ra ngươi là hạ hương một cái người đàn ông trên mặt da thô giáp che lấy buồn buồn ngực cả kinh têu lên nằm cố gia phúc huyền thanh tử có thể nhận ra hạ ư ơ n g người ơ n g người khác tự nhiên cũng có thể nhận ra hắn có thể nói nếu như không phải đám người lục â m gần đây náo động lên động tĩnh quá lớn hạ ương mới là người trong giang hồ truyền miệng đề tài câu chuyện hắn tuổi trẻ cường đại giàu có thiên phú từ hàn vi c h i thân đến thần bộ môn kim trương bộ khoái lại đến người người kêu đánh truy nã trọng phạm lại trở thành liền tiên thiên cuộc đời của hắn có thể nói truyền kỳ chúng ta cũng nên đi thông t r u y ề n bốn người lộn nào h rời đi hạ ương danh tiếng hiện tại không thấy được đó là trong khoảng thời gian này nhảy ra ngoài mánh nhân quá nhiều hắn điểm này chuyện đã không tính là chuyện này chỉ ít so với lục â m thượng nhân đã luyện thành nâng cao một bước thần công chém giết thần bộ môn tiên thiên cao thủ địa ma nhất mạch ở ung châu thần bộ môn tổng bộ giết chết t ử ý tổng bộ hắn quá không nổi mắt nhưng cái này cũng không hề nói rõ hạng ương không mạnh tiên tiên sức chiến đấu phóng nhãn hiện tại thế đạo vẫn là thượng tầng cũng không phải hậu thiên có thể biết tương đối hiện tại bốn người trong lòng tràn đầy có thể còn sống sót may mắn đồng thời kiên định hơn tương lai điệu thấp là m người điệu thấp làm việc ý nghĩ chẳng được bao lâu hạng ương thuận lợi thấy được một đội người hướng phía hắn bước nhanh đi tới cầm đầu là vừa quen thuộc lại vừa xa lạ tôn đảo trôi qua tôn đảo là cái dạng gì ngũ quan bình thường tướng mạo bình thường hơi có chút lương、còn. đi bộ lúc còn thích hai tay chắp sau lưng giống lao nông mặc dù vóc người trắng k i ệ n nhưng rất không đáng chú ý mà bây giờ tôn đảo thuận lợi rất khác nhau vẫn là cái kia dáng vẻ của bình thường nhưng từ bên trong ra ngoài tản ra một cỗ tinh anh mạnh vệ khí tức con ngươi lấp lóe tựa như trang một vũng đầm sâu làm cho người không rét mà run đi bộ long hành hồ bộ hai tay lắc lư ở giữa lộ ra khí thế phi phạm nếu như không phải đồng dạng tướng mạo hạ ương gần như hoài nghi là một người khác có một câu nói kêu ba ngày không gặp kẻ sĩ phải lau mắt mà nhìn câu nói này sử dụng ở trên người tôn đảo thật sự quá chuồn xác một cái võ học không khí cực kỳ không sinh động huyện thành nhỏ võ sư lúc này so sánh một chút danh môn đại phái đệ tử còn muốn ưu tú cũng có thể nói là thoát thai h o à n cốt nhưng khi hạ ư ơ n g thấy được tôn đ ạ o tôn đ ạ o nhìn phía hạ ư ơ n g thời điểm vô tự thiên thư cho thấy bằng hữu cũ gặp lại nhiệm vụ hoàn thành thiếu soái tỉnh trung bắt pháp cũng tới tay Trường tôi thể cùng lịch tâm kinh. Nghe được là ngươi, thuận lợi thả tay xuống bên trong chuyện chạy tới, chúng ta tìm được ngươi, người vạn cùng kinh. Nghe xuống bên chuyện chúng nơi khác nói chuyện. chạy độc đi lịch khác Các lợi là ma b biểu lộ chỉ còn lại có hai người bầu không khí so sánh quỷ dị một câu nói cũng không nói hạ ương theo tôn đảo đi tới đông nhai phụ cận một nhà tầng hai nhỏ trà lâu điểm cái phong đơn muốn hai kiểm cây trái tim nước trà nhói một cái trải qua nhiều năm ngay lúc đó ta mới gặp ngươi là ở an viễn huyện chúng ta một cái minh ngai ngươi cầm chính là nhạn linh đao Tiểu tiểu thiếu ngồi i ê n n a ta gian An ra n nhiên khiến vẫn còn mới mẻ. Không nghĩ tới ngắn ngủi thời gian mấy năm, ngươi đã phát triển đến bước này,、An、Viễn huyện cũng chỉ ra một cái hạng hương. n g g chi thời phát chỉ mới tới ức bước cái tư, một ký mẻ. mấy đã ở hoàng hoa lê chiếc ghế tôn đ à o dựa vào cửa sổ đón hun tới gió nhẹ một bên thuần thục pha trà vừa hướng hạng hương tràn đầy cảm k h á i nói không chỉ một cái ta còn có một cái ngươi võ sư của mánh hổ võ quán tôn đ à o vậy mà có thể luyện thành giờ này ngày này võ công sư phụ ngươi tiền lao anh hùng nếu có biết cũng nên mỉm cười cựu t u y n tôn đảo sư phụ tiền trường minh chẳng qua là đệ tử tục gia của bạch ngọc tự luyện qua một bộ bí truyền điện cơ phục h ồ quyền ngoại g i a công phu hơn người nhưng không thông nội luyện phương pháp thành tựu có hạn chớ nói chi là cùng bây giờ hậu thiên tuyệt đỉnh tôn đ à o so sánh với vậy cũng chưa chắc sư phụ coi trọng nhất tiền phu hắn nếu biết đến là ta và người cùng nhau đem tiền phu tính kế chết chỉ sợ sẽ không lại nhận ta tên đồ đệ này không qua lại chuyện tan thành mây khói cũng là không cần quá mức lo lắng mời tôn đào đem một chén hiện ra bạch khí nước trà giao cho hạ ương bàn tay trắng t h u ầ n song móng tay hiện ra màu tím đen nhìn có chút kinh khủng lấy hạ ương kiến thức chỉ sợ là một loại nào đó độc công chưa từng luyện đến nhà cho nên độc tố đã tụ tập bị xếp tới trên móng tay người bình thường phạm là tiếp xúc một chút điểm chỉ sợ cũng chết không toàn t h ờ i trà ngon tay phải hạ ương mẫu ăn bên trong ba ngón nắm đốt chén đem một tầng hàn khí ngoại phóng đóng băng độc tố không phải thấp xuống trà thơm nhiệt lực hơi nhấp một miếng cũng không tệ lắm hiện tại ta càng tăng thêm tò mò ngươi năm đó rốt cuộc từ tiền phu trong di vật đạt được cái gì vậy mà có thể để ngươi sinh ra biến hóa lớn như vậy hạ ương vừa rồi là lấy tu vi tiên tiên phong t ổ n chén trên mặt độc tố song đồng cấp bên trong cũng chỉ có thể lấy giá y thần công hừng hực dương cương hoặc là thiên tàm t i huyền bí tạo hóa hóa giải thuần lấy hùng hậu công lực ngày k h á n g hẳn phải chết không nghi ngờ bởi vậy nhìn thấu thủ đoạn của tôn đảo là bực nào quỷ dị lợi hại t á m thành chính là xuất từ tiền phu di vật bên trong ma môn đồ vật tự nhiên có chút môn đạo chẳng qua cùng ngươi so ra còn kém xa lắm hơn nữa trong cái được và mất rất khó nói rõ ràng tôn đảo gật đầu giọng nói chuyện mang theo gắm chát do dự một chút nói tiếp ma môn chuyện ngươi hiểu cần phải nhiều hơn ta hơn nữa những ngày này cao thủ địa ma nhất mạch đem toàn bộ môn tự y tổng bộ giết càng đưa tới sóng to gió lớn ta đoạt được có hai môn võ công một môn là vạn độc thối thể quyết chính là ôn y cùng v u y hai mạch nghiên cứu sáng chế một môn võ học có thể thay đổi căn cốt tư chất coi như tiên thiên người yếu khó mà người l u y ệ n võ cũng có thể nhờ vào đó bước lên con đường tu hành chẳng qua công này nhằm vào chính là ta bực này tư chất không chịu nổi hạng người hơn nữa theo trong cơ thể độc tố chấm tích ở tiên thiên một q u a n bên trên sẽ gặp nguy hiểm cực lớn đối với người mà nói căn bản vô dụng đệ nhị môn võ công lại là ma môn quỷ dị nhất tâm ma nhất mạch võ học nay một mạch truyền công tinh thần thậm chí nguyên thần tiếng nói như vậy mà dừng tôn đ à o nhấp miệng trong chén trà thơm rất hứng thú nhìn hạ hương chẳng qua đáng tiếc là không có thấy được hắn theo dự liệu phản ứng chính như tôn đ à o nói vạn độc thối thể quyết giá trị không chừng có người muôn lần chết khó cầu có người không thèm liếc một cái chủ yếu nhìn đối với người nào hạ hương tự phụ c h ắ c tuyệt tư chất căn cốt kiêm thả thần công ở thân căn bản vô vị bỏ gốc lấy ngọn đem mình khiến cho người không ra người quỷ không ra quỷ cho nên môn võ công này cũng có thể khiến tôn đảo ngắn ngủi mấy năm luyện thành lợi hại như thế võ công nhưng cũng không bị hạ hương để ở trong mắt song tâm ma nhất mạch võ công thì khác nhau rất lớn đây là chuyên công tinh thần một đạo võ học đối với trước mắt h ạ ương trợ giúp cực lớn hắn tự nhiên không phải không phải động tâm chẳng qua là không nghĩ lộ ra sơ hở bị tôn đảo nắm mũi dẫn đi có chuyện nói thẳng chúng ta đã là quen biết cũ lại là đồng hương cũng hợp tác hai lần không cần phế đi những kia con con thẳng thẳng h ạ ương sắc mặt ấ m phai nhạt hình như cũng không thèm để ý cái gì tâm ma nhất mạch võ học song đây chỉ là đàm phán một loại thủ đoạn hắn cùng đối phương tuần tự hai lần hợp tác giết tiền phu cũng khá giết triệu đức hán cũng khá tất cả đều là của hắn dẫn đầu hắn làm chủ, đối phương làm phó, không hắn lần này đồng dạng không ngoại làm làm lệ. m có đối đã Dù sao ộ trước môn tỉnh chung bắt pháp tới tay, coi như hợp tác không nội ngươi nghe ta chậm rãi nói tới ta đoạt được tâm ma nhất mạch võ học là nghịch tâm ma kinh thâm ảo tinh vi chính là tiên thiên trí cao võ đạo không phải dính tới nhục thân chân khí tu hành trực tiếp từ tinh thần có thể nói nguyên thần vào tay môn vo công này đã là phương pháp tu hành cũng là đối địch sát phạt tri đạo cái gì là tâm ma tham ngây dại Hoán, chấp, yêu, muốn các loại các muốn niệm phóng yêu, tâm đại cũng là thánh â m ma, c í n linh cảnh giới bên trong vĩnh viễn cũng không h là tâm giới c c h à o tiêu trừ t i ế u h ụ trí t ừ phi thành Thánh người Đại có có một t ngày có người đã luyện đã r đức không từ h chi cảnh, mới có thể hoàn i viên mới tiêu ế u sót toàn t mãn có r tâm Thánh Trí từ ma. Đại Đức, xưa đến nay có lẽ chỉ có chân vật chân tiên chân ma chân thần mới có thể tu thành đó đã không phải là phạm nhân đối với trên đời này phần lớn người mà nói tâm ma là nghiệt trướng là trở ngại mình tu hành m a quỷ nhưng nếu mà có được nghịch ma tâm trải qua tâm ma chính là ngươi trên con đường tu hành có lợi nhất trợ lực Băng vào ta t h ấ y n gương i tu t h à trong nội t tâm lắc đầu đối phương đoán có sai lầm bất công hãn tu hành băng tâm quyết cùng đại tàng mật chuyển thần xá lợi kinh thư chuyên tu tinh thần là trực tiếp từ tinh thần bản thể tới tay cùng nghịch tâm ma kinh tương tự là nhất hệ thuần tinh thần võ đạo viễn siêu bình thường t i ê n thiên chỉ dựa vào lĩnh ngộ võ học đ ẩ y vào cộng thêm làm từng bước luyện khí còn thần tầng tầng đ ẩ y vào hai bút cùng vẽ tiến bộ của hắn tốc độ hoàn toàn không phải tôn đ ạ o có thể biết tưởng tượng coi như vùi đầu khổ tu kỳ ngộ gì cũng không có hắn cũng có thể ở trong vòng hai năm luyện được nguyên thần về phần nguyên thần đại thành vậy thì không phải là có thể đơn giản tu thành bất quá đối phương có một chút nói đến tâm hắn khẳng lên nếu có thể nhanh hơn tốt hơn đã luyện thành mạnh hơn võ đạo hắn không có lý do bỏ không cần h ỏ i cần phải nói vẹn vẹn vừa rồi cái tia phiên kiến thức liền tuyệt không có khả năng là tôn đảo một cái nho nhỏ hậu thiên có thể nói ra tới đó nhất định là nội dung trên nghịch tâm ma kinh chương sáu trăm tám mươi sáu lần nữa hợp tác nói rất không tệ chẳng qua có một chút ngươi nói sai tương tự nghịch tâm ma kinh võ học nhưng ta không chỉ biết một bộ cho nên môn võ công này cũng không có n g ư ờ i cho rằng trọng yếu như vậy chẳng qua chúng ta là đồng hương đã từng hợp tác qua hai lần xem như có chút giao tình ngươi nghĩ muốn làm gì không ngại nói một chút có lẽ ta sẽ giúp ngươi một cái cũng khó nói hạ ư ơ n g có vẻ như hứng hở thái độ đối với n ị c h tâm ma kinh cũng là lập lờ n ư ớ đôi phía sau lại có đảo ngược kỳ thực cũng là ngay tại chỗ lên giá nhìn tôn đảo cụ thể sở cầu mới quyết định t ố t mặc kệ ngươi nói chính là thật hay giả ta cũng không vòng vo với ngươi ta muốn ngươi giúp ta giết một người cầm một vật nếu như có thể làm được nghịch tâm ma kinh hai tay dâng lên hơn nữa ta bảo đảm lấy võ công của ngươi có thể đủ đối phó người này sẽ không có nguy hiểm tôn đảo hung hăng nam quyền dùng sức phía dưới xương ngón tay kéo kẹt rung động trong mắt sát ý bạo ngực ra phảng phất mùa đông gió lạnh đâm người có tủy khiến hạ ư ơ n g xác nhận cho dù hắn không xuất thủ tôn đảo sớm tối cũng sẽ tìm tới người khác võ công của ngươi đã là hậu thiên tuyệt đ ỉ n h còn vai dựa vào tiểu thương sơn muốn giết chính là tiểu thương sơn nội bộ người vẫn là cái võ luyện tiên thiên cao thủ lại hoặc là còn không người này tung tích khiến ta giúp ngươi tìm hạ ương một chút suy tư thuận lợi đoán ra có chút đầu mối tôn đ à o không phải trôi qua võ công t h ấ p tiểu vũ sư phối hợp một thân đ ộ c công không thể giết bây giờ không nhiều lắm Tốt, thông ta giết tiểu thương ta tại tử, muốn quả nhiên thông minh, ngươi nói đúng, ta muốn giết chẳng những là người của tiểu thương sơn, vẫn là ta hiện tại chủ của là là Độc chủng, độc các trùng, trướng loại hạng hạ của hắn một n Hạ ương cũng là không nghĩ tới tôn đảo còn có như thế một phen c h u y ệ n cũ khí hư giữa cũng hiểu rõ có được tất có mất có thể ở ngắn ngủi mấy năm đã luyện thành võ công như vậy tôn đảo nhận lấy có chút khổ sở liền không coi vào đâu v ề phần tôn đảo vì sao muốn giết người kia đơn giản là muốn đoạt đỉnh lợi công không nghĩ bị quản chế ở người thậm chí xoay người tự mình làm chủ người cái này tâm tính cũng là hung ác rất nhiều không thể nào ta không phải sát thủ cùng hắn không oán không cừu không thể là vì một bộ nghịch tâm ma kinh thay n g ư ờ i đã giết người nhưng mà này còn là một tôn cao thủ thiên thiên nguy hiểm quá lớn h ạ n ương lắc đầu trong lòng đã đang suy nghĩ dùng như thế nào những phương pháp khác từ trong miệng tôn đảo cậy mở nghịch tâm ma kinh không biết dùng võ công đổi hắn có chịu hay không dù sao trên người mình lợi hại võ công còn nhiều rất nhiều chu tước phần thiên thất truyền âm thủy bảo lục hoặc là đại tàng mật truyền thần xá lợi kinh thư trao đổi lẫn nhau mới có thể cộng đồng tiến bộ hạ ương tự hỏi đầy đủ ưu đãi tôn đảo không nghĩ tới ngươi vậy mà thay đổi nhiều như vậy năm đó ngươi có phải vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn hiện tại thay đổi thế nào được giả nhân giả nghĩa đi lên yên tâm ta muốn ngươi đã giết người tuyệt đối không phải hạ người lương thiện l u ậ n chết đến mười 10 lần trăm lần cũng là không quá đáng tôn đ à o cười lạnh dường như đối với hạ ương vừa rồi phản ứng có chút khinh thường lập tức đem người kia những năm gần đây hành động nói một lần người này không gian dối không phải dâm Chỉ có h ỉ c cướp g i ậ thể như g tuổi n ờ i thế nói cho ngươi hắn từ tiểu thương sơn đi xuống là trần huyện bách tính họa không phải phúc ngươi thay ta giết hắn cũng là thay trời hành đạo tuyệt đối không phải lạm sát kẻ vô tội coi như ngươi nói có lý chẳng qua làm sao ngươi biết ta nhất định có thể thắng quá hắn cảnh giới tiên thiên không phải ngươi có thể tưởng tượng lợi hại đơn giản lợi hại không đến i ê n giới nhỏ yếu nói không chừng ngươi cũng có thể bằng vào võ công qua cái hai ba c h i ề u ta nhìn ngươi muốn giết vị kia võ công không yếu hạ ương trước kia từ khối kia băng tinh bên trong cảm nhận được một cỗ kỳ dị tinh thần là cấn đối phương cảnh giới cùng hắn sấp xỉ như nhau nhưng đối với tinh thần võ đạo có khác nghiên cứu cũng không phải là hạ người bình thường nhất là trải qua cùng huyết linh t ử giao thủ hạ ương biết đến những tiên thiên này hoặc nhiều hoặc ít đều có áp đáy h ò n chiêu t ứ c sát chiêu một khi thi triển uy lực không nhỏ thậm chí có chút ít là cùng đối thủ đồng quy vô tận một loại kia ngươi làm ta hai năm này là hưởng phí sao yên tâm ở ngươi đã đến trước kia ta đã suy nghĩ một cái có thể được kế hoạch chẳng qua là nguyên bản người kia không phải ngươi mà thôi hiện tại càng tốt hơn so sánh tiên t h i ê n khác vẫn là ngươi có thể tin hơn một chút nói tôn đ à o thuận lợi đem kế hoạch của mình nói ra hạng ương cẩn thận nghe xong còn thật sự là có thể được chẳng qua hơn phân nửa đều là xây dựng ở tôn đ à o đối với cao thủ kia hiểu rõ trên cơ sở ấn tôn đ à o lời nói tiểu thương sơn người kia đặt tên là phạm trúc hiên là cái gì phiêu tuyết đạo truyền nhân trừ luyện công chế thuốc cả đời hy vọng cũng là được một chỗ cơ nghiệp khai tông lập môn mua chuộc tư chất cao siêu đứa bé vì đệ tử đem tự thân sở học phát dương quang đại đấy là đúng mới nguyên thoại chẳng qua tôn đảo xem ra nói chung vẫn là vì quang minh chính đại khiến đệ tử vì hắn thí nghiệm thuốc hết thảy hết thảy vẫn là vì hắn tu vi của mình võ đạo hạ ương trước tiên có thể thay đổi thân phận dịch dung đầu nhập vào vương q u ê an đánh bại ba người bọn họ đến lúc đó tiểu thường sơn thất lợi người này chắc chắn sẽ xuống núi chủ trì chuyện này lúc này liền nhìn tôn đảo hắn luyện thành vạn độc t ố i thể quyết trừ có thể thoát tai h o à cốt Cũng n là hạng ấ t đ ương nguyên thủ đoạn đủ có thể khiến đoạn trạng thái giảm bản đã chuẩn bị đáp ứng ngay xong còn phát động vô tự thiên thư nhiệm vụ càng tâm hoa nộp phóng giờ này khác này bất kỳ thần công diệu quyết đều chê ở giữa đối với hắn tới trần quý có năm năm này thời gian hắn đủ để tu thành nguyên thần thậm chí tu đến tiểu thành c h i cảnh đối với linh khí trong thiên địa càng tăng thêm dán vào tùy ý bay hơi võ học uy lực to lớn tăng cường lại phối hợp hắn một thân hùng hậu vô song ít có người có thể địch cái thế c h â n khí sức chiến đấu của mãnh coi như gặp một chút thế hệ trước nguyên thần đại thành người hắn cũng không sợ hãi làm chẳng qua ngươi muốn trước đem lịch tâm ma kinh giao cho ta không phải ta không tin được ngươi mà là ta cũng không biết ngươi nói lịch tâm ma kinh là thật là giả nếu là ngươi lung tung biên tạo ta chẳng phải là vì ngươi đánh không công hạ ương gật đầu đáp ứng phạm trúc hiên có việc áp giết hắn xem như hành hiệp trưởng nghĩa thay trời hành đạo trái tim không lo lắng huống hồ tôn đảo cần phải chủ tính đã lâu vậy cũng là lên một cái nhân vật lợi hại lấy có lòng tính toán vô tâm lại có hắn tương trợ khả năng thành công tăng cao tăng cả bộ không được chẳng qua ta có thể đưa trước cho ngươi nửa bộ chờ sau khi chuyện thành công lại giao cho ngươi một nửa khác lấy ngươi võ công ta không dám đùa hoa dạng như thế nào tôn đảo cũng sợ hạ ương hết cầm đồ vật không làm việc nói thẳng đây cũng là một cái so sánh hợp lý đề nghị chương sáu trăm tám mươi bảy nghịch trái tim bảy mã kiếp trong khách sạn một điểm như hạt đậu nành ánh nến chậm dai t h i ê u đốt thả ra nhu hòa hoàng quang chiếu sáng gian phòng cửa phòng cùng cửa sổ đóng c h ặ t đảm nhiệm ngoại giới gió lạnh tán loạn trong phòng ấm áp như xuân lúc này hạ ương chút bỏ áo băng tiềm trắng như tuyết mặc tơ vải nội ý ỉ một tay đưa cái chán một tay bưng lấy cuốn vải lụa tinh tế phần độc hoàn toàn đắm chìm trong trong đó trong mắt khi thì nghi hoặc khi thì sứ h i ể u khi thì đập chân tản g dương khi thì yên lặng không nói người ngoài xem ra nói chúng chính là nội điên trong đó t h â m ảo nói như vậy khiến người tỉnh ngộ lấy một cái góc độ k h á c trình bày tinh thần nguyên thần phương pháp thật sự cao minh vô cùng võ học khiến hắn thâm thụ xúc động băng tâm quyết chính là tu hành tâm linh cảnh giới tiến tới chậm rãi tăng lên lực lượng tinh thần chủ yếu vẫn là là áp chế tự thân điên quẩn cùng, cùng cực đoan tâm tình ví dụ như bạo ngược s á t ý điên quẩn cựu hận các loại có chút tương tự đạo ra tâm pháp đại tàng mật truyền thần xá lợi kinh thư lại là phật môn kinh điển chính là đúng nghĩa trực tiếp từ trên căn bản tu hành tinh thần võ học giống nội công tâm pháp luật khí môn này kinh thư chính là trực tiếp tu hành tinh thần chậm rãi tiến dần lên tăng trường chính là chính đạo cũng là ngày kết trang mệt mỏi mỗi năm tu hành mới có thành võ công lịch tâm ma kinh lại là triệt triệt để để ma đạo tâm pháp đồng dạng là tu hành nguyên thần c h i đạo lại là kiếm tàu thiên phong không theo quy đạo cự mà là dùng đủ loại cực đoan pháp môn tới hành công cho nên có thể ở trong khoảng thời gian ngắn luyện được thành quả thậm chí khiến người ta tu vi tiến nhanh cái này nói chung vẫn là hạng ương trôi qua lĩnh nội chính đạo cùng cực đoan c h i đạo võ công khác biệt nói không cao thấp chẳng qua thích hợp hay không lại dán vào ngàn năm tu đạo đã không kịp một buổi thành ma giải thích tựa như hạng ương đao đạo nhập ma da ma lúc nãy tu thành thần đao c h ạ m tiến tới đặt vững mạnh nhất đao đạo căn cơ hôm nay thiên hạ đao pháp túi nhặt có thể học lại tinh tuyệt không có so với lịch tâm ma kinh chứa đựng thích giả thành phật thời điểm có ma vương ba tuần đem người tới quái dày phái ba tên ma nữ đầu độc phật tổ ba tên ma nữ một kêu hái r ụ c một kêu tham lam một kêu vui vẻ mướn các nàng thịnh trang trầm rãi cạn kiệt yêu mị dã đáng thái độ bị phật tổ lấy phật pháp đánh lui ba tuần ném không phải bỏ qua tự kiềm chế thần thống xuất yêu ma chúng uy hiếp thích giả ghê gớm thành phật cuối cùng ném không làm gì được phật tổ mảy may, may. chính là bởi vì ba tuần nguyên cớ phật tổ mới có thể cảnh giới viên mãn bước ra một bước cuối cùng đương nhiên đây là trên lịch tâm ma kinh chứa đựng h i ể u được có lẽ có mất bất công nhưng kinh này căn bản nhất tổng cương tâm pháp lịch tâm ma kinh cho rằng tâm ma là người tu hành c h ứ n g ngại cũng là tiến bộ bình cảnh chỉ cần vượt qua đạo này c h ứ n g ngại bước qua bình cảnh này tu vi có thể đột nhiên tăng mạnh dưới đây trên lịch tâm ma kinh chở sáng tỏ thất trọng ma kiếp cũng có thể xưng là lịch tâm thất ma kiếp chính là do thân người n ề vui nổi giận lo sợ yêu tăng muốn bảy loại trong lòng phản ứng hợp thành Kinh này có thể có đương ộ n đến thất tình biến thành n g g thất tâm ma dụ dấu ờ i tu hành nhiên nghịch tâm ma kinh mặc dù tiến cảnh thần tốc nhưng cũng không phải là không có thiếu hụt đó chính là một khi tu luyện thuận lợi không thể nghịch c h u y ể n phế trừ càng sẽ có lòng n i ệ m không phải kiên bị tâm ma thừa lúc khả năng mà một khi thật như vậy người tu luyện thuận lợi khả năng rất lớn rơi vào ma đạo trở thành tâm tính khó lường ma đầu võ công giỏi cũng là tốt bấy giờ sáng chế ra môn võ học này t ổ n g sư thật sự khiến người ta ngưỡng mộ núi cao hạ gương đối với cái này nửa c u ố n võ công yêu thích không b u n g tay phản phục điều nghiên lĩnh ngộ nhanh chóng nghe rợn cả người lấy tiên tiên võ đạo tìm hiểu nghịch tâm ma kinh đúng là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh đương nhiên cũng có hạ gương bây giờ nộ tính việc cao một thân nội t ì n h lại bàng bạc như b i ể n nguyên nhân hạ gương xem ra võ công này là sự thật đã luyện thành về sau hiệu quả cũng là thật nhưng người tu hành bảy tám phần muốn bị môn võ công này liên lụy nhập ma đạo dù sao tâm ma vô hình vô khổng bất nhập phàm là có cái sơ sẩy khả năng liền phí công nhọc s ứ c hắn lại không biết v ạ n độc thối thể quyết cũng khá nghịch tâm ma kinh cũng khá nguyên bản đều là ma môn khổ hại nhất mạch cho bình xương bá trưởng từ viên bân chuẩn bị võ học đã có thể để cho đối phương không thoát khỏi được có thể luyện vo khổ sở lại có thể dụ dỗ viên bân nhập ma đến lúc đó viên bân muốn cùng ma môn thoát khỏi liên hệ cũng không thể cho nên viên bân năm đó cùng ma môn mỗi người có tâm tư riêng nếu như không phải tiền phu xảy ra ngoài ý muốn lại có tôn đảo và hạ gương chặn ngang một tay viên bân sợ còn không phải là đối thủ của ma môn sớm muộn sẽ bị tinh kế có thể nói võ công là cớt nhưng có thể luyện liền còn không bị công này c h ố liên lụy người đó mới là càng ngày càng ít thiên lý ma thường có bá nhạc không phải thường có đúng là đạo lý này nhưng tiếp chỉ có nửa bộ động đến ở bên trong tâm ma phương pháp thiếu phần sau thiên lịch tâm thất ma kiếp phá kiếp tăng thần chi công h ạ ương hai mắt thần quang trầm tĩnh đem vải lụa thu hồi c h â n trọng thu ở trong hộp đao c h ấ n ma công này hắn quyết định tu tập đây không phải đầu góc phát suốt cũng không phải bị che đậy tâm trí đầu tiên công này quả thực uy lực vô cùng không phải đang phá hư lực mà là tại tu luyện nguyên thần chi đạo riêng một mặt cờ mà khiến người tỉnh lộ lấy dân ma Phá kiếp chi đạo luyện công, nhất là băng tâm quyết ở trấn c áp ở bên trong tâm ma thượng thật sự thần hiệu vô song cùng nịch tâm ma kinh chính là ông trời tác học cho thậm chí cho dù chỉ có nửa cuốn dẫn ma phương pháp hắn cũng có năm chắc nhất định có thể lại gần này tăng tiến lực lượng tinh thần cuối cùng cũng là mẫu chốc nhất hắn bỗng nhiên đột nhiên thông suốt có công này hắn ở luyện thần cùng nhau lên thuận lợi cũng s o n g đầy không thiếu sót tập hợp phật đạo ma ba nhà sở t r ư ở n g nếu như nguyên thần đại thành chắc chắn là kinh thiên địa khiếp quỷ thần cái thế t u vi ở hậu thiên luyện khí c h i cảnh hạ ương tự chế thiên tàm kiểu biến dung hợp tam phân quy nguyên khí cùng giá y thần công hậu thiên chân khí nội t ì n h khoáng cổ tuyệt kim h ắ n thế khó có ở tiên h thiên luyện thần hắn đồng dạng muốn làm đến tốt nhất mạnh nhất không phải vậy liền uống phí phen này gặp gỡ cùng thiên tư đây là hạ ương gia tâm nhưng tuyệt không phải hy vọng xa vời hắn có năng lực cũng có cực lớn khả năng hoàn thành ý nghĩ này đây là lao thiên khiến ta được đến môn công pháp này có lẽ cũng là vô tự thiên thư dẫn dắt nguyên thần tu hành đại pháp dung hợp phật đạo ma ba nhà ba sánh vai cùng đã đầy đủ trong lúc nhất thời hạ ương ngồi ở bên cạnh bàn biểu lộ không chừng trong nội tâm bách chuyển thiên hồi nghĩ tới rất rất nhiều mơ hồ có loại khác lĩnh ngộ chỗ mi tâm trong n g h e hoàn cung băng trùng bao trùn xuống hình người cái bóng chiếu sáng rạng rỡ vậy mà nhiều chút ít ánh sáng ó n g ánh trong khoảng thời gian ngắn vậy mà tiết kiệm được một tháng khổ tu chi công còn có thiên huyễn bí cảnh cơ hội này cực kỳ khó khăn không thể lãng phí muốn đem hiệu quả phát huy đến lớn nhất chương i g sáu trăm tám mươi tám vương gia phụ tử hôm ấy bầu trời sáng sủa mây trắng như đoàn đoàn đ ô n g chất thành một đống hòa phong vòng quanh hương hoa mà đến khiến một đám trong tim lửa nóng quân nhân giảm xuống ba phần tức giận đây là một cái rất lớn sân nhỏ hai bên cục gạch đắp lên chính diện trước phòng ngói là một cái to lớn lôi đài năm trượng p h ư ơ n g viên đặc thù vật liệu đã làm nền tấm nhìn rất cứng rắn hai cái cao lớn và vỡ thần nạp điện lực đủ quân nhân đang ở trên lôi đài hô hô ha ha đánh bất diệt n h ạ c hồ phía dưới còn có mấy chục người vây xem âm thanh ủng hộ không dứt. đám người một bên một già một trẻ ở mấy cái áo nâu trang đinh vây quanh đám xuống đứng ở chỗ thoáng mát nhìn trên lôi đài giao thủ hai người cùng trách trách hô hô người vây xem sắc mặt cực kỳ khó coi âm chầm có thể chảy nước đây chính là ba ngày gần đây tìm tới chúng ta vương g i a cao thủ giang hồ chẳng qua là hơi biết quên y cước có cầm man lực người bình thường nếu liền dựa vào những người này chúng ta vương ra liền đợi đến bị cả nhà chu t t đi lão giả ước chừng năm sáu mươi tuổi cầm y hoa áo, ô tơ bên trong đã nhiều hơn không ít tóc trắng mặc dù binh vội v ạ n nhưng ngày gần đây lao tâm lao lực gây v m nghỉ ngơi mắt quần thâm rất nặng người cũng lộ ra rất t i ể u tụy cha đây cũng là không có biện pháp a hiện tại trần huyện cũng là có không ít cao thủ nhưng bọn họ đều ở ngắm nhìn sẽ không tùy tiện kết cục ta thực lực vương gia và tiểu thương sơn cách xa chớ nói chi là phía sau bọn họ còn có cao thủ tiên tiên chỗ dựa theo ta thấy không bằng coi như x o n g đi người trẻ tuổi cùng lão đầu này dáng dấp rất giống sắc mặt có chút tái nhuận k í thở giữa cũng rất rộn rập bước chân phù phiếm dùng la bị không gây thương tổn được lâu chưa khỏi hẳn một g i a một trẻ này chính là vương gia vương khuê an cùng nhị nhi t ử vương trạch những kia vây ở trong võ đài bên ngoài lại là bọn họ rộng mời hào kiệt gọi đến võ giả chẳng qua phần lớn là vàng thau lẫn lộn hạng người có mấy cái có chút võ lực nhưng cũng là càng ngày càng ít miệng ngươi quên đại ca ngươi chết sao còn có ngươi đăng điền bị phế đ ờ i này ở võ học trên đường đi đã không thể nào có thành t ự u đây là ở đoạn mất vương gia ta dễ ta nhất định phải cùng tiểu thương sơn đám hôn đẳng kia làm đến mọi mượn vương khuê an tính tình cố chấp không phải người nghe quên vương trạch cũng chỉ có thể không làm gì được hơi có chút tuyệt vọng chẳng qua hắn cũng là làm xong chuẩn bị tâm tư trước kia đã đem con trai mình cùng đại ca lưu lại con trai độc nhất cùng nhau đưa tiễn coi như vương ra lần này bại cũng sẽ không tuyệt hậu bọn họ cũng có cơ hội đông sơn tái khởi chỉ cần có người lập tức có hy vọng quái người kia là ai hắn là lúc nào tiến đến vương trạch chính tâm bên trong đắng chắt ở giữa đã thấy đến nhà mình lao phụ thân mừng rỡ không thôi biểu lộ hướng phía ngón tay chỉ hướng phương hướng nhìn lại hóa ra một cái vóc người cao lớn tướng mạo thật thà chất pháp người trẻ tuổi nhìn kỹ người trẻ tuổi kia mặc dù người mặc áo vải xem ra kinh tế kết cư nhưng ngang nhiên khôi vĩ chi khí lộ ra cực kỳ không tầm thường kỳ nhân thân cao tám thước tay v ư ợ n eo hồng cắt nón nà như ngọc tay chân giữa đại lực m ề n ngông nhất là con mắt phảng phất tẩn giấu một thanh đao cắt tâm thần người không yên thật là lợi hại đây là một cao thủ á lai người này là lúc nào tới làm sao ta không biết vương trạch ra học bên t h ầ m từ hung vương khuê an thủ hạ học võ mặc dù tư chất có h ạ n thành tựu có h ạ n hiện tại càng bị phế đi võ công nhưng nhãn lực vẫn còn một cái nhìn ra người trẻ tuổi kia chính là có bản lĩnh thật sự công phu thật tuyệt không phải trên lôi đài những kia chủ nghĩa hình thức có thể so sánh có chút vui mừng hỏi bẩm nhị thiếu ra người này không có ở ghi danh sách dùng là hôm nay mới tới ta cũng không biết lai lịch của hắn nghe a lai hồi phục trong lòng vương chạch m ắ t lạnh đang muốn nói thêm gì nữa liền thấy nhà mình lao phụ thân đã cất bước đi về phía người trẻ tuổi kia phụ thân vẫn là chưa từ bỏ ý định người trẻ tuổi kia võ công cho dù lợi hại sợ cũng có hạ coi như có thể ngăn cản một thời ba khác chờ tiểu thương sơn tiên thiên kia giết tới còn không phải cái chết vương t r ạ c h g i á c bắt đầu hắn cũng mười phần vui mừng nhưng vui sướng về sau khôi phục lại bình tĩnh cũng nghĩ đến một hai cái cao thủ căn bản không nên việc coi như đánh bại tiểu thương sơn quỷ kiến sầu đám người thiếu dương kiếm lại như thế nào lợi hại hơn nữa còn có thể lợi hại qua tiên thiên chẳng được bao lâu hắn liền thấy nhà mình lao phụ thân cùng người trẻ tuổi kia trò chuyện vui vẻ thậm chí ưu sầu đã lâu trên mặt cũng mở lại mỉm cười khiến trong lòng hắn hơi bí tạ huyền mau tới ta giới thiệu cho ngươi một chút vị này là hạng chiêu hạng thiếu hiệp từ nhỏ đi theo thật tật cư gần đây lúc nãy rời núi gần nhất chẳng có mục đích du đãng đến trần huyện chúng ta nghe được vương gia và tiểu thương sơn chúng ta ân oán nguyện ý giúp chúng ta chống cự tiểu thương sơn vương khuê an tâm tình k h o á i khỏa nếp nhăn trên mặt đều ít đi rất nhiều nếu là bình thường cao thủ hắn tự nhiên cũng không như vậy chỉ vì lai lịch của hạng triêu này cũng không phải là võ giả bình thường vương khuê an bản thân là cao thủ hậu thiên t u y ệ t đ ỉ n h chân khí đại viên mãn chỉ là bởi vì lớn tuổi chiến liệt tổn thất đối với khí cơ nắm chắc lại là giống như lúc trước lấy ánh mắt của hắn lai lịch của hạng triêu này một thân chân khí hùng hậu vô cùng còn lại thắng qua hắn rất nhiều tuổi lại nhỏ dùng là sư từ danh sư đối phó thiếu dương kiếm ba cái có chút n ắ m chắc có thể dạy dỗ ra đồ đệ lợi hại như thế người này thật lại nên tu v i bực nào không phải tiên tiên không thể nào cho nên hắn mới hy vọng khoác người trẻ tuổi này tương lai coi như tiểu thương sơn tiên tiên k i a tới hạng chiêu thật lại há có thể khoanh tay đứng nhìn đương nhiên hắn cũng biết chỉ mới nghĩ chiếm tiện nghi đó là đang tìm cái chết cho nên chỉ cần hắn có có thể cho ra cũ cấp cho hạng chiêu chỉ vì thay mình chết thảm đại nhi tử báo thủ cho nên nói gừng càng già càng tay vương trạch chỉ muốn đến trước mắt vương khuê an đã xuyên thấu qua có chút dấu vết nghĩ tới tương lai đương nhiên có lẽ hắn sẽ nhìn lầm vậy cũng chỉ có thể nói vận mệnh đã như vậy vương c h ạ y gật đầu cất bước đi đến cái này bên người hạt chiều ngửi thấy một cỗ mùi mực kinh ngạc phía dưới ôm quyền l ệ ra mắt hai người hàn huyên thời điểm bên kia trong võ đài bên ngoài lại vang lên nổi lên một mảnh tiếng khen khiến vương gia phụ t ử sắc mặt đèn nhánh a lai buổi chiều chuẩn bị xong t h ị t rượu hào hào khoản đãi một chút đám người kia sau đó mỗi người ba lượm bạc đem bọn họ lối đánh đi lại nhận người chúng ta chỉ cần cao thủ thấp không nên thả thiếu không, đầu, biết không? vương khuê an là một người biết chuyện đám này quân nhân dị gieo họ còn đi thật đến cảnh tượng hoành tráng đó chính là đám hỗ hợp nói không chừng sẽ còn tạm thời trở mặt căn bản không dựa vào được chân chính muốn cùng tiểu thương sơn đánh nhau còn phải dựa vào là mới đưa tới vị hạng chiêu này trước kia chịu đựng đó là ngàn vàng mua xương ngựa làm chính là một bộ tư thái không phải vậy làm người khác choáng váng tiền nhiều hơn hiện tại thật thấy được thiên lý mã những kia xương cốt liền vô dụng lại nuôi cũng là lãng phí tiền tài lao gia yên tâm nhỏ hiểu lập tức đi làm ngay a lai cũng cảm thấy có thụ cổ vũ gần đây vẻ lo lắng quét sạch sành xanh trái tim cẩn thận mắt liếc cái này khiến lao ra như nhặt được trí bảo người trẻ tuổi chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người thấu trái tim ra không khỏi dùng mình một cái lạnh quá h ạ ương lại là rất hứng thú mắt nhìn những người đang đánh lôi kia không khỏi nghĩ tới lúc trước lôi ra trang khi đó vo công của hắn đang ở cơ sở bởi vì nhiệm vụ đi chấp nhận võ sư đánh lôi đài cùng hôm nay cũng là có chút tương tự hạng chiêu dĩ nhiên chính là dịch dung trang phục qua h ạ ương chương sáu trăm tám mươi chín trong giếng tam pháp hôm đó tôn đảo và h ạ ương thương nghị khiến hắn dịch dung trang phục đến vương ra tương trợ mục đích là là r ụ dưới phạm trúc hiên tiểu thương sơn lúc này mới có cơ hội động thủ dựa theo tôn đ à o lời nói phạm trúc hiên là một nhân vật chú ý cẩn thận song có khi lại rất tự đại phần lớn là đối với hậu thiên võ giả ông chính là một loại nhìn xuống tâm thái đến đ ố i lãi nếu như hạng hương lấy hiện tại thân phận này trợ lực vương ra đánh bại tiểu thương sơn mọi người chờ mấy người bọn họ về núi viện binh tôn đ à o lại thêm mắm thêm gối phạm trúc hiên xuống núi tự mình xuất thủ khả năng cực lớn đương nhiên đây cũng là, là hạng h n g nhiều thêm mấy phần tự tin lấy có lòng tính toán vô tâm đến lúc đó tôn đảo lại cho phạm trúc hiên hạ độc cho dù khó mà lấy tính mệnh của h ắ n giảm đi trạng thái công lực lại là không khó hạ ương đối mặt uy hiếp thuận lợi giảm mạnh bởi vậy hạ ương ẩn nấp cho ký hộp đao c h ấ n ma c h ú t bỏ băng tiềm ý đi, dễ chuột rút xương khí huyết rèn luyện ở giữa hóa thành dáng vẻ bây giờ vóc người càng lấy mực đậm đôi lên tóc vàng làm cho nhuộn đen đồng thời bám vào tinh m i ệ n g chân khí cho dù mưa gió ăn mòn cũng không lộ sơ hở hiện tại đứng ở một chút bằng hữu quen thuộc trước mặt chỉ sợ bọn họ cũng không nhận ra hạ ương tới theo vương khuê an cha con đến vương gia đ mỗi ngày bị hầu hạ cực kỳ chú đáo hoàn toàn là có cầu tất có ứng vương khuê an càng chịu đựng trái tim nhỏ máu ưng thuận khoản tiền lớn chỉ cần hạng ương có thể giúp vương ra đại phá tiểu thương sơn mười vạn lượng bạch ngân thuận lợi hai tay dâng lên đây là nhà bọn họ nhiều năm qua tích xúc muốn một lần lấy ra cũng không dễ dàng còn muốn bán sạch không ít thổ địa cửa hàng đối với cái này hạng ương đương nhiên sẽ không trận ở ngoài cửa hắn còn chưa tới ăn gió uống xương cấp độ kia tiền tài vẫn là trọng trung chi trọng bởi vậy vỗ bổ n ự c đánh cược tiểu thương sơn cũng khá phạm t r ú hiên cũng khá khẳng định sẽ trở thành vảng qua như mây khói đây là vương gia mời sở cầu tiền hắn cầm được không lỗ i trái tim quá tốt như vậy một tuần trôi qua tiểu thương sơn đại bi thủ giải phi trước hết nhất bị vương gia phụ tử chân ngòi lại có tôn đảo từ đó lấy ngôn ngữ cùng nhau kích thích cùng dịch d u n g đổi tên hạ ương đánh một trận kết quả từ không cần phải nói hạ ương lấy hàng lòng trưởng pháp đại phá đại bi trưởng giải phi cũng bị hạ ương đánh thành tàn phế đoạn mất một cái chân khí hải cũng bị vạch t r ầ n trận chiến này hạ ương đối ngoại biểu hiện võ công chẳng qua là thoáng vượt qua giải phi hai người đại chiến trăm chiều trưởng ảnh bay tán loạn hình dòng tứ ngược cuối cùng hạ ương chẳng qua là hơn một chút đối với cái này hạ ương từ đầu tới đuôi chỉ coi một trận náo h kịch thật bởi vì cả hai trên lệnh quá xa bình t ĩ n h mà xem xét đại bi thủ của giải phi quả thực có chỗ độc đáo trưởng pháp như có như không kết hợp cương lưu một thân nội lực cũng là quần quận như sông chém giết kinh nghiệm phong phú được xưng tụng cường giả trong hậu tiên song hạ ương võ công cao hắn đâu chỉ một cái cấp độ tinh thần cảm giác giới bình thường trong mắt cao thủ vô giải đại bi thủ thật là khắp nơi sơ hở thuần lấy công lực mà nói hạ ư ơ n đã nghiên ép lại phối hợp cao như vậy phòng kiến linh kiến thức một chiêu đủ để lấy giải phi tính mạng chẳng qua nể tình là đóng kịch hạ ương còn phế đi thật là lớn công phu lúc nãy là một trận thế lực ngang nhau đối chiến sợ cái nào một chiêu không cẩn thận đem h ắ n dây bại lộ võ công của mình tu vi trận chiến này vừa kết thúc vương gia phụ t ử thái độ càng thân mật mỗi ngày đại hiến tiểu hiến không ngừng các món ăn ngon món ngon dữ dội hải sản là có thể sức lực tạo ăn hạ ương từ cảm giác thân thể đều mượt mà mấy phần lại qua năm ngày thiếu dương kiếm lữ hương đức lại cùng hạ ương đánh một trận, trận này đánh càng kịch liệt và phần đặc sắc xuất hiện có quan chiến cao thủ ở đây chiến về sau rất là tán thưởng xưng là trần huyện m ộ ư ơ i năm qua đặc sắc nhất tuyệt l u ô n đánh một trận đương nhiên kết quả tự nhiên vẫn là hạ gương chiến thắng trận chiến này hắn lấy tỉnh trung bát pháp tâm pháp vận dụng cơ sở đao pháp thúc d ụ c giết thiếu dương kiếm lữ hương nước bởi vì ngược tay đối với tỉnh trung bát pháp còn có chút quan hải chưa hết thông cho nên thu lại không được tay nói thật hạ gương vốn cho là mình đã luyện thành thần đao c h ả m đao đạo thiên phú cùng cơ sở trên đời hiếm thấy trong thiên hạ đao pháp túi nhặt có thể học song trên tỉnh trung bát pháp bị hơi áp chế nhuệ khí môn đao pháp này chính là lấy binh pháp nhật đạo trọng ý không đạo chiêu dòm lấy hết đao chiều biến hóa thần đao c h ạ m hiệu quả tự nhiên giảm bớt đi nhiều chủ yếu vẫn là hạ ư ơ n g đối với binh pháp thất khiếu thông lục k hiếu kỳ thực r ố t đặc cắn mai do binh đạo vào đao đạo đồng thời hai bên xác minh lẫn nhau đao pháp đối với binh pháp tạo nghệ yêu cầu tự nhiên tự cao hạ ư ơ n g đối với binh đạo lại là mà biết rất l i ề u luyện được gặp g à n cũng là bình thường nếu như cái này còn có thể một luyện thành tinh hạ ư ơ n g sớm nhảy ra hiện tại cảnh giới này cái này tám pháp phân làm không phải công đánh kỳ dùng như binh lừa dối gặp kỳ ngộ dịch chiến định tốc chiến phương viên cộng thêm tổng cương nhìn như đơn giản kỳ thực bao hàm toàn diện tựa như chiến trường dụng binh nhập ra tùy tục bởi vì địch chiến thắng đơn độc lấy ra tốc chiến nhất pháp tật t h i cất không phải tật t ỷ v o n g kỳ thực chính là khoái đao phương pháp đi hiểm chi đạo hạ ương chỗ thông rất nhiều đao pháp đều dính tới một khối này ngạo hàn lục quyết như vậy thần đao chạm cản một đao bên trong điểm người chúng bỏ mình mà không biết có thể thấy được ra đao nhanh chóng mà ở tỉnh trung b ắ t pháp đi lên nói một vị nhanh cũng không thích hợp muốn kết hợp đối thủ tự thân cả hai trạng thái ra chiêu tuần tự biến hóa đủ loại khảo lượng mới có thể ra một chiêu này tốc chiến nghiêm trình mà nói môn đao pháp này càng giống hơn là dạy ngươi tác chiến như thế nào như thế nào dùng đao như thế nào thủ thắng v â n v â n dùng cái này một môn tâm pháp vận dụng quanh thân sở học tất cả đao pháp không những không hiện phân t ạ m ngược lại uy lực vô tận so sánh thần đao c h ả m chính là vạn đao quy lưu cơ sở nạo hàn lục quyết tinh tế vận dụng uy lực của thiên địa linh khí đao này càng gần sát ở hạ ương một thân đao pháp không s ư ơ n g tầm quan trọng không giống vì thế hạ ương ở đao giết thiếu dương kiếm lữ hưng đức về sau đối với binh pháp cảm thấy hứng thú nam vương gia phụ từ góp nhặt binh thư cùng thế này kinh điện chiến ứ n dịch cẩn thận nghiên cứu ngày đêm không phân như si như say liền đối thức ăn ngon hưng thú cũng l ớ n l n giảm chiến tranh từ xưa đến nay từng cái thế giới chưa từng một khắc đ ỉ n h chỉ qua hạ ư ơ n g khắc sâu nghiên cứu binh đạo bởi vì thiên phú hơn người nội tính siêu tuyệt lại cũng suy nghĩ ra có chút dụng binh được đối với đao pháp rất có ích lợi r a đao thời điểm thường thường lấy tự thân cái khác đao pháp làm vũ khí tốt tỉnh trung bắt pháp làm thông x o á i dùng đao như dụng binh tám pháp thi triển biến hóa khó lường chính là ngạo hàn lục quyết uy lực mặc dù lớn cũng chỉ làm manh tướng bị thúc đẩy trực quan lực phá hoại chưa chắc tăng lên nhưng đối địch uy lực không tên hùng vĩ mặc dù không có đối thủ nhưng hạ ương bản thân cũng là nhất đ ẳ n g cao thủ đao đạo không cần đối thủ cũng có thể đại khái đoán được tiến bộ của mình thậm chí hạ ương mơ hồ có cảm giác mình tu hành đến cảnh giới nhất định có thể do đao đạo lại hóa binh đạo nếu có hướng một ngày dưới t r ư ơ n g trăm vạn hùng binh huyết khí vọt lên tiêu tinh k ỳ phấp phới chưa chắc không thể trở thành tuyệt thế thông x o á i đánh đ âu thằng đó thiên hạ có thể địch đương nhiên ý nghĩ này liền rất mong manh bản thân hắn cũng không phải cái kia tính tình rất khó tưởng tượng mình vào quân thông soái cùng địch tranh hùng chiến trường dán vẻ bên này hạ ương đắm chìm trong tình trung bát pháp tu hành bên trong trên dưới trần huyện coi như xôi trào hạ hương hóa thân liền áp chế tiểu thương sơn hai người cao thủ còn sót lại quỷ kiến sầu tôn đảo kết quả này ai cũng không nghĩ tới tôn đảo cũng là nhờ vào đó nguyên do đem người quay trở về tiểu thương sơn vệ i n binh chương sáu trăm chín mươi phạm trúc hiên tiểu thương sơn chính là thượng quận t h ẩ m t r í ung châu cực kỳ đặc thù một chỗ dây núi hai mươi bảy quần phòng bốn mùa tuyết bay hàn khí thịnh vượng không có nội công hộ thân rất dễ dàng nhận lấy hàn khí s â m thể bệnh nặng khó lành trong đó trung phong phiêu tuyết phong chính là phạm trúc hiên thông thường chỗ ở luyện công chế thuốc chỗ bên trong đảo ra chín cái trao đổi tương liên băng động luận băng hàn chính là hai mươi bảy ngọn núi số một không có hắn cho phép ai cũng không thể tiến vào ngay hôm đó tôn đảo mang theo hơn mười tiểu thương sơn xuất thân cao thủ trở về phiêu tuyết phong b ư ớ c lên bị xử phạt nguy hiểm trèo núi vào động ở một cái bốn vách tường bóng loáng như tinh chiếu dọi thân người hình hang đã tìm được luyện công phạm trúc hiên chủ nhân thuộc hạ làm việc bất lợi ở trần huyện gặp cao thủ không có thể mở tích m ô n hộ lữ hưng đức bỏ mình giải phi cũng bị người đánh thành tà phế phế đi vó công xin chủ nhân trách phạt tôn đảo nửa quỳ trên mặt đất t ú như vậy băng hàn dưới hoàn cảnh trong miệng hắn chủ nhân chính nửa người trên hành công luyện thần mắt trần có thể thấy linh khí hóa thành hai đầu bạch mãng bị hút vào trong núi phát ra ống bệ cổ đậu tiếng quanh thân lỗ chân lông mở rộng ra đồng dạng một chút hấp thụ trong không khí bơi giải tán hàn khí nhập thể bạch khí hóa x ư ơ n g mù bao phủ toàn thân đây là một cái t r ư ừ n g ba mươi tuổi lạnh lùng người đàn ông khuôn mặt bình thường lông mày sương t r ợ n nhìn trên trán một túng tóc dài đang đắp mũi lúc này nhắm mắt lệ công phảng phất một đầu ngủ say cự thú cho người áp lực khổng lồ một k h ắ c đồng hồ hai k h ắ c đồng hồ một canh giờ hai canh giờ tôn đào sắc mặt dần dần xanh lại nội công tiêu hao liên hồi tổn hao đã theo không kịp khôi phục chẳng qua vẫn là cắn răng gỡ ợ trống tốt đứng lên đi ngươi có thể ngăn cản băng động hàn khí hai canh giờ nội công tiến bộ không nhỏ vậy mà không dám cùng người kia đánh một trận nói một chút mặc dù thân ở trong tiểu thương sơn chẳng qua phạm trúc hiên cũng không cùng ngoại giới cô lập thường xuyên xuống núi bắt cóc thí nghiệm thuốc người đã từng đã nghe qua thượng quận bây giờ danh tiếng vô lượng lục cơm thượng nhân biết đối phương làm ra đại sự chiêu mộ cao thủ chẳng qua hắn là ẩn thế người vì tinh tu t h ầ n công đã luyện thành nguyên thần tương lai tìm hiểu thiên nhân cùng đối phương không phải người một đường cũng không có lòng xưng bá cho nên chưa từng tìm nơi nương tựa lần này sở dĩ hắn khiến đám người tôn đảo xuống núi chiếm cứ một huyện mở lập s â n môn cũng là bởi vì đi theo đại lưu tiểu thương sơn nghèo nàn dược liệu khan hiếm nhân viên cũng thiếu thí nghiệm thuốc người là một nhóm đổi một nhóm nhiều khi sẽ nằm ở dừng lại trạng thái cho nên nếu thành lập một cái thế lực có thể vì hắn giải quyết thật là lớn vấn đề khó khăn lần này đám người tôn đảo làm việc bất lợi hắn cũng không hề cỡ nào tức giận chẳng qua là nhìn đối phương lai lịch lại tính toán sau nếu như đối phương là lục gâm thủ hạng người hắn cũng không tính xuất thủ đối phương hiện tại thành thế h á c h võ lực huy diệu một mình hắn khó mà chống đỡ tạm thời ẩn nhẫn mới là chính xác lựa chọn nếu như cái nào đó một cái tiên tiên hắn cũng là có hứng thú kết giao một phen mọi người trao đổi tâm đắc tham khảo võ học nói không chừng có thể loại suy đối với võ học có trợ giúp rất lớn nếu như võ công lợi hại hậu tiên lăng đầu thanh đối phương tức thời đã thu thuộc về thủ hạng nếu như không tức thời vậy liền giết xong việc chi phối không được qua là một cảnh giới hậu tiên võ giả không lắm không tầm thường bẩm chủ nhân thuộc hạ về núi trước nghe ngóng tiểu tử kia là một vừa rồi học thành võ nghệ xuống núi lăng đầu thanh bị vương gia phụ từ đầu độc hiện tại cùng chúng ta đối nghịch võ công của hắn cũng là rất lợi hại phải là trải qua danh sư chỉ đạo thuộc hạ tự n g h ĩ không phải là đối thủ lúc này mới về núi xin chủ nhân định đoạt tôn đảo theo phạm trúc hiên thời gian hai năm thường xuyên suy nghĩ người này thời gian dần trôi qua cũng lục lọi ra đối phương ấ y phần tính tình tâm tư dựa vào mình trước sớm nghĩ kỹ mà nói trả lời câu nói này vừa ra khỏi miệng phạm trúc hiên thuận lợi nhẹ nhàng thở ra quyết định nhặt dạo hai ngày nữa thuận lợi xuống núi chấm dứt chuyện này cũng không để trong lòng cái này cũng ở tôn đảo tính kê ở trong phạm trúc hiên người này tâm cảnh có thiếu dường như đối với người bình thường cùng hậu tiên võ giả có một loại bệnh trạng khinh thị cảm giác tựa như người nhìn gà vịt các loại x ú c vật cũng không là đồng tộc cũng không cho rằng tôn đảo có lá gan lừa gạt hắn ngoài ra trong tay phạm trúc hiên nắm giữ kỳ môn bảo vật xích đồng đan đ ỉ n h có thể trợ lực tôn đảo luyện độc nhập thể giảm bớt thống khổ hắn tự cho là cầm tôn đảo mạnh m ạ so với hai cái khác thủ hạng càng coi trọng tôn đảo cũng càng tin tưởng đối phương đúng các ngươi rời núi những ngày qua ta lại luyện được mấy cái đan dược ngươi đã đến thử một lần nói không chừng có thể để cho vạn độc thối thể quyết của ngươi lợi hại hơn ba phần phạm trúc hiên nói đến đan dược có một loại khác hưng phấn giọng nói cũng thân mật không ít khiến tôn đào trong nội tâm mắng sau khi trên mặt lại là một bộ k i n h sợ cảm động không tên biểu lộ chỉ sau chốc lát phạm trúc hiên từ cạnh trong động băng lấy ra mấy cái băng tinh chế thành bình nhỏ bày ở mình vừa rồi luyện công ngồi xếp bằng xe trượt tuyết từng cái mở ra đây là hùng tâm hoàn ta lấy tiểu thương sơn hung ác gấu trắng tâm đầu huyết là chủ tài phối hợp mười mấy loại thảo dược đã luyện thành dựa theo đan kinh l ờ i nói phải là chủ lưu thông máu kinh lạc tăng thêm huyết khí đối với ngươi mà nói càng tăng cường thể chất bổ ích khí huyết thuốc hay lại phối hợp tím ngô kịch độc nghĩ đến có thể để ngươi công lực lại sâu một tầng đây là thanh ngọc linh đan ta dùng cực kỳ chân quý thanh ngọc đã luyện thành đối với luyện thần một đạo rất có ích lợi phạm trúc hiên từng cái từng cái giới thiệu liền giống là một nhà nghệ thuật gia ở tự hào giới thiệu tác phẩm của mình tôn đảo miễn cưỡng cười cười phạm t r ú hiên si mê với luyện đan song không thích tuân theo đan phương thích mình nghiên cứu sáng chế hai năm này nếu không phải là hắn người mang vạn độc tôi thể môn này lợi hại độc công sớm chết ở đối phương linh đan phía dưới người trở về trước kia ta đã tìm người thử qua thuốc chẳng qua là rất nhiều dược lý còn chưa sáng tỏ ngươi nhanh thử một lần đem cảm giác nói cho ta nghe phạm trúc hiên giới thiệu xong mình mới luyện viên đan dược một mặt không thể chờ đợi muốn cho tôn đảo thí nghiệm thuốc hai năm qua hắn từ trên người đối phương đã lục lọi ra không ít hữu dụng dược lý cùng đan p ư ơ n g hắn đối với luyện đan như vậy si mê cũng là có nguyên nhân t hôm ậ t trước đạt bởi kia vì hắn ư đ ợ t ô nay nguyên n đan tùy h từng người mà khác nhau đan vô định mới chỉ cần kết hợp tự thân sáng chế ra đan phương như vậy mới có thể phù hợp hạ độ lớn nhất phát huy dược lực cũng cho nên phạm trúc hiên thường nghiên cứu sáng chế đan phương chính là vì hôm nay nguyên đan hơn nữa trong đó đủ loại tuyệt đối không phải nói ngoa bởi vì đan kinh kia cũng ẩn chứa khắc sâu võ học đạo lý phạm trúc h i ê n bản thân cũng là cao thủ tiên thiên cảnh giới phi phạm tự nhiên khả biện tạm biệt thật giả so sánh với vất vả luyện công đương nhiên vẫn là cắn thuốc thành tiên tới ra sức cho nên hắn mới đúng đan đạo siêng năng đề cầu thậm chí không chối từ vất vả tìm tới tới xích đồng đan đỉnh bực này kỳ môn bảo vật thuộc hạ biết đến đa tại chủ nhân trọng thượng tôn đảo sát cơ càng phát hưng hực mặt ngoài càng phát cung thuận đem một viên nhìn đen đông đống tim gấu đan đ n vào t r o ngay cơ thể lập tức dâng lên một cỗ hừng hực nhiệt lưu, hừng hực thể một nhật hừng hừng lập lên lưu, dâng g i ữ bốc c h á lên, n ở hôm ư vậy rét trong, thế lạnh động bên đó hạng ương đang ở vương gia đại trạch bên trong trong một khu nhà nhỏ thôi diễn sa b à n lấy binh pháp t ử công tự thủ trong tay một thanh cương đao thỉnh thoảng lóe lên mân quang đao thế biến hóa chính là vận đao ra chiều rắn vào binh đạo mặc dù không cần chân khí nhưng khí tức khó lường không xong không xong hạng thiếu hiệp quỷ kiến sầu kia mang theo chỗ dựa trở về ngài vẫn là nhanh đi đắt sư chỗ tránh né không phải vậy vương gia ta diệt thì diệt vậy liên lụy thiếu hiệp đó mới là tội lỗi lớn vương trạch cấp hống hống mà đến ngoài miệng c h ố n g cái lớn âm trong mắt tràn đầy tơm máu chính là lửa khó khăn tiết hình dạng trên mặt càng một mảnh trắng bệnh kinh hoàng giữa lảo đảo nghiêng ngã thấy được hạ gương vẫn là một bộ không nhanh không chậm bộ dáng hét lớn những ngày này hạ gương ở vương gia trừ ăn uống thả cửa nghiên cứu tỉnh trung b ắ t pháp cũng không phải cái gì cũng không làm chuyến lai lịch của vương trạch này một môn mình cân nhắc đoán thể phương pháp khôi phục thương thế bộ túc nguyên khí rất hữu hiệu khiến vương gia phụ tử cực kỳ vui mừng đương nhiên đối phương bị phá đan điền cũng không phải không có cách nào khác chữa trị chỉ cần hạ ương truyền thần chiếu kinh hắn tích lũy thắng ngày c ầ n cụ tu hành cũng có thể khôi phục như lúc ban đầu thậm chí đã luyện thành một thân cường đại võ học chẳng qua hạ ương không phải là nhà từ thiện càng không phải là lao ra ra đương nhiên sẽ không làm loại chuyện không có chỗ tốt này cộng thêm hắn cũng coi thường tư chất của vương trạch làm cho đối phương làm cái người bình thường kiện kiện khang khang sinh hoạt cũng không tệ vương trạch lại là không biết hạ ương còn có thần công như vậy đạt được cái này đoán thể phương pháp có thể như người bình thường bình thường đã đủ hài lòng đối với hạ ư ơ n có nhiều cảm kích bởi vậy đúng là lo lắng hạng ương bị tiểu thương sơn tôn này tiên tiên giết đương nhiên hắn cũng là ôm lấy lơ như hy vọng đó chính là hạng ương mời ra sư phụ của mình bảo vệ vương gia thật sao vậy thì thật là tốt bớt đi ta đi tìm người kia phiền thoái vương trạch các ngươi chuẩn bị tốt mười vạn lượng ngân phiếu chờ tin tức ta hạng ương tiện tay ném một cái đem trường kiếm cương đao đánh không vào được xa xa trong vỏ đao vỗ vỗ tay mắt nhìn xung quanh trong viện bố cảnh biết đến nơi này cũng ở trầm rước á i gì thiếu hiệp không nên vọng động bây giờ không được lui trước lánh cũng khá tuyệt đối không thể lấy chứng chọi đa a vương trạch có chút ngộng không biết do hạ ương trong lời nói ý tứ dưới sự kinh hãi vội vàng khuyên ngươi một người hậu thiên võ giả nho nhỏ muốn đi tìm người ta tiên thiên phiền thoái không phải là già thọ tinh ăn thạch tín c h á n sống vẫn là luyện công luyện t r ò n váng tàu hòa nhập ma hạ ương không để ý đến vương trạch chẳng qua là bình tĩnh trái tim suy nghĩ một phen xuống tiểu thương sơn không có nơi đó địa lợi chi tiện v õ công của phạm trúc hiên sức chiến đấu muốn chống rông gậy đi một thành còn nhiều hơn lại có tôn đ o nếu như hắn có thể cho phạm trúc hiên hạ độc như vậy lại gậy đi đối phương hai thành đến ba thành sức chiến đấu cũng thuộc về bình thường cộng thêm đối phương nguyên bản cảnh giới chẳng qua cùng hắn sắp xỉ như nhau cái này còn không thể đắc thủ chỉ có thể nói mình một thân võ công này xem như luồng công luyện tập dưới chân chấn động tiểu viện chính giữa vị trí xa b à n bị một đạo bạo liệt chân khí nổ thành p h â n v ụ cắt bay làm bắn ra đồng thời hộp đao chấn ma từ lòng đất bay ra bị hạ ương lấy thiên tàm ti bọc quấn vác tại phía sau cái này cái này thiếu hiệp rốt của người nào lúc này hạ ương không còn trang phục gân cốt r e o vang khí huyết t h ô n g thả khôi phục nguyên thân lộ ra chân dùng đồng thời hất lên tóc dài đen nhánh chi sắc biến thành một đoàn mực tàu vung ra trong viện một cái góc tóc dài dưới ánh mặt trời giống như hoàng kim tỏa ra ánh sáng lung linh vương trạch thấy được phen này biến hóa đã kinh ngạc lại sợ lúc này mới kịp phản ứng tại sao mỗi lần tới gần nơi này hạng chiêu đều có thể ngửi thấy một cỗ mùi mực hóa ra nguyên nhân này đột nhiên trong đầu vương trạch lóe lên một đạo kinh ngạc điện nghĩ tới một người sắc mặt khôi phục lại muốn lại nói cái gì lại phát hiện hạng hương đã ở trong viện biến mất hóa ra hắn đây cũng là hư nhân g n chẳn g qua mặc kệ hắn trôi qua làm cái gì cũng là giúp cho ta vương ra không ít việc lần này nói không chừng cũng muốn ngưỡng trượng thần công của hắn mười vạn lượng vương trạch vội vàng một đường chạy chậm hướng cha mình thư phòng đi xem bộ dáng muốn thương lượng với vương khuê an một phen một bên khác phạm trúc hiên mặc áo trắng đứng ở trần huyện vương ra bị đoạt mảnh đất kia trước lạnh lùng khuôn mặt hiện ra mấy phần nhu hòa c h i sắc nhìn mình lập phiêu tuyết đạo băng tinh còn có con đóng ra hình dáng to lớn kiến trúc khẽ gật đầu các ngươi cũng là có lòng địa phương này không tệ nếu là có thể mời chào đệ tử nói không chừng thật có thể đem phiêu tuyết đạo phát dương quang đại phạm trúc hiên nguyên bản tâm tư chính là muốn vì thành lập một cái thế lực là mình luyện đan thành tiên đại đạo phục vụ hiện tại thấy được tôn đảo ba cái tuyển địa chỉ có phần hợp ý đột ngột từ mặt đất mọc lên kiến trúc hình dáng cũng là có chút hùng vĩ cũng là dâng lên có chút hùng tâm trang trí nếu có thể trở thành một phái khai sơn lao tổ danh thủy bất hủ đó cũng là nhân sinh một truy cầu lớn lao nhất là hắn nghĩ tới tương lai mình luyện thành thiên nguyên đại đan vũ hóa thành t i ê n lại có đồ t ử đồ tôn truyền thế vĩnh truyền bá vô thượng của mình bị danh đó cũng là một cọc chuyện tốt phạm trúc hiên đại khái là thế giới võ hiệp chủ ưu nĩ bị hụ nghĩ đều là chút ít chuyện tốt mọi chuyện còn chưa ra gì đây liền nghĩ mình thành tiên về sau chuyện cũng là nhìn không ra tên một chữ này chờ giải quyết vương gia tiếp tục chiêu công đem nơi này xây xong ta muốn rộng chuyển phiêu tuyết đạo võ công phía sau phạm trúc hiên lại là tôn đảo cầm đầu tiểu thương sơn đông đảo cao thủ phần lớn là nhị lưu hướng xuống võ giả nghe được chủ tử nhà mình mà nói không ít người trong lòng đều nổi lên tâm tư tự thân sở tu võ học nếu là có thể học được phạm trúc hiên thần công dù chỉ là một hai phần vậy cũng đầy đủ mình hưởng thụ không hết chỉ có tôn đảo t h ấ p gương mặt lộ ra nụ cười quái dị dường như d ễ cận dường như đáng thương sắp chết đến nơi còn muốn lấy chuyện tốt ngược lại muốn xem xem ngươi có hay không cái kia khai tông lập phái mạng phạm trúc hiên cảm thấy hài lòng còn muốn nói nữa đôi câu miễn cưỡng nói như vậy đ ố n g nhiên biến sắc quay đầu nhìn về phía đường cái một bên từ cái hướng kia đang có một cỗ mưa lớn khí thế như cồn phong bình thường cồn tới ở tinh thần hắn c h ỗ sâu vậy mà mơ hồ cảm thấy một cỗ c h u nặng áp lực đây là cao thủ t i ê n thiên trần huyện tại sao có thể có bực này cao thủ không phải là tôn đảo l ừ a ta không đúng có lẽ là có người làm cục rụ rỗ ta xuống núi tôn đảo cũng bị che đậy phạm trúc hiên trong nội tâm lóe lên mấy cái ý nghĩ một thân công lực đề tụ chỉ cần tôn đảo có bất kỳ khác thường lập tức đem nó đánh chết bất quá mắt thấy tôn đảo cũng là một bộ không tên vẻ mặt lo lắng cảm thấy lại là buông lỏng n h ư không cần thiết hắn đúng là không nghĩ đối với cái này khó được thí nghiệm thuốc người đ ộ n g thủ hắn có cảm giác người này là hắn luyện thành thiên nguyên đại đan mấu chốt tiên tiên h mà thôi ta người mang thần công cho dù từ dưới tiểu thương sợ tới địa lợi không còn nhưng cũng không sợ người khác huống hồ người này chưa chắc có ác ý hạ ư ơ n g c ư ớ i gió mà đến kỳ thế kinh ngạc tiêu cho dù không phải tiên tiên h tinh thần võ đạo chưa hết thành cũng có thể cảm thấy trong lòng một cỗ chữ nặng áp lực Tôn đảo rũ ở bên h ô n g hai b ê n hai tay một t quyển, nắm ớ g s a u m trăm n g gào t h chín mươi t hai thứ phương huyền băng kình hạ gương cái này ra sân có thể nói phong cách đương nhiên Hán đương nhiên sẽ không đơn thuần chỉ vì khóc đương đơn trang sẽ vì phạm trúc hiên híp thần chèn mắt nói với giọng lạnh lùng trong nội tâm quả thực kinh ngạc ở đối phương thân pháp võ học nhưng cũng chỉ là c h ư ớ c mắt l à qua mình thì tại trong nội tâm âm thầm tính toán nên dùng cái nào một chiêu k h ắ c chế người này khinh công khinh công hơn người dù là hậu thiên hay là tiên thiên đều nắm giữ lấy quyền chủ động muốn đánh muốn lưu lại theo hạ ương tâm ý phạm trúc hiên tự nhiên muốn hạn chế ưu thế của đối phương mình nắm giữ chủ động hắn thay đổi cũng coi là rất nhanh trước mắt hạ gương đang chân đạp hắn tự tay khắc xuống cũng có lưu tinh thần l à c ấn phiêu tuyết đạo băng tinh cái này rõ ràng là kẻ đến không thiện mặc dù hắn không muốn cùng người tranh chấp nhưng cũng không phải loại người sợ phiền phức nhất là cái này cao thủ cảnh giới sợ còn hơi kém hắn nửa phần ngươi làm chuyện xấu người khác không biết ta còn không biết cướp giật vô tội lấy nhân mạng thí nghiệm thuốc tội ác tài trời hôm nay diên hy hạ gương i ế t người trên hoàng t u y lộ sám hối đi hạ g ư ơ n trực tiếp nhất định trụt mũ cải lên lặng lẽ lại ngữ tại chân khí kèm theo xuống chuyển khắp đường cái trong lúc nhất thời vô số người khác thường nhìn về phía phạm trúc hiên bao gồm không ít cao thủ tiểu thương sơn bọn họ chỉ biết là phạm trúc hiên võ công cao cường chính là cao thủ tiên thiên nhưng từ không biết đối phương như vậy hung tàn lấy nhân mạng thí nghiệm thuốc vậy được kính đã cùng ma đầu không khác nói như vậy chuyện đều để ý cái xuất sư nổi danh đường đường chính chính như vậy mới có thể đại thế nghiên ép ví dụ như cổ đại tạo phản đều phải đánh cái cờ hiệu dễ nghe đều thanh quân chắc không dễ nghe chính là hoàng đế hoang dâm vô đạo khiến dân chúng lầm than muốn lãnh tạo càn khôn tạo phúc thế nhân hạ gương cử động lần này chính là năm đại thế khiến phạm trúc hiên tâm linh b ị kín một tầng hối ảnh chuyện này vừa ra hắn chắc chắn bị các phe đều đánh quá khứ kinh doanh hết thảy đều đem tan thành mây khói không cần thần bộ môn tự có một chút đánh chính nghĩa cờ hiệu cao thủ muốn tới gây sự với phạm trúc hiên thần bộ môn trước mắt không được trên giang hồ nhưng còn có môn phái chính đạo mài đao xoèn xoẹn chuẩn bị làm một vô lớn xa không nói hết thượng q u ậ n lập tức có môn phái lớn không biết bao nhiêu bình thường bất hiển sơn bất lộ thủy thực lực lại là vô cùng hùng hậu thôi minh chỗ ở ba sơn kiếm phái cũng là một trong số đó sở dĩ trước mắt cùng lục cơm bình an vô sự đó là đối phương võ công quá mức lợi hại đã là thiên nhân hoàn hư chi cảnh cộng thêm đã tụ tập tiên thiên đông đảo thực lực càng ở một đám đại phái phía trên mà không phải không có trừ hại trái tim cơm mồm đừng muốn bêu xấu ở ta phạm trúc hiên cũng là chưa từng nghe thấy hạ ư ơ n g tên chẳng qua hắn phản ứng cũng rất nhanh lập tức biết đến quyết không thể thừa nhận chuyện này vội vàng lật lọng kêu lên đồng thời mi tâm tàn khốc l ó e lên xoay người dơ v u ố t phải bắt chết tôn đảo phía sau bắt người thí nghiệm thuốc chính là khiến chính đạo không dung thứ đại sự liền lữ hưng đức cùng giải phi cũng không biết chỉ có tôn đảo biết đến liên hệ lần này bị lừa gạt xuống núi nhất định là tôn đảo tên phản đồ này tiết lộ tôn đảo cũng sớm có dự liệu thân hình nhanh trong thối lui đụng bay mấy cái cao thủ tiểu thương sơn hướng phía phạm trúc hiên vung lên ống tay áo không trung liền dương đổ một trận tối ho một phấn có cao thủ lây dính có chút lập tức bị mục nát xương từ h máu hóa thành thất bại nước phạm trúc hiên công lực siêu phạm tay phải đánh ra trực tiếp đem cái này màu đen bột phấn ngưng tụ thành trận nhìn đóng băng lại chẳng qua là ngửi thấy một cỗ mùi lạ có chút đầu váng mắt hoa chân khí trong cơ thể ngưng trệ vận chuyển không khoái hiển nhiên chúng độc phản đồ dám hạ độc hại ta thật là biết vậy chẳng làm hôm đó nên một trưởng đập chết người tên bạch nhãn lăng này phạm trúc hiên trong nội tâm vừa sợ vừa tức hắn công tham gia thi thiên bản thân cũng là luyện đăng người thông hiểu y độc hai đạo vậy mà chẳng biết lúc nào đã t r u n g đối phương tinh kế đơn giản đáng sợ ha ha phạm tặc ngươi có ý đồ gì làm ta không biết đơn giản là người nào xuống tay trước mà thôi hạ ương mau mau xuất thủ không phải vậy chờ hắn vận công bài độc ưu thế của ngươi coi như không còn sót lại chút gì tôn đào hư lạnh một tiếng vừa lui lại lui gần như trong nháy mắt bước mười trượng hắn sở tu vạn độc tôi thể chính là đến từ ma môn ôn y quỷ y hai mạch trải qua hơn đời nghiên cứu sáng chế mới có thành há lại đơn giản như vậy hạ ương từ lúc tôn đảo mở miệng t r ư ớ c đã biết đến cơ hội khó được hai chân một quyển phong thần thối chi phong cuốn lẩu nát mê ngông đại lực trực tiếp đem chân xuống dưới đất băng tinh túm ra m ũ i chân một đá quay mồng m ồ n g động bên trong gạo thét ra hướng phía phạm trúc hiên đánh tới hạ ương tự thân thì che giấu ở to lớn băng tinh về sau hai tay thành trưởng vỗ ra bài vân trưởng vân lai tiến cảnh trong lúc nhất thời trên đường dài bị một đạo tụ không tiêu tan mây trắng bao phủ phạm trúc hiên trong lòng biết lúc này đã đến ngàn cân treo sợi tóc có thể là hắn trong cuộc đời thời khắc nguy hiểm nhất nửa điểm không dám kinh thường hít thở giữa liền đập ba trưởng đem liệt dương khốc phơi nhiều ngày cũng chưa từng hòa tan kỳ lạ băng tinh đánh thành vỡ vụn đồng thời trưởng lực g i ậ n r á t giống như gió lạnh gào rít giận dữ vỡ vụn băng tinh hướng phía mây mù che đậy bốn phương tám hướng vào tới h ư u h ư u hưu gió tắp không ngừng mây mù chiều động giữa lần nữa hội tụ có triển vọng đếm không ít thằng xui xẻo bị băng tinh đập chúng nhất thời nước xương gãy tay thống khổ kêu t ê n thủ đoạn cao cường xem ra cũng là thân kinh bách chiến đánh lên tới tiên thiên, thiên. thế nào chưa từng nghe qua thanh danh của người này chẳng lẽ không phải người ung châu hạng ương điểm chỉ bắn bay mấy cái giống như đạn bình thường vỡ vụn băng tinh ẩn vào trong mây trắng lần nữa sử dụng trọng vân thâm tỏa cùng phiên vân phúc vũ hai thức trọng vân thâm tỏa chính là dẫn dắt giữa thiên địa vân khí trói buộc đối thủ phiên vân phúc vũ lại là như gió táp mưa rào bình thường cùng đột ngột nhanh trường phải ở thời gian ngắn nhất đánh bại đối thủ trong đám mây trắng ương phạm chúc hiên trong nội tâm quan tưởng băng tiên tuyết đ i ệ không vì vân lai tiên cảnh tinh thần công kích mê hoặc một bên ý đồ trừ sạch trong cơ thể độc tố một bên cảnh giác đ ô n g nhiên cảm giác bên ngoài cơ thể vân khí phun trào đẻ ép hóa thành vô hình xiềng xích dẫn dắt tứ chi của hắn hành động đồng thời bên thai chuyển đến đếm không hết tiếng xét đánh trong nội tâm hoảng sợ áp lực mọc thành bụi đ ô n g nhiên hét lớn một tiếng lại ở hạng ư ơ n g đếm không hết hư không trưởng ấn muốn đánh vào thân thể phạm trúc hiền bên ngoài thân phạm trúc hiền bốn bề đ ô n g nhiên sinh ra băng tinh trong suốt trưởng ấn đánh tới băng tinh như núi không thể phá hủy không những chặn một t h ư c này tứ phương băng tinh còn hướng lấy bốn bề quét ngang nguyên bản chẳng qua thân thể phạm trúc hiên cao, cao so với phong úp nặng hơn và cân ầm ầm tiếng vang lên về sau lấy phạm trúc hiên làm trung tâm hai mươi mét bên trong đều bị săn bằng gạch đá mặt đất trà sắt thành bụi phấn đường đi một bên phòng ốc trở thành phế tích nếu không phải xung quanh đây người đã già sớm phát hiện không đúng tử thương nhất định thảm trọng o áo à này i Chiêu phiên cơ cũng trọc dịch lực được phúc vũ một thức, còn chấn, chấn ương thể trắng tận huyết một hùng không những hạ luôn dần. vân vũ số bị uy vĩ, đỡ hắn một chiêu này chính là hỗn hợp thiên nguyên đan nói cùng tự thân phiêu tuyết đạo võ công sáng tạo tứ phương huyền b ă n g kình thông thường tích xúc thiên địa hàn khí ở phong trì cung điện khổng lồ bên trong tự kỳ trương cửa trúc liếu đóng đầu gối hạc đỉnh bảy đại huệ vị tích lũy tháng này g một khi thi triển uy lực đủ để kinh thiên động đ ị a phòng thủ vô song công phạt vô song quả thật là sắc bén vô song sát chiêu hơn nữa nguyên bản hắn cũng sẽ không phải chịu sức mạnh như thế phản chấn đánh sâu vào chẳng qua là trước bên trong tôn đào độc nội lực ngưng trệ chân khí không khoái lại có h ạ hương trọng vân thâm tỏa trói buộc phiên vân phúc vũ sát chiêu đánh tới l ú c này mới mạo h i ể m m ạ n h d ù n g chiêu chiêu này. Một chiêu này Một s ử dụng, t h u ậ n cũng lợi hao h ế t nhiều n ă m t í c h xúc, h i ệ n tại h u y ệ mươi ba thuyết ư n liền g trùng t phiêu nhân gian sắc mặt của phạm trúc hiên vô cùng khó coi sắc ý trước nay chưa từng có hương thực lần nữa phát công liền phá vỡ bảy đại huyệt k hiếu đem tôn đảo trước kia ám toán độc tố của hắn đều bãi xuất hạ ương ngươi cũng là cao thủ tiên thiên vậy mà cùng cái này ăn cây táo rào cây xung phản đồ hạ độc như hại ta thật sự hổ thẹn ngươi cái này một thân võ đạo vừa rồi phạm trúc hiên bạo phát tứ phương huyền băng kình v y lực thật là kinh người hạ ương lấy phong thần thối thăng lên bay cao mười t r ư ợ n g dông tránh đi sau đó du dưới du lạc vô số tiêu sái p h i ê u giật đối mặt phạm trúc hiên d i ễ u c ậ n hạ ương cười lạnh một tiếng mười phần kinh thường thật coi mình là nhân vật chính phái gì hắn đây là muốn giết người không phải t ỉ võ so tài lùi thêm bước nữa đối phương nếu như cái nhân vật chính phái hắn hội đường đường chính chính lên tiểu thương sơn cùng dốc sức đánh một trận khiến lẫn nhau không lưu tiết đ ố i nhưng đối phương không phải bất nói nhiều lời ngươi vừa rồi một chiêu này đích thật là uy lực vô cùng chẳng qua lực tận ở đây lại rất được thương tích thúc thủ chịu trói nể tình ngươi một thân tiên t i ê n võ học không dễ ta sẽ lưu lại ngươi một con đường sống hạng ương trong khi nói chuyện âm thanh mịn mờ kết hợp nội ra chân khí cùng ngoại giới linh khí phảng phất thiên ngoại chuyển đến rót vào trong thai phạm trúc hiên cực điểm rụ rỗ là sinh tồn rụ rỗ không tệ trước mắt ta bị thương nghiêm trọng tứ phương huyền băng tình dùng qua thiếu một thức sát chiêu chưa chắc là người này đối thủ không bằng tạm thời lá mặt lá trái trước hướng hắn cầu tha chờ có cơ hội luyện nữa công báo thủ phạm trúc hiên trong nội tâm sinh ra ý tưởng như vậy lập tức trong mắt một tầng bạch mang l o ạ lên vỡ vụn tưởng niệm này kiên định đối kháng tín n i ệ m có chút sợ nhìn hạ h ư ơ n g người này thật quỷ dị thủ đoạn cũng là thật mạnh lực lượng tinh thần h ừ hôm nay ngươi không chết thì là ta vong tiếp ta một chiêu tuyết phiêu nhân gian giờ này k h ắ c này ở còn có phản kích dư lực dưới tình huống khoanh tay chịu chết cùng đầu bị lừa đ á không có gì khác nhau phạm trúc hiên lại không hài lòng công lực liên tiếp sâu phát tức giận nạp điện t u y ề n cơ hai tay hợp lại thi t r i ể n ra mình chuyên cần khổ luyện nhiều năm phiêu tuyết đạo t h ầ n công trong lúc nhất thời thiên địa thương mang hai người quanh thân mấy chục mét đều bị một cỗ triệt hồn phách người hàn ý bao phủ xa vời không biết khoảng cách bầu trời mặt trời còn trôi lơ lửng liệt dương phổ chiếu phun bắn ánh sáng vàng ngoại phóng vô cùng vô tận nhiệt lượng thiêu đốt đại địa khô cạn giang hải không c h u n g lại là điểm điểm bông tuyết ngưng tụ thành bay xuống bay múa theo gió duy mỹ mà tràn ngập nghiêm nghị sắc cơ giống như một cái thế giới hai cái không gian ngàn ngàn vạn vạn nói bông tuyết đó là là tinh thần u nhất hàn khí ngưng tụ mà thành càng để lâu càng dày giản dị bên trong lộ ra thâm trầm chính là phiêu tuyết đạo vô thượng mật chiêu tuyết phiêu nhân gian một thức đánh ra uy lực vô song phạm t r ú hiên hai con ngươi làm lộn ngực bụng giữa liên tục chập trùng đường con càng lúc càng lớn hít thở giữa vậy mà cuốn ra một đầu mênh ngông cùng phong tuyết bay theo gió mà tới trà sát hướng về phía hạ hương hết lần này đến lần khác thần công võ đạo người này rốt cuộc là lai lịch gì huyết ma nhất mạch huyết linh tử đã tu thành nguyên thần vậy mà cũng không kịp người này lợi hại đáng sợ phạm trúc hiên lần nữa cho hạ hương mang đến vui mừng trong lòng d u n g chuyển trước người một t ầ n g c ư ờ n g khí như ẩn như hiện tiếp đón khung ngày trên mặt trời tinh lực hạ xuống lại có thai âm chi khí lưu chuyển song tinh hội tụ sáng tôi giữa lấp lóe dậy đặc chu thiên tiết điểm đốt sáng lên bảy mươi hai ngôi sao lúc này h l hạ gương kích phát công này mới thành uy lực nhất thời hiện ra cùng hậu thiên hoàn toàn khác biệt uy lực hơn nữa hạ gương kỳ tại ngũ trời ở ngắn ngủi trong vòng hai năm đã luyện thành bảy mươi hai chỗ tiết điểm cơ khí phủ lệ thân sức phòng ngự cực mạnh chỉ sợ lúc này khổ luyện cao thủ ứng đô thấy được thần công như vậy cũng muốn không thắng vui mừng suy một tiếng nhiệt khí toát ra một phẩy sáu lang hình bông tuyết đụng phải thiên tinh cơ khí lập tức bị đốt thành nóng lên x ư ơ n g mù tiêu tán vô tung sau đó càng x ư ơ n g mù l ợ lở không thể nào đây là cái gì hộ thân võ học tuyết phiêu nhân gian của ta chính là trí âm hàn khí tạo thành uy lực đồng tâm điểm sát lại có bí pháp phong tuyết đan sen phối hợp ngàn ngàn vạn vạn lướt tới cho dù một tòa núi nhỏ cũng phải bị đánh thành thùng trăm ngàn lỗ hắn làm sao có thể ngăn cản phạm trúc hiên trong nội tâm rung động càng toát ra một cố lạnh lẽo hoảng sợ giữa liên quan công lực thi triển cũng hơi yếu trong mắt tôn đảo hắn chính là một cái cá nhân coi thường người bình thường cùng hậu thiên võ giả thật ra thì không chỉ như vậy một chút tiên tiên cũng không bị hắn để ở trong mắt chỉ vì hắn tự phụ đúng vậy phạm trúc hiên vô cùng tự phụ nơi này từ ở hắn viễn siêu thường nhân võ học cùng phước nguyên thiên nguyên đan kinh là một mặt có kinh này nơi tay hắn khổ tâm điều nghiên tự phụ còn thắng qua ma môn cái gọi là ôn ý cùng quỷ ý hai mạch thiên hạ đan đạo cũng làm lấy trong tay hắn cái này một quyển vi tôn là tổ tương lai cũng là hắn vũ hóa thành tiên căn cơ cùng bằng trượng hắn vì sao không phải kiêu ngạo hắn đã sớm đem mình trở thành dự bị tiên nhân tiên nhân làm sao lại cùng phạm nhân là một loại người liền cùng viên hầu cùng người cái này có thể là một chuyện thứ yếu hắn sở tu phiêu tuyết đạo thần công cũng là hạn t h ế khó tìm hàn băng t u y ệ t học từng có một đời truyền nhân bằng vào công lực này để ép ma môn băng ma nhất mạch tông chủ cùng chủ nhân của đồng cực đại tuyết lĩnh lừng lây thiên hạ trong tay hắn mặc dù chẳng qua tàn thiên nhưng thần công chính là thần công xương rồng cũng không phải sâu kiến có thể tiết độc hắn tự kiềm chế thần công nơi tay cho dù đã luyện thành nguyên thần cao thủ cũng chưa chắc có thể cùng hắn chống đỡ không hơn vạn bạn không nờ g tới hạ ương vậy mà cũng không phải bình thường t i n tiên một thân thần công mênh mông biến hóa đa đoan còn tại trên hắn vì thế phạm trúc h ê n thậm chí sinh ra hối hận nếu như đây là trên tiểu thương sơn phiêu tuyết phong vi lực tuyệt đối không thể địch nổi hạ ư ơ n g hộ thân cương khí cũng không thể nào dễ dàng như thế đỡ được tuyết phiêu nhân gian của hắn đáng hận đáng hận tôn đ à o đem hắn lửa xuống núi địa lợi đã không ở không làm gì được nơi đây không nên ở lâu càng không thể cùng hạ ư ơ n g này đánh lâu nhất định phải nghĩ biện pháp thoát đi địa phương này phạm trúc hiên tuy rằng ra ngươi không chết thì là ta vong loại lời này nhưng nghe nghe là tốt tưởng thật đã nói lên mình quá ngây thơ ở khoảng cách hai người rất xa một cái góc tôn đảo nắm chặt sông quyển móng tay t i ế đen con ngươi nhiều lần lấp lóe nhìn xương mù m ô n g lung h ắ n lưu cùng nhiệt lực rằng có đối với vọt lên thật lớn cảnh tượng trong miệng lẩm bẩm thì t h ầ m hắn đánh giá thấp võ công của phạm trúc hiên không nghĩ tới đối phương từ tiểu thương sơn đi xuống lại bị hắn âm thầm độc dược n h u tính lại còn giống như này võ công sức chiến đấu thật sự không thể tưởng tượng nổi may mắn mình cẩn thận không phải vậy trước sớm xuất thủ nhất định chết bởi người này trong tay cũng may mắn tìm hạ ương mà không phải tiên t h i ê n khác không phải vậy sợ cũng không phải là đối thủ của phạm trúc hiên năm đó an viễn hạ ương võ công mặc dù rượu nhưng cũng chỉ chạy ở phạm tục hắn rốt cuộc được người nào truyền thụ đã luyện thành cái này một thân t h ầ n công hắn đánh giá thấp phạm trúc hiên đồng dạng đánh giá thấp hạ ương trước mắt thấy cho dù hai người công bình đánh một trận hạ ương cũng chưa chắc thất bại nhất là hắn có nghe nói qua trong tay hạ ương còn có một thanh thần binh cấp bậc ma đao chính là vì trôi này ma đao hạ ương mới từ một cái kim trương bộ khoái lưu lạc thành thần bộ môn truy nã cho phạm đương nhiên lấy hôm nay thấy cái này vừa vận thành hạ ương thoát ly hiện tại thần bộ môn cái hố to này thời cơ hạ ương vận mệnh tốt chắc hẳn lần này cũng sẽ không thất thủ chương sáu trăm chín mươi bốn quyết thắng phạm trúc hiên mắt thấy tuyết phiêu nhân gian cái này một phiêu tuyết đạo vô thượng mật chiêu cũng khó có thể đối với hạ ương có hiệu quả trong lòng kết đàm dưới chân sai bước mê ảnh bên trong trống rông đánh ra trên dưới một trăm trưởng t r ư ờ n g lực c u ộ n c u ộ n đánh về phía hạ ương không trung chậm rãi bay xuống bông tuyết gặp cái này trung điệp t r ư ờ n g lực lập tức biến thành cảng vì hơn nhỏ bé hạ tuyết t phấp phơi theo gió nếu như mỗi một hạt đều cũng có trước một mảnh bông tuyết đồng tâm điểm sát uy lực như vậy chiêu này còn tại trên tuyết phiêu nhân gian chẳng qua hạ ương chẳng qua là lấy thiên tinh cương khí hơi chặn lại liền biết chiêu này chỉ có nó biểu uy lực kém xa tuyết ph t điểm điểm hạng, hạng ương người ợ c mang phong thần phối pháp một thức bộ phong chóc ảnh đã tan túy một thân sở học khinh công thân pháp bộ pháp dưới chân bốn néo tựa như căng thẳng đại cung đột nhiên bắn tật mũi tên ra chim bay mặc dù nhanh nhưng thợ săn đại cung nem cũng có thể bắn rết chi bay tốc độ tự nhiên nhanh hơn ở cái trước trong một, chiêu chiêu, nhanh nhanh. một bộ phiêu tuyết trưởng pháp đều chiếm được trưởng lực âm hàn trưởng pháp tinh diệu trưởng thế ác liệt đầy trời trưởng ảnh cùng phạm trúc hiên bản thân phản phất hóa thành một mảnh băng thiên tuyết địa uy lực mạnh tuất tuất tuất không những đối với linh khí vận dụng đã vượt ra phạm tụ chính là gần người đấu chiến phương pháp cũng như thế ác liệt tuất một thân lợi hại võ công hạ gương người trên không trung thối ảnh bụi bụi liệt như roi thép mật như mưa rào chính là bạo vũ cuồng phong một thức Phức tạp đương i ể m thạch t h u y ề nhiên h phối hóa đây là lấy khí là chủ bá liệt chiêu pháp cùng đại chiêu là một cái đạo lý thiên sương quyền lại là tức giận chiêu tương hợp pháp môn cũng không khả năng so sánh nhưng trước mắt phạm trúc hiên sử dụng trường pháp lại khác biệt chính là hóa tuyết phiêu nhân gian cái này một vô thượng mật mời làm nhục thân đấu chiến t r i đạo trường pháp diễn hóa tái hiện một chiêu này vô song uy lực cũng là cùng thiên sương quyền bài vân trường phong thần thối một cái cấp độ võ công、Mười、chiêu, hai mươi chiêu, một trăm chiêu, hai trăm chiêu. cuộc cái cánh Hai hoành hư như không thả lên pháo hoa, rốt cuộc ở thứ 273 tay, hạ ương bắt lấy đối phương lên một cái biến mất sơ hở, người giống nổi đối biến điểm trên lên lên trung đầu tay, tay tay trượng, ương ngón vào độ một một rốt bắt mất ở ở lấy lẻ sơ phạm trúc hiên một đầu từ không trung cắm rơi xuống cũng may kịp thời thay đổi thân thể rơi xuống một gian nhà nóc nhà đạp vỡ vài miếng ngói đỏ hiển nhiên đã khó mà tự nhiên không chế sức mạnh lúc này phạm trúc hiên sắc mặt trắng bệnh hoàn toàn mất hết có màu máu vỡ môi phát xanh trong mắt thần quang đã tiêu tán vô t u n g chống chân phảng phất không có ý thức người chết hắn là một bị thương lại bị thương vừa rồi cưỡng chế thương thế cùng hạ ương đối công đích nhiều như vậy chiêu kết cục trước kia đã chú định phiêu tuyết trưởng pháp của hắn lợi hại hạ ư ơ n phong thần t ố i pháp đồng dạng không kém hơn nữa sen lẫn điểm thạch thành kim chỉ pháp phối hợp hóa huyết nguyên khí biến hóa c một chút tích lũy ưu thế hắn coi như không có lộ ra sơ hở không cao hơn ba mươi chiều cũng nhất định hậu lực không kế bị thua lúc này trừ trước kia mạnh dùng tứ phương huyền băng kình tương thế hắn một thân khí huyết bị hạ gương cắt bỏ gần một thành cánh tay phải lại bị điểm thạch thành kim chỉ pháp điểm xuyên một cỗ sắc bén vô cùng khí kình đang xâm nhập trong cơ thể hắn so sánh phạm trúc hiên vết thương chồng chất thói quen khó sửa có chút bộ dáng chật vật hạ gương chẳng qua quần áo hơi loạn hô hấp bình thường ánh mắt nghiêm nghị trần bổn giữa thần nguyên đầy đủ nội khí như biển quần quần phiên trào trạng thái còn chưa từng đạt đến lử hạng ương tha ta một mạng ta đem một thân võ công của phiêu tuyết đạo c h u y ể n tất cả cho ngươi tứ phương huyền bằng kình tuyết phiêu nhân gian tuyết bay trưởng đối với ngươi nhất định rất hữu dụng thấy được hạng ương thời gian dần trôi qua đến gần phạm trúc hiên trống rỗng trong mắt rốt cuộc lộ ra một vẻ bối rối vốn cho rằng đã lòng như cho n g ộ i coi nhẹ hết thảy sắp đến đầu hắn vẫn là khó mà tiếp nhận mình cứ như vậy kết thúc hắn quá không cam lòng trái tim tu thành tiết thiên tay cầm thần công đăng kinh hắn chú định trở thành thế gian nhân vật chính làm sao lại cứ như vậy vẫn lạc vì thế hắn nguyện ý bỏ ra võ công của mình Hắn thể nhìn thấu, có đối phương rất thưởng thức võ học hắn, thẻ đánh bạc, cũng có thể cầu được cũng rất của coi bạc, có cầu võ đây là mặt ộ hội t tái mạng, mạng m cần hắn liền còn có cơ hội đông sơn chỉ có có cơ khởi. ở, Đối mặt phạm trúc hiên cầu xin tha thứ hạ hương chẳng qua là hơi trần trở liền tiếp theo đẩy về phía trước tiến bảo người này thị phi không chết được có thể bình tĩnh mà xem xét phiêu tuyết đạo thần công tưởng thật lợi hại hắn cũng động tâm không dứt nhất là hắn tự thân tu hành thiên sương quyền cũng thuộc về hàn băng hệ võ học cho dù loại suy cũng nhất định có thể rất có lợi nhuận chẳng qua môn võ học này so sánh năm năm thiên huyễn bí cảnh thời gian quá không đủ nhịn tiết kiệm được thời gian năm năm hắn đủ để tu thành lợi hại hơn tấn công thấy được hạ hương chẳng qua là hơi trần trợ liền tiếp theo đi tới phạm trúc hiên theo bản năng lui về sau hai bước đạp rơi mất một mảnh ngói đỏ dưới chân trượt đi suýt chút nữa cắm xuống đi vừa vội bức b ắ t nói chờ một chút chờ một chút ta còn có thiên nguyên đăng kinh ngươi không phải biết đến ta dùng người thí nghiệm thuốc đó chính là là thử luyện được thiên nguyên đại đan đan này một thành thân người tinh khí thần tam bảo lập tức vọt lên đình phong dung hợp duy nhất tầng này cảnh giới chính là vũ hóa thành tiên không những trường sinh bất lão hơn nữa cử thế vô địch ta nguyện ý dùng này đàn kinh đổi lấy người thà ta một mạng phạm trúc hiên trong tuyệt vọng cắn răng lần nữa thỉnh cầu nói trong lòng hắn thiên nguyên đan kinh giá trị còn tại phiêu tuyết đạo thần công phía trên vốn không muốn lộ ra nhưng lúc này hạ hương sát ý quá thịnh hắn không thể không nhịn đau nói ra vừa biến mất bí chẳng qua lần này hạ hương liền do dự cũng bị mất do dự cái gì cái gọi là thiên nguyên đan kinh vũ hóa thành tiên tất cả đều là thí thoại hắn là luyện võ không phải luyện đan lần trước thực máu thành đan đó là tình cờ cũng là thực máu sức lực cùng tích huyết kình hai môn võ học sở trí ở chế thuốc hắn so với học đồ còn không bằng lấy được đan kinh còn muốn đau khổ đ i ề u nghiên hắn không có cái kia tính kiên nhẫn cùng thời gian thứ yếu hắn đúng là không thể nào tin tưởng một viên đan dược có thể khiến người ta vũ hóa thành tiên nói có thể công lực tiến nhanh còn dựa vào là điểm quá mức tiên nhân chẳng qua là lớn mạnh một chút nhân loại tu thành ở p h à m nhân trong mắt bọn họ những n à y cao thủ tiên thiên cùng tiên nhân khác nhau ở chỗ nào trong mắt bọn hắn thiên nhân thậm chí chứng đạo cao thủ cùng tiên nhân có cái gì khác nhau chỉ cần từng bước một tu luyện từng bước một mạch lên hắn chính là tiên nhân còn muốn đan dược làm cái gì nói thật lúc này hạng ương có chút hai t h á n phiêu tuyết đạo thần công nhờ và không phải người thần công như vậy tuyệt kỹ không tỉ mỉ trái tim điều nghiên lĩnh ngộ thế mà hoang phế thời gian ở cái gì luật đan theo đuổi vũ hóa thành tiên thật sự người tài giỏi không được trọng dụng ở phạm trúc hiên hoảng sợ trong tuyệt vọng hạng ương điểm chỉ ra một đạo ác liệt chỉ mang thấu thể ra phá vỡ mi tâm thịt máu khô cạn tinh thần tiêu tán phạm trúc hiên cái này cường giả tiên thiên, trở i ê n t thành chết trên tay hạng ương người thứ nhất cảnh giới tiên thiên võ giả chương sáu trăm chín mươi lăm giao hảo một ngón tay điểm chết phạm trúc hiên hạ ương túi người ở đây trên thân người một trận lục lọi đáng tiếc không thu hoạch được gì giống linh lợi so với mặt đều sạch sẽ l i ề n bạc cũng không có tạm biệt phí sức phạm trúc hiên người này cực kỳ cẩn thận không thể nào đem đồ vật quan trọng mang theo người cũng không lưu lại bí tịch gì hết thể đều chỉ n ú t ở trong đầu của h ắ n ngươi đã giết h ắ n cái gọi là phiêu tuyết đạo tuyệt học như vậy thất truyền hạ ương cùng phạm trúc hiên một trận đại chiến l ự c phá hoại kinh người bốn phía bách tính đã sớm chạy xa xa chỉ có tôn đảo một mực từ đầu theo tới đôi nhìn ở trong mắt lúc này thấy đến phạm trúc hiên bị hạ ương đánh chết c h yên lợi tâm đây là nghịch ạ gương song song đứng nói. n mà h tâm ma kinh hạ được quấn ta đã sớm chuẩn bị xong cùng trên nửa cuốn hợp nhất chính là hoàn chỉnh ma đạo uy lực của nghịch tâm ma kinh đủ để bồi thường ngươi mất đi phiêu tuyết đạo võ công khuyết điểm về phần phạm trúc hiên võ công của hắn có chút ngoài dự liệu của ta chẳng qua vẫn là ngươi thắng không phải sao tôn đ à o tâm tình thật tốt từ trong ngực móc ra một khối vải lụa đưa cho hạ ương phía trên lít nha lít nhít trở chữ nhỏ đúng là dưới nghịch tâm ma kinh nửa cuốn phá kiếp phương pháp hạ ương cầm trong tay chẳng qua là qua loa vừa xem liền biết tâm pháp không thành vấn đề quả thực cùng trên nửa cuốn kêu gọi lẫn nhau như vậy nguyên thần của hắn đại đạo trong khoảng thời gian ngắn liền có hy vọng nếu là lại tăng thêm thiên huyễn bí cảnh thời gian năm năm cũng không thông báo đã luyện thành ra sao mạnh mẽ cảnh giới mặc dù ngươi được môn võ công này nhưng xem ở chúng ta đồng hương phân thượng ta vẫn còn muốn khuyên ngươi một câu cẩn thận là hơn công này ma tính khó trừ ta chỉ luyện liền một kiếp đã thường xuyên cảm giác tinh thần khó mà tự điều khiển thấy được hạng ương một mặt mừng rỡ bộ dáng tôn đ à o tâm tình thật tốt sau khi cũng không quên nhắc nhở đối phương mặc dù là cao thủ tiên thiên càng khó được tư chất linh tú n ộ tính siêu tuyệt thiên tài hạng người nhưng loại người này thường thường tự phụ lại càng dễ lâm vào ma kiếp khó khán k h ở có người đến đi trước hạ hương thiên thị địa tính tỏa thần đã nhận ra có người tới hướng về tôn đảo nhắc nhở hai người liền từ nóc nhà một cái khác bên cạnh phi thân mà xuống mấy cái xoay người biến mất không thấy không bao lâu một chuyến cầm đao kiếm trong tay ăn mặc khác nhau cao thủ chạy đến từ nóc nhà dọc theo hạ hương cùng phạm trúc hiên một đường quét ngang mà đến chiến đấu dấu vết tìm đi r ồ i rít hoảng sợ cái này hẳn là có hai cái võ công khó có thể tưởng tượng cao thủ ở đây giao thủ lực phá hoại cỡ nào kinh người nhắc lên trong trần huyện võ lâm nhân sĩ một trận khủng hoảng đã lâu không đi nói hạ hương liền cũng tôn đảo bước nhanh đi qua hai con đường đi tới một chỗ bỏ phế không người nào nhà nhỏ bên trong ngừng không nghĩ tới ngươi vậy mà luyện thành lịch tâm ma kinh nhất trọng ma kiếp hơn nữa nhìn tới ngươi cũng hiểu đến mấy thành p h á p môn không ngại nói n g h e một chút hạ ương ngồi yên phất một cái một tầng chân khí đập ra đem trong tiểu viện tích đầy cho bụi lá rụng băng ghế đá lau như q u a n kính đối với tôn đ à o hỏi giọng nói mục nhưng tôn đ à o không có hạ ương như vậy r ư ợ u đến hào điên thủ đoạn chẳng qua trưởng lực mênh g ô n g tình phong thổi lên cũng miễn cưỡng có thể ngồi không tệ lịch tâm thất ma kiếp phân làm hỷ nộ lo sợ yêu ghét mớn ngay lúc đó dưới ta đại quyết tâm tu hành vạn độc t ố i thể quyết tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua môn võ công này ma kinh thượng quyển chính là tổng cương nuôi ma động đến ở bên trong tâm ma p h á p môn cũng là nhập ma đạo mau lẹ nhất phương pháp người bình thường luyện thành lại phối hợp một môn thật tốt chân khí võ học nhất định có thể trong khoảng thời gian ngắn tiến bộ nổi bật ta tuyển đệ nhất kiếp gây cho sợ hãi bắt nguồn từ ta sợ h ã i vạn độc tôi thể đáng sợ sau đó đến tiểu thương sơn cũng thay đổi là sợ h ã i phạm trúc hiên càng phát sợ hãi tinh thần thuận lợi càng phát cấp tiến mà khi bước qua sợ hãi liền có thể có tăng trưởng lớn lời của tôn đảo làm hạ ương như có điều suy nghĩ như thế nói đến hắn giết phạm trúc hiên cũng là vì tôn đảo phá ma kiếp xem ra ngươi hiểu ma thuộc bổn phận ma ngoại ma nội ma tức là chỉ tâm ma ngoại ma lại là chỉ người ví dụ như phạm trúc hiên ở ta hắn với ta mà nói chính là ngoại ma cũng là trong cơ thể ta tâm ma một cái đầu nguồn hiện tại cho mượn tay của ngươi chạm cái này ngoại ma tâm ma của ta từ tiêu tan tự nhiên cũng là vượt qua một tầng ma kiếp tinh thần phóng đại trong lúc nói chuyện hai con ngươi của tôn đảo phảng phất giấy lên hừng hực cháy mạnh tinh thần ngưng nhiên đích thật là rất có tăng tiến tri tướng hạ ương cũng không khỏi được thay đổi cách nhìn nói như vậy mình vẫn là bị hắn lợi dụng pháp này nịch tâm ma kinh thượng hạ c u ố n phá ma kiếp cũng không ghi lại chính là bản thân ta lục lọi mà đến có thể sáng chế ra bực này mà công cao nhân sao lại liền điểm này cũng không nghĩ đến phải là có người bỏ bớt đi tầng này còn có luyện ma công này tốt nhất ở một cái băng hàn dưới hoàn cảnh như vậy ngoại giới hoàn cảnh kích thích cũng có thể áp chế tâm ma lớn mạnh không phải vậy lúc trước ta cũng sẽ không tới tiểu thương sân đi tôn đảo chậm rãi nói ra bản thân tu hành ma kinh đủ loại kinh nghiệm hạ ương cẩn thận lắng nghe lại kết hợp trong tay mình lên xuống hai cuốn nghịch tâm ma kinh từ cảm giác thu hoạch trần đấy ước chừng qua gần nửa canh giờ tôn đào lúc này thu nhỏ miệng lại hiển nhiên có thể nói đã tất cả đều nói xong hắn mặc dù luyện thành nghịch tâm ma kinh lại tu thành đệ nhất ma kiếp nhưng bản thân võ học thấp có thể lĩnh ngộ ra nhiều như vậy đạo lý đã là ngộ tính hơn người ta đã biết hạ ư ơ n g ngươi kỳ tài n g ú trời t tương lai chưa chắc h i ể u không ra những đạo lý này nhưng có ta những kinh nghiệm này lời tuyên bố nhất định có thể để ngươi thiếu đi đi đường q u a n co tiết kiệm được không ít tâm tư lực cùng công phu tôn đào chẳng biết tại sao thở dài một tiếng cũng không nhìn tới hạ h ương chẳng qua là túi đầu nhìn về phía mình khác hẳn với thường nhân bàn tay cùng móng tay vậy mục đích của ngươi tôn đ à o đã không phải trôi qua tiểu vũ sư làm việc tàn nhẫn bố cục cũng có thể nói kín đáo hạ h ương cũng không tin đối phương hào tâm như thế mục đích ngươi coi như là ta muốn cùng ngươi tạo mối quan hệ đi mà c ô n g một luyện chính là một con đường không có lối về ta phải còn chưa không phải chân truyền có lẽ là một đầu tử lộ nếu như còn có duyên gặp nhau đến lúc đó ta n g h è o túng hoặc là nằm ở trong nguy hiểm hy vọng ngươi có thể cứu ta một cứu được nếu như không có duyên phận đó cũng là một ệ n h c ủ Lời câu a tôn không không hăng n đảo hái, có có cuối cùng nếu như ngươi nghĩ luyện công không ngại đi tiểu thường sơn phiêu tuyết phong phạm trúc hiên cái chết nơi đó bỏ trống ngươi nhập chủ quá tốt trong mắt hạ ương một tia sáng hiện lên đề nghị này cũng không tệ phiêu tuyết phong vẫn là phạm trúc hiên hã hộ không chắc chắn lưu lại thứ tốt gì chương 696, m a đầu hợp nghị tôn đ à o đề nghị này đại khái vẫn là vì mình suy tính hắn nói không chừng cũng muốn ở tiểu thương sơn tiếp tục tu luyện nếu như có thể cùng hạ ương làm hàng xóm có thể đạt được đối phương tương trợ dù sao trên phiêu tuyết phong k i a còn có hắn khổ tâm hưu đ ổ xích đồng đan đ ỉ n h đối với hắn ý nghĩa phi phạm đối với cái này trong lòng hạ ương hiểu rõ chẳng qua cũng không có quá mức quá nghiêm khắc trên đời này lại có mấy người không phải là vì mình mà sống suy tính một lát đáp ứng rơi xuống hai người lại cẩn thận thương định tương ứng về v ậ t thuận lợi tách ra hành động h ạ ương đầu tiên là về tới vương gia thu lấy thù lao dù sao lúc trước vương gia đã nói chuyện tốt mười vạn lượng là làm thù lao vương gia phụ tử ở đoán được hạng chiêu chính là h ạ ương dùng tên giả về sau cũng là trong hưng ơ phấn mang theo thấp thỏm giá thấp chuyển l ư ợ n g mấy chỗ chất lượng tốt sản nghiệp lúc nay q u ê n góp đủ mười vạn lượng bạch ngân, ngân phiếu nói một câu nói thật có thể tỉnh động tiên t i ê n xuất thủ đừng nói nữa chỉ là khu khu mười vạn lượng chính là một trăm vạn lượng cũng tuyệt không l à quá bởi vì có lúc có tiền cũng không mời được người vương gia xem như số phận không tệ gặp hạ ương miễn đi phá nhà d i ệ t tộc tha hương cho nên mười vạn lượng này vương gia cũng là cam tâm tình nguyện móc r a thậm chí nếu như hạ ương nghĩ chưa chắc không thể lấy được càng nhiều chẳng qua là hạ ương làm việc tự có danh giới cuối cùng xin miễn vương gia phụ tử liên tục giữ lại hạ ương cầm ngân phiếu cùng tôn đảo hội hợp hai nhân mã không ngừng vó chạy tới tiểu thương sơn liền ở hạ ương rời khỏi không tới ba ngày hắn cùng phạm trúc hiên đánh một trận tin tức thuận lợi rộng chuyến ra ngoài cũng k i ê n động không ít thần kinh người huyết linh tử ngươi thật muốn tìm hắn gây phiến p h ứ c nhìn lần này giao thủ cảnh tượng hắn lần trước đánh với ngươi một trận sợ là có chút bảo lưu lại chớ đừng nói chi là trên người đối phương còn có thần binh không dễ cho ca trong đêm s a o lốm đốm đầy trời người mặc huyết bảo đầu ổ ga huyết linh tử sắc mặt h ư n g luận hơi có chút h a n g hái đứng ở một gian hai tầng dân cư nóc nhà trước mặt phía dưới lại là hạ gương cùng phạm trúc hiên giao chiến một khối phế tích lúc này huyết linh tử nguyên khí khôi phục không ít khí tức cường đại chẳng qua không bằng lúc trước tinh luyện thuần chạm mà thôi ở bên cạnh hắn là hắc bảo cùng băng ma, ma môn ở lục â m thủ hạ bão đoàn sửa ấm cũng là một nguồn sức mạnh k h ô n g yếu nói chuyện chính là liêu huy mày rậm kích động ở giữa treo xương s ắ c h ừ hạ gương lần trước hút ta gần ba thành tinh huyết khiến tu vi ta tổn hao nhiều nếu không phải lục â m lui về một nửa huyết đan lại để cho ta hút thần bộ môn một cái tiên thiên lệ công bây giờ còn chưa khôi phục nguyên khí thù này ta làm sao có thể không phải báo nhất là hắn hiện tại thoát ly lục â m không bị che chở đúng là tự gây n g h i ệ t không thể sống ba người chúng ta cùng nhau liên thủ chẳng lẽ còn không phải một mình hắn đối thủ trong mắt huyết linh tử huyết mang trật hiện lộ ra một tia tàn khốc nói hạ gương cắn răng nghiến lợi phẫn hận khó bình h ắ n từ xuất đạo đến nay liền theo chưa ăn qua lớn như vậy thua lỗ nhất là ở một đám trước mặt tiên thiên bị hạ gương đánh bại mặt mũi mất hết võ công l ớ n lui lấy hắn nhỏ hẹp lòng dạ đương nhiên không thể nào tùy tiện buông xuống cửu hận dê ngươi là ngươi ta là ta hạ gương lại không đắc tội ta nhưng ta chưa từng nói qua cùng ngươi cùng nhau đối phó hắn hắc bảo chân dung thủy c h u n g là bí mật khoanh tay rời huyết linh tử có một trượng nửa xa nằm ở khoảng cách an toàn lúc này cười khằng khặc quái dị nói trong giọng nói có chút k i n h thường muốn cầm hắm cùng liêu huy coi thành đứng ố c sợ là nghĩ quá nhiều thật sự cho rằng hai người là huyết linh tử hắn tay chân ừ ta cũng không tin các ngươi đối với hắn không cảm thấy hứng thú người kia một thân thần công tuyệt học lại có thần binh nơi tay nếu như bắt hắn lại dưới nói không chừng có thể móc ra thứ tốt gì hắc bảo không nói liêu huy những ngày này nhưng ta không ít hiểu hạ hương kia hắn cùng băng ma nhất mạch các ngươi túc tới có toán mấy lần ngươi xấu nhóm mạch này chuyện tốt chẳng lẽ ngươi liền không n g h ĩ giáo h ấ n một chút hắn huyết linh tử biết rõ mình một người tuyệt không phải là đối thủ của hạ hương không chỉ bởi vì đối phương võ công lợi hại c ũ n g bởi vì Hạ ương nằm chắc cửa khắc chế huyền huyết cương kinh hắn võ học cho nên muốn đem hắc bảo cùng liêu huy kéo lên thuyền trừ báo t h ủ hắn cũng coi trọng h ạ ương khắc chế hắn một thân võ học tích huyết kỉnh thực máu sức lực cùng hóa huyết nguyên khí đương nhiên nếu mà có được càng nhiều thu hoạch vậy thì càng tốt hơn huyết linh tử lời này cũng là dẫn tới hắc bảo cùng hai người liêu huy động tâm ba người hợp lực h ạ ương tuyệt không có khả năng là bọn hắn đối thủ nếu lại có thể mò được chỗ tốt gì chuyện này cũng không phải không thể làm ma môn ma đầu ích kỷ từ trước đến nay cầu chính là một cái chữ lợi trên người hạ ương có thần công có thân binh đây chính là một cái bảo tàng nếu quả như thật có thể thành công bước lên một mạo hiểm cũng là đáng có thể chẳng qua chúng ta trước đó muốn nói tốt thật đem hạ gương bắt lại mọi người nên phân đến những thứ gì nên có cái điều lệ ba cái ma đầu ở thương nghị thế nào chia cắt trên người hạ gương giá trị hạ gương thì đã cùng tôn đảo đến trên tiểu thương sơn hoàn cảnh nơi này nghèo nàn điều kiện gian khổ nói như vậy có rất ít người nguyện ý lưu tại nơi này trừ phi cùng đường m ạ t lộ hoặc là có nguyên nhân khác hai mươi bảy trên đỉnh ẩ n giấu đi không ít người chẳng qua trung ương nhất phiêu tuyết phong bị phạm trúc hiên chiếm cứ hàn khí cũng là t h í nhất nếu như ngày đó ngươi là cùng hắn ở chỗ này quyết đấu không xuất thân binh chỉ sợ chưa chắc có thể đối phó hắn kéo kẹt kéo kẹt hai người đạp tuyết trắng mênh mang gió lạnh kẹp lấy hạt tuyết quét đến trên mặt phảng phất đao cát hạ ương hất lên tinh tế lông tơ chế thành áo trắng hít thở giữa hàn khí nhập thể trong cơ thể thiên sương tức giận càng phát sinh động đương nhiên nơi đây phong vân nhị khí cũng rất nồng nặc với hắn mà nói đúng là một cái tu luyện nơi tốt tôn đào lời nói cũng cực kỳ có lý phiêu tuyết đạo võ công đối với thiên địa hàn khí vận dụng cực kỳ lợi hại hạ ương cũng thấy thèm không dứt phạm t r ú hiên nếu tại bực này khu vực thi triển, dù là tứ phương huyền b ă n g kình hay là tuyết phiêu nhân gian đều đem bạo phát lực lượng mạnh hơn nói không chừng hắn được vận dụng phức t ạ song trên đời này không có nếu như phạm trúc hiên bại chết trở thành sự thật liền vô vị nế u đi lên đỉnh núi tiến vào phạm trúc hiên đảo s o n g băng động hạ ương hơi cảm thấy hài lòng bực này hoàn cảnh hình như cũng có trợ giúp băng tâm quyết tu hành nếu ở chỗ này tu hành lịch tâm ma kinh quả thực có chút k ỳ hiệu địa phương là nơi tốt chẳng qua sinh hoạt cần thiết làm sao bây giờ hoàn cảnh nơi này gian khổ như vậy ăn cơm cũng thành vấn đề a hạ ương còn không phải tiên nhân có thể ăn do uống xương nơi này cũng không có lộ chỉ có vô số phong tuyết băng tinh rét lạnh tàu xương thậm chí nếu như không phải hắn bực này công tham gia tiên tiên mà tinh thông hàn bằng tuyệt học cao thủ ở chỗ này chờ lâu chút thời gian đều sẽ tổn thương nguyên khí nghiêm trọng vì võ học căn cơ đều không phải là không thể nào nơi này ba bữa cơm sẽ do tiểu thương sơn thôn dân chung quanh hỗ trợ ngươi định cư ở phiêu tuyết p h ò n g ta sẽ phái người đúng hạn cho ngươi đưa bữa ăn vì ngươi khứ trừ nỗi lo về sau toàn tâm toàn ý luyện công tiểu thương sơn thờ phụng cường giả là vừa người của nơi này nếu biết đến ngươi đã giết phạm t r ư c hiên đều sẽ chấp nhận ngươi là chủ thậm chí nếu như ngươi muốn mượn này mua chuộc nhân thủ thành lập thế lực cũng là rất có triển vọng tôn đ à o sớm c o i ứng đối trong lời nói cực điểm đầu độc nói thật hắn đúng là muốn cho hạ ương vĩnh viễn lưu lại có người cho ta sai sử là tốt cái khác coi như xong hạ ương lắc đầu nếu là hắn có cái kia dạ tâm trực tiếp lưu lại bên người lục gâm cái kia thu được xa so với lai lịch của tiểu thương sơn này phải hơn rất nhiều thậm chí tương lai v õ công cao xử lý lục gâm cho mượn sắc thượng thị cũng không phải không được chương sáu trăm chín mươi bảy trong cạm bấy bấy rập tôn đảo không cần phải nhiều lời nữa Mang cho hạng tới r ê n p u bây giờ ở trong động băng rộng lớn thấy được nước này vạc lớn nhỏ đỏ thấm đỉnh bà chân lúc này hiểu rõ giống như này dị bảo còn muốn hỏa làm cái gì Trừ đó o ra xích đồng đỉnh thần dị nhất chỗ chính là toàn thân ôn dương nội bộ tựa như dựng dụng một cỗ thạch phá thiên kinh lửa nóng lực lượng chỉ cần người bên ngoài dẫn dắt có thể bạo phát ra lực sát thương kinh người s í c h đồng đan đỉnh chất liệu đặc t h ủ thậm chí không phải đan đỉnh cũng là chuyện khác nhưng chỉ cần thâu nhập nội lực t ă n g cứ nội lực nhiều ít có thể điều chỉnh trong đỉnh tán phát nhiệt lượng chính là chân bảo hiểm có hạ ương chúng ta nói xong lai lịch của đan đỉnh này là thuộc về ta ngươi sẽ không phải thấy bảo vật hối hận đi tôn đào một bên nhìn cái kia thần dị s í c h đồng đỉnh một bên tán thưởng nói nửa là nói dỡn nửa là lo lắng hạ ương võ lực còn thắng qua phạm trúc hiên rất nhiều nếu quả như thật thấy bảo khởi ý hắn kia đúng là không có gì tốt biện pháp đồ vật là đồ tốt chẳng qua còn không đến mức khiến ta vi phạm với hứa hẹn ngươi đem đi đi hạng ương đệ xuống tham n i ệ m trong lòng khoát tay một cái nói trong lòng rất đáng tiếc nếu mượn vừa rồi tham lam dâng lên trong nháy mắt tu hành lịch tâm ma kinh cần phải rất tốt không để ý tới tôn đảo bản thân hạng ương đi tới phạm trúc hiên thông thường nơi tu hành khởi xuống ngoại b à o cùng hộp đao từ trong hộp lấy ra hai khối vải lụa liều mạng ở cùng một chỗ tinh tế điều nghiên trước lịch tâm ma kinh c u ố n là tổng cương cộng thêm dẫn động tâm ma phương pháp trước kia hạng ương tìm hiểu tới vì thế cực kỳ tán thưởng kinh này uy lực cùng cảnh giới cũng manh động tu đủ phật đạo ma ba nhà nguyên thần bí pháp dã vọng phần sau quấn mới là tu hành lịch tâm thất ma kiếp phá kiếp cậu thêm tăng trưởng tinh thần chi lực p h á p m ô n dựa theo cuốn sách này lời nói h ỉ nộ lo sợ yêu ghét muốn cái này thất tình cũng không phải là sinh ra đã có mà là tại hậu thiên quá trình trưởng thành không c h ú n g được đoạn mất nhận lấy ngoại giới ảnh hưởng thời gian dần trôi qua diễn đưa ra một loại ma t r ư ớ n g trẻ con biết đến cái gì là h ỉ nộ lo sợ yêu ghét muốn bọn họ sẽ có đủ loại này tâm tình không có trẻ con thời kỳ tinh thần linh hồn thuần tịnh vô hạn chính là trí cao trí thượng trí thuần đến đang một loại cảnh giới n ị c h tâm ma kinh cuối cùng áo nghĩa chính là tu thành loại này thuần tịnh vô hạ tinh thần cảnh giới không phải từ bỏ là siêu việt không vì thất tình chỗ quái dày nhưng cầm có thể thả vì cảnh giới viên mãn cũng là tiên thần cảnh giới thất tình cũng là b ả y ma ma vô địch về sau tùy từng người mà khác nhau cho nên tôn đảo tu luyện này mà kinh đệ nhất ma kiếp là sợ mà không phải xếp ở vị trí thứ nhất hỉ ma ngược lại hạ ương muốn vào tay kinh này cũng muốn từ cạn tới sâu trước hàng phục phá giải mình nhất nông cạn tâm ma hỉ nổi giận lo sợ yêu tăng muốn lòng ta là dạng gì đây này hạ ương xếp bằng ở hàn băng trên giường t r o mày thử phân tích nội tâm của mình trực diện trôi qua tận lực không để mắt đến đủ loại hy vọng tìm ra mình trước mắt thiếu sót nhất chính là loại kia đó chính là hắn muốn người thứ nhất hàng phục tâm ma muốn trước hết nhất bị hắn loại bỏ phàm là làm người không phải tứ đại giai không cao nhân nhất định có mớn ví dụ như hắn muốn cử thế vô địch đã luyện thành thần công đệ nhất thiên h ạ đây là mớn muốn trường sinh bất lão vĩnh sinh bất d i ệ t đây là mớn muốn truy đổi cao thâm võ đạo vĩnh viễn không có điểm dừng mạnh lên cái này đồng dạng là mớn cũng là hắn khó khăn nhất vượt qua một quan còn có hỷ nộ lo tăng cũng là hắn thường xuyên sẽ có một loại tâm tình luyện công có sẽ vui thấy được không phải thuận tâm sẽ giận sẽ lo cũng sẽ t â m hận ba cái này cũng không phải là cắt đứt thường xuyên cùng nhau xuất hiện còn lại yêu sợ mới là hạ ư ơ n g gần đây ít có cảm giác tâm tình ít có yêu người ít có người sợ là yêu vẫn là sợ ở thế giới này ta nhất định là có sợ con người nhưng ta có yêu người khác sao không phải yêu như vậy quá nhỏ hẹp ta hiểu không đúng ngược lại ta sợ cũng quá nhỏ hẹp cũng không đúng đây là ma kinh tận lực đang lừa dối ta hạng ương ban đầu chỉ cho là cái này thất tình là đúng người chẳng qua l i n h quan một t u y ế n giới đ ỗ n g nhiên nghĩ tới tự thân sinh sôi đủ loại tâm tình không dứt được vẹn vẹn chỉ là đối với người ví dụ như hắn e ngại qua có thể tùy tiện lấy đi tính mạng hắn cao thủ nhưng kém xa thiên thai tự nhiên mang đến sợ hãi lại ví dụ như hắn cho rằng người yêu chính là mình yêu người nhưng kỳ thật đã bao hàm hắn hết thể yêu quý sự vật ví dụ như võ học ví dụ như cha mẹ người thân ví dụ như k h ứ c tà đao của hắn v v lần này nửa c u ố n phá k i ế p phương pháp vậy mà chỉ nói thuật đối với người thất tình thiếu đi đối với vạn sự vạn vật một bộ phận lớn trong lúc nhất thời hạ gương mồ hôi lạnh lâm ly tâm loạn như ma nếu như vẹn vẹn chỉ là đối với nhỏ hẹp thất tình hắn có đầy đủ nghị lực cùng nắm chắc tu thành môn nghịch tâm ma kinh này bởi vì thế này hắn đã không có vương hữu nhưng nếu như dứt bỏ người hắn như cũ muốn phá ma kiếp không có tâm pháp phối hợp chỉ dựa vào băng tâm quyết c h ấ n ma cái kia khó khăn đơn giản khó có thể tưởng tượng đánh cái so sánh hắn yêu một người nhờ vào đó lớn mạnh trong nội tâm yêu ma có ma kinh tâm pháp thuật có thể hàng ma cho mình dùng tinh thần tiến nhanh như vậy hắn từ đáy lòng yêu thích k h ư tà phong mang cung ác liệt yêu ma đồng dạng mọc thành bụi nhưng không có tâm pháp có thể giải như thế nào hạ phục như thế nào lớn mạnh tinh thần nghĩa rộng mà nói thất tình cùng người bản thân chặt chẽ liên hệ với nhau thời thời khắc khắc nhận lấy thất tình chỗ c á y dày chân chính vô khổng bất nhập còn không đem đối ứng tâm pháp phá kiếp sớm muộn cũng sẽ gánh không được ma đạo ma đạo không thể nào luyện thành đây là một cái bẫy bên trong bẫy rợp tôn đào luyện sớm muộn cũng sẽ nhập ma bị tâm ma thừa lúc hắn không thể nào thành công nếu quả như thật đã luyện thành đó chính là không tình cảm chút nào không có chút ba động nào thạch đầu nhân đã luyện thành thì có ích lợi gì hạ gương tinh thần vô cùng chuyên chú trong mắt thần quang lấp lánh từ đầu tới đôi u tinh tế nhai nhai nhấm nuốt ma kinh mỗi một chữ hồi lâu lúc nãy thở dài một tiếng đẻ xuống hai thất v à i lụa hắn bắt đầu đạt được thượng quyển tự cho là nhìn ra trong đó môn đạo trong nội tâm vô cùng tự phụ cho rằng công này cùng mình ông trời tác hợp cho cho đến hai cuốn hợp nhất hắn mới chính thức hiểu được kinh này tất cả bị đánh tiêu tan tất cả nạo khí cái này kinh thư bỏ vào ma đạo sợ cũng là ít có, có thể đụng tồn tại đây là một môn luyện thành sẽ thay đổi là đại ma đầu không luyện được biến thành tiểu ma đầu chỉ cần luyện nhất định sẽ biến thành ma đầu ma công chỉ có chân chính trái tim không lo lắng tâm cảnh siêu phàm nhập thánh người mới có thể đã luyện thành lai lịch của ma kinh này mà không bị chỗ quấy d ờ i thế nhưng nhóm cường giả đã là kinh tiên động địa căn bản không cần tu luyện kinh này bản này liền trái ngược chẳng qua cũng không cần nản trí ta đối với tinh thần chi đạo lĩnh ngộ thời gian dần trôi qua khắc sâu nhất là có đại t à n g mật truyền thần xá lợi kinh thư cùng băng tâm quyết còn t ừ n g luyện qua không c h ọ n vẹn phiên bản lưu ly tâm kinh chưa chắc không thể từ môn lịch tâm ma kinh này bên trong hái một phần tinh yếu hỗn hợp các công tinh yếu tự chế một môn do ma nhập đạo đại pháp lúc trước hạ ương trải qua ngộ hiệu một lần sáng lập ra thiên tàm c ử u biến giang cung cho đến ngày nay uy lực không giảm chợ hắn đặt vững hậu thiên mạnh nhất căn cơ lúc này hắn mặc dù không có ngộ h i ể u cơ duyên nhưng bản thân đã là ít có cao thủ t i ê n thiên võ học kiến thức đủ để xưng là một đời tông sư có thực lực cùng p h â n khích tự chế võ học thất tình không thể vung tha vung tha thành thạch đầu nhân chẳng qua trong đó đủ loại võ đạo tinh túy tuyệt đối là cực kỳ cao tâm h đạo lý ta phải thật tốt suy nghĩ một chút